đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm tám mươi sáu phong hào không m i ệ n g hàn phong một c á c h lắc mình cũng đã rời đi mình nơi bế quan tại bây giờ hàn phong khoảng cách chín mươi chín cấp chỉ thiếu chút nữa xa chỉ cần hàn phong nguyện ý tầm năm ba tháng khổ tu liền có thể đột phá còn có băng hỏa s o n g thần vị thứ bảy kiểm tra chờ lấy hàn phong hàn phong không phải không sự tình làm nhưng hắn quyết định tạm thời đem những này để ở một bên tu vi sự tình nước chảy thành sông coi như hàn phong không tu luyện một hai năm về sau hàn phong cũng sẽ tự nhiên mà vậy tấn cấp cực hạn đấu la lần này thần kiểm tra không có thời hạn cho đến ngày nay hàn phong ngược lại không nóng này lấy thực lực của hắn bây giờ đấu la đại lục phía trên đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại không cần thiết đem mình làm cho quá gấp trừ khổ đại cừu thâm gánh vác lấy huyết h ả i thâm cừu nhân chi bên ngoài cũng chỉ có chân chính tên điên mới có thể thời khắc đúc xúc tự mình tu luyện như thế sống được quá mệt mỏi thế gian còn có rất nhiều đáng giá hàn phong lưu luyến quên về đồ vật không hề chỉ có có một không hai thực lực mới là hàn phong truy cầu không thể không thừa nhận chính là bây giờ hàn phong so sánh với lúc trước vừa mới xuyên việt đến đấu la đại lục hàn phong mà nói cải biến rất nhiều nhưng hàn phong cũng không muốn đem mình sơ tâm cải biến hắn là vì tiêu g i a o tự tại mới lựa chọn tu luyện mà không phải vì tu luyện mà tu luyện tựa như trước mắt đồng giảng hàn phong khi hàn phong đi ra bế quan thạch thất nháy mắt liền nghe một đạo quấn q u y ế t si mê nhớ duyên dáng gọi to tiếng vang lên ngay sau đó một bóng người xinh đẹp như nhũ yến về tổ nhào tới đụng hàn phong c á c h đầy cói lòng làn gió thơm sông vào mũi quen thuộc phấn sắc câu lên hàn phong đáy lòng cưng chiều không khỏi hiểu ý cười một tiếng cách đó không xa thiên nhận tuyết đ i ể m tính nhìn xem một màn này ngược lại là không có cái gì ghen tuông trước đó tự mình tính là chiếm lấy hàn phong thời gian hai năm bây giờ rộng lượng một chút cũng không sao cả trừ thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh bên ngoài ngược lại là không còn gì khác người hàn phong phá quan thời điểm năng lượng ba đ ồ n g gần như ảnh hưởng nhỏ nửa cách thiên đấu đế quốc cho nên toàn bộ đại lục đều biết hàn phong đã đột phá phong hào đấu la đồng thời thẳng vào chín mươi tám cấp tự nhiên c h ấ n kinh tứ phương đều ngừng chân trông về phía xa nhưng ở này về sau hàn phong lại hoa một tháng thời gian ngưng tụ băng hỏa hồn hạch một tháng sau mới xuất quan đối với những cái kia phổ thông hồn sư bình dân mà nói tự nhiên không thể là vì hàn phong xuất quan nhất đẳng chính là một tháng đi liễu n h ị long cũng có chính mình sự tình cần xử lý không có khả năng một mực trông coi hàn phong cái này còn phải trách hàn phong từ khi hàn phong kế hoạch triệt để lộ ra ánh sáng về sau toàn bộ sử lai、like、khắp học viện cao tầng đều lâm vào bận rộn bên trong liền ngay cả hàn đương đều bị bắt lính phất lan đức cả ngày tưng ơ tưởng nơi nào còn quất đến ra một tháng thời gian cũng chỉ có thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh có phần này tâm ý cũng có phần này thời gian có thể một mực chờ lấy hàn phong xuất quan đương nhiên cũng không phải không có một ít mang khác mục đích hồn sư muốn tìm kiếm hàn phong hư thực tuy nhiên những người này hạ tràng đồng d ạ n g đều không phải rất tốt dù sao có thiên nhận tuyết trông coi nghĩ tại thiên nhận tuyết dưới mí mắt bất lợi cho hàn phong quả thực là s i tâm vọng tưởng trở lại chuyện chính hàn phong đem ninh vinh vinh ôm công chúa lên thân mật từ từ ninh vinh vinh gương mặt xinh đẹp t r e o đến ninh vinh vinh lạc lạc cười không ngừng lúc này hàn phong mới hiên ngang lấm liệt nói với ninh vinh vinh là ai chọc c h ú c ta nhà vinh vinh không cao hứng nói cho tướng công tướng công giúp ngươi đánh hắn nói còn khua tay q u y ề n đầu một bộ sát có việc dáng v ẻ hàn phong nơi nào nhìn không ra ninh vinh vinh nhào về phía mình thời điểm tuy nhiên trên mặt đáy mắt đều là tưởng niệm cùng hâm mộ nhưng này một tiếng kêu gọi bên trong lại mang theo một tia như có như không n u á n hàn phong đương nhiên biết ninh vinh vinh đây là tại chính oán niệm nhưng hàn phong cũng không thể chính mình hướng trên họng súng đụng đi hàn phong là cắm thẳng sai nhưng hắn không phải xuẩn a chỉ là để hàn phong bất đắc dĩ là hắn cũng không biết mình nơi nào gây ninh vinh vinh không cao hứng dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể xử suất cái này cố giết chiêu số tuy nhiên đừng nói chiêu số là lão nhưng có tác dụng a tại hàn phong nói trên chọc cười phía dưới ninh vinh vinh không cao hứng phá hàn phong liếc một chút t r e o cợt nắm bắt hàn phong cái mũi gắt giọng còn không phải ngươi người ta thật vất vả từ hải thần đảo trở về ngươi đều không quan tâm người ta liền vội vã bế quan đi rõ ràng người ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói hàn phong nghe vậy nhất thời nhưng cái này thật đúng là lỗi của hắn chỉ là khi đó đánh với đường tam một trận, có cảm giác ngộ, linh cảm đột hiền, vì ngăn ngừa cái này trước mắt là qua linh cơ giảm đi, hàn phong cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bế quan đi, hoàn toàn chính xác xem nhẹ ninh vinh vinh cảm thụ, nghĩ tới đây, hàn phong lộ ra thành khẩn biểu lộ, thật sâu hôn ninh vinh vinh môi, thật lâu rời môi, hàn phong nhận sai nói, tiểu nhân biết sai nhâm công chúa đại nhân xử lý ninh vinh vinh đã hơn ba năm không có thử qua hôn lên tư vị lúc này lại là có chút ý loạn thần mê mì nhãn như tơ nhìn xem hàn phong đáy mắt tràn đầy tình nghĩa nhưng ninh vinh vinh dù sao cũng là ma nữ sao lại dễ dàng như thế bỏ qua hàn phong chỉ nghe ninh vinh vinh kiều hử một tiếng đem hàn phong lỗ tai v ặ n lên không nói lời gì quát nói ngươi vừa mới không phải nói muốn giúp b ả n cô nương giáo huấn gây b ả n cô nương người tức giận sao vậy ngươi ngược lại là đồng thủ ah ắ c hàn phong nghe vậy như tên trộm cười một tiếng có ý riêng nói đánh là nhất định phải đánh nhưng để chính tiểu nhân đồng thủ công chúa đại nhân liền không sợ tiểu nhân theo thứ tự hàng nhái sao muốn để công chúa đại nhân nguôi giận đương nhiên muốn công chúa đại nhân tự mình đồng thủ dạng này tiểu nhân cam nguyện lãnh phạt tối nay tùy ý công chúa đại nhân xử trí như thế nào thoải âm rơi xuống hàn phong vẫn không quên ý vì thâm trường nhíu nhíu mày ninh vinh vinh nghe vậy gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên h i ệ n nhiên là muốn đến cái gì cảm thấy khó xử k h u ê phòng chuyện lý thú nhịp tim đều tăng t ố c anh ninh vinh vinh toàn thân bắt đầu như nhún ra co quắp trong ngực hàn phong nhu nhu ụ vinh quy quy mơ một tiếng cũng không biết nghĩ biểu đạt ý gì khù khù ngay tại hàn phong sắp được như ý thời điểm một đạo tiếng ho khan không đúng lúc vang lên hàn phong theo phương hướng của thanh âm nhìn lại vừa vặn đối đầu thiên nhận tuyết đôi kia mang theo u oán kim sắc đôi mắt đẹp nhất thời sắc mặt ngượng ngập nội bộ mâu thuẫn ngược lại không đến nỗi nhưng ăn d ấ m là tất nhiên thiên nhận tuyết bạch hàn phong liếc một chút đi lên phía trước tự nhiên mà vậy kéo lên hàn phong cánh tay không cao hứng sáng r i n g ngươi chỉ biết khi dễ vinh vinh lời này tương đối mật đều xem hiểu như vậy có thể là vì ninh vinh vinh bênh vực kẻ yếu cũng có thể là, là muốn cho hàn phong cũng khi dễ khi dễ chính mình ngược lại là ninh vinh vinh có chút thất lạc sớm biết như vậy thận trọng làm gì hàn phong thấy thế trong lòng cũng là nhưng, tuy nói ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đã tiếp nhận lẫn nhau, nhưng muốn để cả hai triệt để thẳng thắn gặp nhau, còn cần thời gian, rất nhiều cảm thấy khó xử. tại hàn phong trước mặt, các nàng một người đều có thể to gan nói ra, nhưng ở lẫn nhau trước mặt, lại là có chút không thả ra. hàn phong cũng không nóng này, một bước khó khăn nhất mình đã vượt qua. tiếp xuống từ từ ma hợp là được mà lúc này đây thiên nhẫn tuyết lại là có chút ao ước mắt nhìn hàn phong trong ngực ninh vinh vinh ninh vinh vinh có thể t ù y tâm sở dục đối hàn phong nũng nịu cầu hoan mình lại là không thể chỉ trách lúc trước mình đi được lộ tuyến không đúng sớm biết hôm nay thiên nhẫn tuyết mới mặc kệ lúc ấy hàn phong mấy tuổi cũng muốn s ố n g như ninh vinh vinh để hàn phong sùng ai bất quá nói đi thì nói lại như coi là thật có biết trước lúc trước thiên nhận tuyết đoán chừng sẽ trực tiếp đem hàn phong bắt đi làm đồng dưỡng phu nơi nào nhiều như vậy khúc chiết lắc đầu đem trong ấp tạp niệm loại bỏ thiên nhận tuyết gương mặt xinh đẹp nghiêm lại đối hàn phong hỏi ngươi thành công hấp thu thứ chín hồn hoàn hàn phong gật gật đầu lộ ra dực thiên chi thuẫn ba t ử hai đen bốn đỏ chín cái hồn hoàn h o à n không xuất thí nhất là sau cùng một viên hồn hoàn tại tinh hồng bên trong còn mang theo một tia lổng lấy ghim quang xem xét cũng không phải là phàm phẩm lúc này hàn phong mới giải thích nói ta thứ chín hồn hoàn có chín mươi bảy vạn năm tu vi đáng tiếc thần ban cho hồn hoàn không cách nào đột phá trăm vạn năm ràng buộc tuy nhiên cũng còn tốt chỉ cần hoàn thành sau cùng thành thần chi kiểm tra đồng d ạ n g có thể lột xác thành trăm vạn năm hồn hoàn trừ cái đó ra thứ chín hồn hoàn còn cho ta hai cái hàng thật giá thật thần kỹ một cái gọi quy t h ư tuy nhiên liền ngay cả chính ta đều không rõ ràng cái này thần kỹ có hiệu quả gì một cái là cực hạn c h i hỏa lĩnh vực kỹ tên là thánh d i ễ m lĩnh vực hiệu quả có thể xưng nhịp thiên chỉ tiếc ta vẫn chưa đem một thân hồn lực thay thế vì thần lực không cách nào bộc phát thần vực toàn bộ lực lượng hàn phong nói xong thiên n h ậ n tuyết không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thiên n h ậ n tuyết đối thần minh hiểu biết đã không tính cản chỉ là thần ký hai chữ cũng đủ để cho thiên n h ậ n tuyết kinh ngạc a ngược lại là ninh vinh vinh đối thần minh hiểu biết còn không phải rất sâu về phần cái gọi là thần ký nàng cũng không lắm hiểu biết nàng chỉ biết hàn phong thứ chín hồn hoàn rất cường đại ninh vinh vinh đáng yêu mở to miệng nhỏ sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đối hàn phong hỏi đúng hàn phong đã ngươi đã đột phá chín mươi cấp đó có phải hay không hẳn là có cái phong hào a thiên nhận tuyết nghe vậy cũng là xứng sờ chính như ninh vinh vinh nói hàn phong hoàn toàn chính xác cần một cái phong hào nhưng hàn phong lại giống như là đã sớm chuẩn bị cao giọng cười lớn một tiếng nói phong hào ta đã sớm nghĩ kỹ tự không miệng không miệng đấu la đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm tám mươi bảy chuyện đương nhiên hàn phong hoàn toàn chính xác đã từng vì chính mình phong hào mà nhức đầu qua một đoạn thời gian tại hàn phong mới vừa từ cực bắc chi địa trở về thiên đấu thành thời điểm tu vi cũng đã là chín mươi cấp lúc kia triệu vô cực bọn người liền nhiệt tâm cho hàn phong nghĩ tới phong hào vấn đề chỉ là cuối cùng đều không thể tìm ra một c á c h có thể để cho hàn phong hài lòng phong hào không phải vơ đũa cả nắm cũng là có sai lầm bất công hoặc là hoàn toàn cũng là đùa giỡn vô luận là rực trời hay là phần thiên hoặc là đến ngự đều không thể để hàn phong hài lòng xét đến cùng hàn phong hệ thống sức mạnh quá nhiều quá tạp rất khó tìm ra một cách có thể đồng thời thể hiện hàn phong tất cả lực lượng đặc điểm phong hào tinh khí thần tam tu cực hạn chi hỏa cực hạn chi băng đến ngự chi lực vẫn còn có như là thời không hủy diệt thậm chí phong cấm các loại các d ạ n g lực lượng hoặc nhiều hoặc ít sen lẫn ở giữa càng nghĩ hàn phong suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra một cách đầy đủ hoàn mỹ phong hào chỉ một điểm này mà nói hàn phong hay là rất ao ước đái một bạch bọn họ không cần nghĩ trực tiếp thay vào võ hồn chi danh liền tốt có thể sẽ vì chính mình xưng hào mà nhức đầu cũng liền hàn phong một người đi lúc đầu hàn phong cũng không phải không hiểu biến báo người đa hệ thống sức mạnh phương diện không cách nào viên mãn dứt khoát liền từ người đặc điểm xuất phát nhưng vấn đề là hàn phong lớn nhất không cách nào chân chính thấy rõ chính là mình rất khó tìm ra một cái chân chính phù hợp mình sưng hào người khác cho hắn nghĩ có bao nhiêu mang một ít không hợp thói thường miệng pháo đấu la đây là người bình thường có thể nghĩ ra được cuối cùng rơi vào đường cùng hàn phong đành phải vứt bỏ những này không đủ thành thuộc ý nghĩ mở ra lối riêng lấy không miệng làm h i ể u không miệng đấu la hàn phong thanh âm rơi xuống thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh đều là n h à o n h ú ế mày vô ý thức thì thầm. Hàn phong khẽ cười một tiếng, giải thích nói, ta dù chưa hề quân lâm, nhưng là vua không ngai vào thế tục, ta có thể một lời quyền sinh sát trong tay, cũng có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa tại hồn sư giới. ta chưa hề chủ động tranh phong, nhưng cũng đã khắp nơi tìm thiên hạ vô địch thủ vô luận là đế quốc chi quân, hay là tông môn đứng đầu, hoặc là tộc trưởng, thấy ta cũng cần chỉ bộ giảng phục tùng kỳ thật hàn phong còn có một câu chưa hề nói tương lai ở tại thần giới hắn đồng giảng không thẹn với không miệng chi danh dù không có thần giới chấp pháp quan danh s ư n g nhưng cùng lúc kế thừa băng thần thần vị cùng hỏa thần thần vị về sau hàn phong thậm chí đều không cần tận lực đi tu luyện chỉ cần băng hỏa cùng tế hai đại thần vị truyền thừa thần lực liền là đủ để hàn phong bộc phát ra thần vương chi uy bên này là không miệng thần vương hàn phong g i ó n g g i ạ c thanh âm truyền ra lại chưa thể kéo theo lên thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh cảm xúc tuy nhiên ninh vinh vinh hay là k h u tay tay nhỏ phối hợp với duyên dáng gọi to nói không miệng đấu la ta tướng công là vua không ngai thiên nhận tuyết bất đắc dĩ bạc h ninh vinh vinh liếc một chút s ẵ n giọng nha đầu chết tiệt kia liền biết nuông chiều người xấu này ngươi yên tâm tốt ta không cùng ngươi đoạt chỉ cần chính ngươi chịu đựng được vô luận bao nhiêu ngày hắn đều là ngươi đến lúc đó đừng khóc cái mũi là được nói xong câu đó chính thiên nhận tuyết tấm kia kiều d i ễ m gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không khỏi tự chủ hiện ra ngượng ngùng màu ừng đỏ ninh vinh vinh càng là thân thể mềm mại run lên ngầm xì một tiếng vô ý thức muốn phản bác cái gì có thể nghĩ lại lại xinh xinh ngừng lại phần này xúc động hiện tại là già mồm thời điểm sao hiển nhiên không phải trước đó đã bỏ lỡ một cơ hội hiện tại thiên nhận tuyết chủ động lui bước ninh vinh vinh cũng sẽ không ở thời điểm này ngạo kiều nghĩ tới đây ninh vinh vinh thân thể càng thêm mềm ba phần ôm thật chặt hàn phong thổ khí như lan sợ hàn phong chạy đi đồng dạng hàn phong thì là lại là kinh nghi nhìn thiên nhận tuyết liếc một chút lại nhìn xem trong ngực ninh vinh vinh liếc một chút tại vừa mới này hai câu nói công phu chính mình có phải hay không bị chia cắt tới thiên nhận tuyết lại là đối hàn phong ánh mắt nhìn như không thấy ngược lại cho hàn phong một cái thiên kiều bách m ị bạch nhãn ninh vinh vinh hiển nhiên là đắm chìm ở chớ bên trong phấn hồng sắc trong huyễn tưởng đi nghiêm chỉnh đã đánh mất giao lưu năng lực thân thể mềm mại không ngừng t ả n ra trận trận nhiệt khí thiên nhận tuyết khẳng định không có khả năng để đề tài tiếp tục hướng phía càng thêm không đứng đắn phương hướng trích đi t r ừ n g hàn phong liếc một chút về sau ôn nhu nói tại ngươi bế quan cái này mười sáu tháng đái một bạc h cùng đường tam cũng đã đột phá phong hào đấu la còn nhanh hơn ngươi một bước hàn phong nghe vậy cũng thu hồi trong lòng kiều diếm nhẹ nhàng gật gật đầu đối với đái một bạch cùng đường tam đột phá nói thật hàn phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lần trước hàn phong thấy đái một bạch thời điểm kỳ thật đái một bạch cũng đã là nhất tôn cao g a i hồn đấu la mà lại khí tức vững chắc hiển nhiên không phải cái gì vừa mới đột phá cảnh giới mười sáu tháng hai ba cấp tu vi khoảng cách đối với nhất tôn cấp một thần minh truyền nhân mà nói cũng không tính cái gì quá lớn sự tình về phần đường tam vậy thì càng không cần nhiều lời đường tam rời đi thiên đấu thành thời điểm cũng đ ắ t là hồn đấu la mà lúc kia đường tam trên thân còn có bốn cái hồn cốt chưa quy vị hảo thiên t r ù y võ hồn càng là ngay cả một cái hồn hoàn đều không có phàm là đường tam tại hơn một năm nay thời điểm có chút kỳ ngộ đụng tới mấy đầu mười vạn năm tu vi hồn thú tu vi đều sẽ từ từ tăng vọt mà lại đường tam bên người còn có tiểu v ũ t ù y hành sẽ không có cơ duyên sao tuy nhiên đáng nhắc tới chính là đái một bạch phong hào cũng không phải là nguyên tắc bạch hổ mà chính là thiên sát thiên sát đấu la ngược lại là cái tên không t ế ngươi không tức giận thiên nhận tuyết nhìn xem hàn phong này đảm mạc biểu lộ có chút ngạc nhiên hỏi hàn phong lại là nhún nhún vai nói ta có cái gì tốt sinh khí khí bọn họ so ta sớm hơn đột phá nói đùa ta một khi đột phá thẳng vào chín mươi tám cấp khoảng cách chín mươi chín cấp đều đã không xa mà bọn họ sợ là còn tại chín mươi lăm cấp phía dưới bồi hồi à, cũng chính là bọn họ hiện tại l ẫ n mất xa nếu là ở trước mặt ta ta không phải để bọn hắn kiến thức một chút cường giả chân chính nói hàn phong vẫn không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn thiên nhận tuyết thấy thế cười trộm một tiếng còn không phải đang hờn d ỗ i d ạ n g này à, thiên nhận tuyết ra vẻ nhưng sau đó có chút ít chế nhạo nói vậy nếu như ta cho ngươi biết đường tam còn thu hoạch được phần thứ hai thần chỉ truyền thừa đâu ồ hàn phong nghe vậy lông mày nhíu lại vô ý thức hỏi ngược lại thế nhưng là sát lục chi đô tu la thần truyền thừa làm sao ngươi biết thiên nhận tuyết nháy mắt mấy cái kinh ngạc mà hỏi đừng quên ta thế nhưng là đi qua sát lục chi đô tam ca lại đạt được sát lục chi đô thừa nhận đời trước tu la thần truyền nhân hay là tam ca tằng tổ đường thần bây giờ đường thần thất bại tam ca kế thừa tu la thần truyền thừa không phải chuyện đương nhiên sự tình sao hàn phong nhún nhún vai lẽ t h ằ n g khí hùng giải thích nói dạng này a thiên n h ậ n tuyết không nghi ngờ gì bình tĩnh gật đầu tỏ ra là đã hiểu có thể ngay sau đó thiên n h ậ n tuyết lại có chút khẩn trương đối hàn phong hỏi tiểu phong ngươi có biết hay không ta cũng phải cùng đường thần ở giữa đến cùng có cái gì ă n oán à đường thần đi ra sát lục chi đô về sau liền khắp nơi cùng thiên tầm tật đối nhịp nếu không phải có thiên nhận tuyết cùng đường tam đè ép hai người chỉ sợ sớm đã nhất quyết sinh tử thật vất và giải quyết cùng đường tam ở giữa sự tình thiên nhận tuyết không hy vọng bởi vì cao hơn một đời sự tình mà để hàn phong khó xử hàn phong nghe vậy cũng là khó miệng kéo một cái có chút bất đắc dĩ nói ngươi yên tâm không có việc lớn gì hai lão đầu ý khó bình thôi dẫn bọn hắn hay đi một chuyến hải thần đảo vấn đề liền giải quyết cái bảy tám phần hải thần đảo thiên nhận tuyết càng thêm không hiểu nhưng thiên nhận tuyết cũng là có kiến thức tự nhiên biết có quan hệ hải thần đảo những cái kia nghe đồn đối hàn phong truy vấn thế nhưng là cùng ba các tây tiền bối có quan hệ hoàn toàn chính xác hàn phong gật gật đầu an ủi nói tóm lại không phải đại sự gì bất quá là một cách yêu không đến một cách không bỏ xuống được một cách không nỡ thôi cũng là chút cầu thí suối quầy sự tình đều mấy trăm tuổi người có thể kéo đến bây giờ cũng coi là bản lãnh của bọn hắn hàn phong đắc áng chỉ rất rõ ràng lấy thiên nhận tuyết chi thông minh tự nhiên đã có một chút suy đoán vừa nghĩ tới ra ra mình cùng đường thần thế mà là vì tình tay ba sự tình mà đ ã sinh đ ã tử thiên nhận tuyết liền không khỏi mặt lộ vẻ ruột quyệt chi sắc vậy được rồi ta sẽ tìm thời gian mang ra gia ra cùng đường thần đi một chuyến hải thần đảo thiên nhận tuyết thở dài có chút tâm mệt nói tuy nhiên chợt thiên nhận tuyết lại bổ sung nhưng ở này trước đó chúng ta trước được đem vũ hồn đế quốc vấn đề giải quyết tại ngươi trong lúc bế quan đại lục tất cả tiểu vương quốc cơ bản đều đã làm ra lựa chọn của mình như ngươi suy nghĩ đại lục đã đại khái phân hai đại tập đoàn chỉ cần đem vũ hồn đế quốc cùng kinh đấu liên minh hỗn hợp với nhau mục tiêu của ngươi liền cơ bản đạt thành không đúng a hàn phong lắc đầu ngữ khí tính mịt nói tranh đấu giành thiên hạ dễ thủ giang sơn khó hỗn hợp vũ hồn đế quốc cùng t i n h đấu liên minh chỉ là bắt đầu mà thôi về sau còn có bó lớn vụn vặt sự tình cần phải đi xử lý đâu thiên nhận tuyết lại không ăn hàn phong một bộ này bạch hàn phong liếc một chút nói ta còn không hiểu ngươi sao ngươi chính là lấy vung tay trưởng quỹ đến lúc đó sợ là trực tiếp đặt xuống gánh rời đi đem chuyện phiền toái đều giao cho người khác đi đi thôi hắc hắc người hiểu ta thiên thiên vậy hàn phong nghe vậy cũng không xấu hổ cười hắc hắc mặt giày mày giản tại thiên nhận tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một chút t r e o đến thiên nhận tuyết một trận hờn rỗi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm tám mươi tám thuận xương n h ị p vong tinh đấu đại s â m lâm khu hạc tâm sinh mệnh chi hồ đã từng sinh mệnh c h i h ồ chính là thỏ tiên l ã n h địa nhưng ở ba mươi năm trước bởi vì nhân loại cường giả xâm nhập thỏ tiên vẫn lạc đây đối với tinh đấu đại xâm lâm c á c h khác hồn thú mà nói tự nhiên không có cái gì ảnh hưởng quá lớn thời gian chiếu qua hồn thú ở giữa nhưng không có cái gì cùng chung mối thù ăn ý tuy nhiên thỏ tiên sau khi ngã xuống sinh đấu đại s â m lâm hoàn toàn chính xác cũng hỗn loạn qua một đoạn thời gian sinh mệnh chi hồ dù sao cũng là tất cả hồn thú tuyệt đối b ả o địa hơi hấp thu một chút sinh mệnh tuyền thủy liền có thể để mười vạn năm trở xuống hồn thú được ít lời không nhỏ lại càng không cần phải nói lớn như vậy một bãi sinh mệnh chi hồ người chết vì tiền chim chết vì ăn các hồn thú có thể đối t h o tiên cái chết thờ ơ lại không thể không đối nhau mệnh chi hồ d â n lên lòng mơ ước nhưng các hồn thu chú định không cách nào thành công thỏ tiên d u chết còn có đại minh nhị minh cùng tiểu vũ tại thời điểm đó tiểu vũ còn không phải mười vạn năm tu vi nhưng đại minh cùng nhị minh lại là hàng thật giá thật mười vạn năm tu vi thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cử viên xuất thân đại minh nhị minh có đủ thực lực quét ngang tinh đấu đại s â m lâm tất cả hồn thú cho nên về sau tuy nhiên chưa hóa hình trước tiểu vũ biến mất không thấy gì nữa cũng không có cái kia đầu hồn thú có thể dung chuyển đại minh nhị minh sinh mệnh chi hồ thống trị địa vị như thế thẳng đến ba năm trước đây thiên thanh ngưu mãng cùng thanh thiên ngưu mãng đột nhiên rời đi tinh đấu đại s â m lâm sinh mệnh c h i hồ lại lần nữa biến thành nơi vô chủ c á c h này tự nhiên lần nữa gây nên hồn thú môn tham niệm tinh đấu đại s â m lâm khu hạc tâm lại là hỗn loạn lung tung cuối cùng đạt được thắng lợi chính là ba đầu chín vạn tuổi gần mười vạn năm tu vi thiên quân kiến ba đầu thiên quân kiến chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra như thể chân tay c h ủ n g tộc thiên phú đồng dạng bất phàm cho dù không có mười vạn năm tu vi cũng miễn c ư ỡ n g có thể ngồi vững vàng rừng rầm chi vương vị trí nhưng cuộc diện này tuyệt không có thể chống đỡ quá lâu một năm trước sinh mệnh chi hồ đột nhiên xuất hiện một đôi nhân loại trẻ tuổi nam nữ dùng tuyệt đối thực lực chấn sát thiên quân kiến ba h u y ê n đ ệ c ó được sinh mệnh chi hồ trở thành mới rừng rầm chi vương sinh mệnh chi hồ tại ngắn ngủi ba mươi năm ở giữa mấy chuyến đ ổ i chủ cuối cùng lại rơi vào hai nhân loại trong tay các hồn thú thánh địa bị nhân loại trưởng khống không thể không nói coi là thật coi là trào p h ú c tuy nhiên bởi vì kia hai cái nhân loại thực lực tuyệt đối cũng không có cái kia không thức thời hồn thú đi khiêu chiến bọn họ c á c h này một đôi tuổi trẻ nhân loại nam nữ dĩ nhiên chính là đường tam cùng tiểu vũ đường tam muốn hồn hoàn cùng hồn cốt tinh đấu đại s â m lâm là trong đại lục lớn nhất hồn thú khu quần cư một trong tiểu vũ lại từng là tinh đấu đại s â m lâm chủ nhân một trong tinh đấu đại s â m lâm tự nhiên trở thành đường tam đi săn hồn hoàn cùng hồn cốt tốt nhất nơi t r ố n hàn phong lần nữa đi vào tinh đấu đại s â m lâm khu hạc tâm nhìn phía xa sinh mệnh c h i hồ không khỏi cảm khái nói tam ca à, ngươi quả nhiên là gan lớn tất cả mọi người cho rằng hàn phong đã cử thế vô địch liền ngay cả chính hàn phong cũng cho rằng như vậy nhưng chính hàn phong biết lời này nhưng thật ra là giới hạn một c á c h điều kiện tiên quyết là sinh mệnh chi dưới hồ ngân long vương sẽ không xuất thế từ đầu đến cuối hàn phong liền chưa hề hoài nghi tới ngân long vương thực lực trên đấu la đại lục ngân long vương một mực là mạnh nhất tồn tại dù là hàn phong tương lai thật thành thần tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong cũng không muốn thật đem ngân long vương gây gấp đường tam nhân tục xuất thân. lại chiếm lấy sinh mệnh chi hồ. cái này không khác là đối ngân long vương khiêu khích. cũng chính là hiện tại ngân long vương thương thế chưa khỏi hẳn. nếu không đường tam là không thể nào nhúng tràm sinh mệnh chi hồ đương nhiên. càng lớn nguyên nhân là đường tam bây giờ thân phận không cần. hai đại thần minh khâm định truyền nhân. một vị tu la thần một vị hải thần. chắc hẳn liền xem như ngân long vương toàn thịnh thời kỳ hẳn là cũng không muốn gây nên hai vị này chú ý đi có lẽ cũng không bài trừ đường tam cùng tiểu vũ đặc thù dù sao hai vị này tuy nhiên đều là nhân tục nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hồn thú có thiên ti vạn lũ quan hệ một c á c h vì hồn thú c h i t ử một c á c h thì dứt khoát là hồn thú trùng tu nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đường tam cùng tiểu vũ cũng coi như ngân long vương một nửa con dân đâu tuy nhiên có thể tưởng tượng sự tình đế thiên lúc này khẳng định đang sinh mệnh chi d ư ớ i hồ nghiến s a n g nghiến lợi đi nhưng đoán chừng cũng liền chỉ thế thôi phàm là đế thiên còn có chút lý trí cũng sẽ không ở thời điểm này lao ra ngân long vương có lẽ có thể một bàn tay c h ụ p chết hiện tại đường tam nhưng đế thiên khẳng định không được đế thiên hoàn toàn chính xác có bán thần thực lực nhưng đường tam bây giờ đồng dạng không kém đánh không lại đơn thuần muốn đi đế thiên cũng là ngăn không được đến lúc đó không chỉ có không để lại đường tam sẽ còn không duyên c ứ trêu c h ọ c nhất tôn cường đại thần minh vô luận như thế nào cuối cùng thua thiệt đều chỉ sẽ là chính đế thiên thậm chí còn có khả năng liên lụy đến ngân long vương đối ngân long vương trung tâm sáng đế thiên là sẽ không như thế lỗ mãng đã đến, còn treo ở chân trời làm gì ngay tại hàn phong suy nghĩ lung tung thời điểm, thanh âm đường tam lại đột nhiên tinh chuẩn r ẽ vào lỗ tai hắn vang lên. Hàn phong nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng, cũng không làm bộ, một cách lắc mình, cũng đã xuất hiện tại sinh mệnh chi trong hồ. Hàn phong căn bản liền không có che lấp qua từ thân khí tức đường tam sẽ phát hiện là chuyện đương nhiên, hơn năm không gặp. tiểu vũ cũng không có biến hóa quá lớn vẫn như cũ là như vậy tuyệt mỹ như hoa ngược lại là đường tam khí chất đại biến tuy nhiên vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc nhưng lại nhiều một phần lăng lệ hàn phong biết đây là tu la truyền thừa ảnh hưởng dù sao tu la thần thế nhưng là thần giới giết chướng nặng nhất thần minh một trong hàn phong đánh giá đường tam cùng tiểu vũ đường tam cùng tiểu vũ cũng đang quan sát hàn phong chú ý tới hàn phong trên thân này như sơn tự nhạc khí tức khủng bố đường tam cùng tiểu vũ vốn là chấn động trong lòng nhưng đường tam rất nhanh liền những mày mắt lộ ra hồng quang sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong lạnh giọng hỏi người nào có thể thương ngươi đến tận đây các vùng bước thế nhưng là bị bị đông hiện thân đường tam trong mắt hàn phong tốc độ phù phiếm ánh mắt tan giã rêu n h ạ t môi bạch rõ ràng cũng là khí hư biểu hiện x ì tiểu vũ lại tại một bên đỏ mặt đối hàn phong x ì một ngụm đường tam ngây thơ không hiểu nàng thế nhưng là không ít nghe chu t r ú c thanh cùng ninh vinh vinh nói những cái kia múa thương làm bổng sự tình còn có thể là ai bị thương trừ thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh còn có thể là ai khổ khổ hàn phong trên mặt thần sắc cũng là cứng đờ p h o kịch liệt hai tiếng vội vàng che giấu nói cái nào cùng cái nào a ta chẳng qua là khí huyết vận hành trừ đường rẽ không có gì đáng ngại mà bị bị đông nếu là dám hiện thân ngươi sẽ không biết sao đường tam nhíu nhíu mày h i ệ n nhiên nhìn ra hàn phong qua loa nhưng đường tam nhìn ra được hàn phong không nguyện ý nhiều lời mà lại một bên tiểu vũ ánh mắt cũng thâm ý sâu sắc xấu hổ mang giận tựa hồ còn có chút u oán đường tam đọc không hiểu lựa chọn sáng suốt tránh tiểu vũ đương nhiên sẽ u oán nàng cùng đường tam ở giữa sớm đã là tình trạng ý thiếp xa so với ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh các nàng muốn sớm được nhiều hiện tại bọn tỉ mụi cả đám đều nở hoa hết trái hết lần này tới lần khác mình còn muốn độc thủ khoe phòng cũng không biết đường tam cái này một đầu lúc nào có thể khai khiếu có đôi khi tiểu vũ thậm chí muốn cho đường tam hạ dược nếu như hàn phong biết tiểu vũ suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ hết sức giúp đỡ ai bảo đường tam muốn cho tiểu vũ một cái hoàn mỹ hôn lễ đâu lam ngân hoàng muốn trùng sinh không có thần minh tương trợ chí ít cần năm trăm năm nói ngắn gọn tiểu vũ muốn tại đường tam thành thần trước đó đại khái dẫn đầu là không đùa làm sao ngươi biết c h ú n g ta tại c á c h này bản năng cầu sinh nói cho đường tam nhất định muốn tranh thủ thời gian thay c á c h đề tài tuy nhiên rất gượng ép nhưng đường tam hay là kiên trì đối hàn phong hỏi hàn phong nhìn xem tiểu vũ lực bất vòng tâm sau khi thở dài lẽ thẳng khí hùng nói với đường tam đương nhiên là đoán được a lời này rất giả dối hàn phong nơi nào đoán được đường tam cùng tiểu vũ hướng đi hàn phong hỏi trước đại sư bọn người sau đi băng họa l ư ỡ n g nghi nhãn hỏi đường h ả o về sau lại đi hảo thiên tung tối hậu phương mới đến hai người hành tung nhưng lời nói thật hàn phong là chắc chắn sẽ không nói sẽ có vẻ hàn phong rất ngu ngốc đường tam đương nhiên sẽ không tin tưởng hàn phong nói nhưng bây giờ không phải truy đến cùng thời điểm đường tam tạm thời coi là hàn phong thực sự nói thật thuận m ả n h vụn liền nói ra ngươi là vô sự không lên tam bảo điện nói đi tìm ta chuyện gì nếu như là tăng tổ sự tình vậy liền tha thứ ta lực bất t ò n g tâm tăng tổ cùng thiên đạo lưu ở giữa an oán từ xưa đến nay ta một cái vãn bối lại là không có cách nào hàn phong nghe vậy không khỏi trợn mắt chừng một cái nói hai tính bướng bỉnh lão đầu nhi có cái gì tốt quàn thả hải thần đảo để ba cắt tây tiền bối đau đầu đến liền là hàn phong nói xong đường tam nháy mắt mấy cái ngấm lại tựa như là như thế cái lý vậy ngươi tìm ta làm gì đường tam càng thêm không hiểu bị bị đông chưa từng hiện thân cũng không phải đường thần cùng thiên đạo lưu sự tình còn có cái gì có thể kinh động hàn phong vũ hồn đế quốc a hàn phong bất đắc dĩ giải thích nói nghe được vũ hồn đế quốc bốn chữ này đường tam nhất thời toàn thân chấn động hai mắt như là như là thần quang sáng rực nhìn chằm chằm hàn phong từng chữ nói ra đối hàn phong hỏi thời cơ đã tới hàn phong gật gật đầu ta cần làm thế nào đường tam vội vàng truy vấn đường tam chờ lấy một ngày các loại c h ọ n vẹn sáu năm từ khi hắn biết được mẫu thân cái chết lúc hắn liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ hướng v ũ hồn điện báo t h ủ thuận xương n h ị p vong lạc cái này còn cần ta dạy cho ngươi sao hàn phong nhún nhún vai cực kỳ nhẹ nhõm nói ra tuy nhiên phong h ả o đấu la bên trong có một cái ngươi không thể động cái kia gọi hải điệu đấu la kia là ta lưu cho mập mạp luyện tập dùng hắt v ũ buồn hải yến võ hồn đặc tính cùng nhọn đuôi v ũ yến không sai biệt lắm nghĩ đến hẳn là có thể khích lệ đến mập mạp ngươi yên tâm ta biết ngươi lưu v ũ hồn điện hữu dụng ta chỉ giết người đáng chết đường tam chăm chú gật gật đầu thành khẩn nói hải điệu đấu la tuyệt không tham dự lúc trước vây xết đường hảo sự tình cũng không có tham gia tinh đấu đại s â m lâm săn hồn hành động đường tam đối với hắn không có hứng thú đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm tám mươi chín vũ hồn đế quốc kết thúc cho dù không tính cả trước đó đái một bạch đối hai cái tiểu vương quốc nhất lên quy mô nhỏ chiến tranh càn quét toàn bộ đại lục chiến tranh cũng đã tiếp tục hai ba năm lâu từ tinh là đế quốc đánh tới tinh đấu liên minh, vũ hồn đế quốc hay là cái kia vũ hồn đế quốc. nhưng theo thời gian trôi qua, chính diện chiến trường cũng không thể tránh khỏi tiến vào gay cấn giai đoạn đại lục ở bên trên có rất nhiều người thông minh. nếu như muốn đem chiến tranh kéo vào ngươi đến ta biết đầm lầy, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. không có ai xét s o người của thiên đấu đế quốc càng sẽ kéo dài thời cơ chiến đấu nhưng vấn đề là, đó cũng không phải hàn phong muốn xem gặp hàn phong muốn là t ố t chiến t ố t thắng hắn cũng không muốn tại đại lục thế cuộc phía trên tốn hao quá nhiều thời gian mà vô luận là vũ hồn đế quốc phương diện hay là tinh đấu phe đế quốc tầng cao nhất kẻ thống trị kỳ thật đều là từ hàn phong ý chí xuất phát tự nhiên sẽ không vi phạm hàn phong dự tính ban đầu một khi khai chiến điểm số thắng bại chiến cuộc chi cháy bỏng tình hình chiến đấu kịch liệt có thể xưng xưa nay chưa từng có cho dù là lúc trước thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc lập quốc thời khắc cũng chưa từng có như thế thanh thế thật lớn chiến tranh chỉ là chiến trường phạm vi liền so rất nhiều vương quốc lãnh thổ còn muốn lớn vô số sơn phong bị cắt rơi vô số thung lũng bị lấp đầy các hồn sư di sơn đảo hải lớn lao uy năng trên chiến trường mở ra không bỏ sót cái này tại trong vô hình tăng tốc tiểu vương quốc nhóm chiến đội tốc độ mắt nhìn thấy não người đều nhanh đánh ra chó não tử còn quan sát cái gì chờ đợi thêm nữa sợ là đại lục cũng thống nhất chờ lấy bị đánh đâu tuy nhiên đáng nhắc tới chính là vũ hồn đế quốc ngay từ đầu hoàn toàn chính xác tiến bộ dũng mãnh thế như trẻ tre cho dù là tinh la đế quốc đấu với trời đế quốc liên hợp lại cũng không có thể ngăn cản vũ hồn đế quốc bước chân đại lục bản đồ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm vô số tiểu vương quốc đầu nhập vũ hồn đế quốc ôm ập nhưng theo thời gian trôi qua vũ hồn đế quốc thế yếu cũng bạo lộ ra nói cho cùng vũ hồn đế quốc tuy nhiên mới lập có thể có bao nhiêu nội tình tích lũy mà tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc đều là mấy ngàn năm đại đế quốc nội tình chi phong phú nơi nào là vũ hồn đế quốc ngắn ngủi hai mươi năm vơ vét liền có thể đánh đồng tác chiến cũng là thu tiền không có tiền không có lương cầm đao gác ở trên cổ cũng sẽ không có mấy người nguyện ý không màng sống chết đi chiến đấu tại tinh đấu liên minh n ó i theo tinh là đế quốc bộ kia chỉ cần có quân công liền có thể có được tiền tài cùng địa vị chỉ cần giết địch đủ nhiều cho dù là nho nhỏ một cách đại hồn sư cũng có thể cùng hồn vương hồn đế bình khởi bình tỏa các binh sĩ tự nhiên từng c á c h đánh bạc tánh mạng đi công kích tinh là đế quốc tự nhiên không có nhiều tiền như vậy lương cùng quân hàm đi ban t h ư ở n g nhưng thiên đấu đế quốc có thiên đấu đế quốc s à o đến chảy mỡ thiên hạ đệ nhất phúc thất bảo lưu ly tông liền tại thiên đấu cảnh nội tiền thuế vô số lại đánh mười năm cũng còn có có dư về phần quân hàm thiên đấu đế quốc có là ngồi không ăn bám hạng người tuyết pha cũng minh m ạ c h coi như mình không xử lý những người này tương lai hàn phong cũng sẽ tự mình mời bọn họ xuống đài dứt khoát mình tới làm cái này áp nhân để bọn hắn mượt mà rời đi đem vị trí t ặ n g cho người có năng lực cũng miễn cho tương lai hàn phong thanh tẩy thời điểm từng c á c h bị một lột đến cùng trực tiếp biến thành bạc thân vậy cũng là thân là thiên đấu hoàng đế đối với mình thần dân một tia thiện đãi đi trái lại vũ hồn đế quốc bên này gần ba năm huyết chiến cao dai các hồn sư tự nhiên không ngại phổ thông binh sĩ lại hao tổn hơn phân nửa hết lần này tới lần khác vũ hồn đế quốc còn không có biện pháp bổ sung những ngày tầng dưới chót chiến l ự c bị bị đông lúc trước muốn thành lập đế quốc thời điểm cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng đại lục ở bên trên mặt khác hai cái đế quốc đánh đánh lâu dài a dựa theo lúc ấy bị bị đông ý nghĩ là sát thần một khi quy vị tự nhiên là quét ngang hết thảy ai có thể ngăn trở nàng mà c á c h này cũng dẫn đến vũ hồn đế quốc nguyên bản liền không sánh bằng tinh đấu liên minh t ầ n g dưới chót chiến lược càng phát ra không tốt mà nguyên bản nhìn ớp tinh đấu đế quốc cao đoan chiến lược cũng xảy ra vấn đề ngay từ đầu có được mười mấy tôn phong hào đấu la vũ hồn đế quốc tự nhiên là không kiêng nể gì cả nhưng theo tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc liên hợp cùng hàn phong phía sau vận hành bên trên ba t ô n n h ú c tay tinh la liên minh một bên phong hào đấu la số lượng hoàn toàn không cần vũ hồn đế quốc ít hơn bao nhiêu thiên đấu đế quốc có độc đấu la chiến trường đại sát khí thất bảo lưu ly t ô n phái ra cổ dong cùng nhị minh hai tôn tuyệt thế đấu la cấp bậc cường giả cho dù là vũ hồn đế quốc có thể cùng chống lại cũng là số ít lam điện bá vương tôn không có phong hào đấu la nhưng dù sao cũng là lúc trước b ê n trên ba tôn một trong đồng d ạ n g trong khoảng thời gian ngắn tích tụ ra nhất tôn phong hào đấu la cấp bậc chiến lược hồn đấu la hảo thiên tông càng là trực tiếp phái ra ba tôn phong hào đấu la trưởng lão xuống núi lúc đầu hảo thiên tông là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ nhưng đường tam lại đem lại nói chết hôm nay không hạ sơn ngày mai hàn phong đến nhà liền vĩnh thế đừng nghĩ xuống núi hảo thiên tông khẳng định không phục làm sao lúc ấy hàn phong đang bế quan đường tam nói cho cùng lại là hảo thiên tông huyết mạch không tốt cùng mình cắt thúc bá đồng thủ sau cùng lại là đái một b ạ c h ra mặt có một cái quên một cái tự mình chào hỏi một phen xem như đánh ra thiên sát đấu la chi danh tài nghệ không bằng người hảo thiên tông nghĩ không chịu thua đều không được chỉ có thể tự mình an ủi dù sao là đánh vũ hồn đế quốc cũng coi là báo thù mà vũ hồn đế quốc bên này tính đến ba năm trước đây vẫn lạc thiên quân hàng ma cùng thánh long cùng một năm trước vẫn lạc hỏa đ i ể u cùng ruột báo tuần tự liền mất đi năm tôn phong hào đấu la cấp bậc chiến lược ruột đấu la cùng quốc đấu la còn đông cứng giáo hoàng điện không người dám động bị bị đông tung tích không rõ vũ hồn đế quốc có thể đem ra được chiến lược thật không nhiều chớ có quên tinh l à đế quốc thế nhưng là còn có võ hồn dung hợp ký loại này chiến lược tính vũ khí đâu lúc đầu vũ hồn đế quốc còn có thiên đạo lưu tôn này đại sát khí làm sao đường thần xuất hiện đem thiên đạo lưu tinh lực hoàn toàn phân đi nơi nào còn nhớ được chiến trường thắng bại thân là vũ hồn đế quốc thứ hai cung phụng trưởng lão kim ngạc đấu la cũng lý do không muốn ra chiến trường cái này khiến ngay từ đầu nắm chắc thắng lợi trong tay vũ hồn đế quốc dần dần bị tinh đấu liên minh lật bàn từng bước một đi hướng thế yếu nói đùa kim ngạc đấu la mới sẽ không ra chiến trường đâu kim ngạc đấu la cũng không rõ ràng hàn phong kế hoạch cụ thể nhưng thiên đạo lưu lại là cùng hắn nói chết chỉ cần ra chiến trường liền sinh tử chớ luận kim ngạc đấu la cùng thiên đạo lưu hỗn mấy trăm năm nơi nào nghe không ra thiên đạo lưu ý tứ sinh tử chớ luận ý tứ cũng là vừa lên chiến trường tám chín phần mười cũng là chết chắc kim ngạc đấu la mới sẽ không ngốc đến đi chịu chết đâu không làm sao được vũ hồn đế quốc người chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thiên nhận tuyết trên thân nhưng thiên nhận tuyết thần long kiến thủ bất kiến vĩ không ai biết nàng đến cùng đi nơi đó chỉ có nghe đồn nàng tại trong thiên đấu thành xuất hiện qua đối với cái này vũ hồn đế quốc chỉ có thể cầu nguyện thiên nhận tuyết có thể dùng yêu cảm hóa hàn phong cứ như vậy vũ hồn đế quốc liền có thể có được hai tôn thần chỉ truyền nhân vũ hồn đế quốc người không phải không phái người đi tìm tòi hư thực nhưng chỉ cần thiên nhận tuyết không nguyện ý ai có thể âm thầm thăm dò tin tức của nàng dù sao vũ hồn đế quốc tiến về thiên đấu thành người liền không có một c á c h trở về mà lúc này đây tinh đấu liên minh cùng vũ hồn đế quốc một chỗ chiến trường không c h u n g hàn phong đường tam cùng tiểu vũ cư cao lâm hạ nhìn xem dưới đáy lẫn nhau chinh phạt hai đại quân đoàn trong mắt đều không có cái gì gì dạng ba đ ồ n g ở đây ba người đều không phải cái gì đại ác nhân nhưng cũng không phải người tốt lành gì hàn phong là hết thảy kẻ đầu tiêu đường tam xuất thân đường môn bản thân liền mang theo tà tính tiểu vũ là hồn thú hóa hình, có thể đối với nhân loại có cái gì lòng thương hại chiến tranh khẳng định là muốn chết người, nhất là loại này đại quy mô chiến tranh, càng là tử thương vô số. hàn phong có thể cam đoan, chỉ là đại bộ phận không tham dự chiến tranh bình dân an toàn, đã lựa chọn ra chiến trường, liền muốn làm tốt giác ngộ, không có gì tốt trách trời thương dân. hàn phong sâu, Kín、mở miệng nói c ẩ y xuống rơi không rõ bị bị đông đã còn đông cứng băng bên trong nguyệt quan cùng ruột mị cầu nhân của ngươi cơ bản đều bị thiên lão đầu nhập chiến trường trước mắt phiến chiến trường này là nhân viên dày đặc nhất một chỗ tùy ngươi xử trí đường tam nghe vậy lại là cười ha ha khu cằn vạc trần nói ta nhìn ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta làm vung tay trưởng quỹ vừa vặn mượn ta chi thủ đem vũ hồn đế quốc đánh cho tàn phế chính chính tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi đi nha không thể nói như thế mà hàn phong sắc mặt cứng đờ cũng đã làm cười một tiếng lại không phủ nhận chỉ nói là nói ngươi tình ta nguyện sự tình sao có thể nói là lợi dụng đâu dù sao đều là muốn động thủ sao ai đến không phải đều như thế sao đường tam bạch hàn phong liếc một chút không tiếp tục cùng hàn phong hung hăng càn quấy nguyên bản dựa theo hàn phong kế hoạch là chuẩn bị tự thân xuất mã lại cùng thiên nhận tuyết đái một bạc hai người diễn một màn bộ phim nhưng bây giờ có đường tam xuất mã hàn phong tự nhiên là yên tâm thoải mái nằm ngửa lạc dù sao tại bây giờ trong mắt thế nhân thế gian tam đại thần chỉ truyền nhân lẫn nhau chế hành lúc này mới có được hôm nay thế cuộc như vậy hiện tại đột nhiên lại thêm ra một cái cùng vũ hồn đế quốc có thâm c ầ u đại hận thần chỉ truyền nhân vừa vặn phá vỡ cuộc diện bế tắc hợp tình hợp lý không có người nào so đường tam càng thích hợp biểu diễn nhân vật này ta nói ta chỉ giết người đáng chết nếu như ngươi muốn để ta làm đao phủ vậy liền mời ngươi thay cao minh đi đường tam rất rõ ràng mình chỉ vì báo thù chỉ vì tín niệm thông suốt là sẽ không làm sát kẻ vô tội thù hàn phong ảnh hưởng đường tam đối vũ hồn đế quốc áp ý cũng không phải đặc biệt lớn chí ít theo đường tam rất nhiều vũ hồn đế quốc đê giai hồn sư cùng binh lính cũng không có cái gì sai lầm tại sát lục chi đô đường tam đã giết đủ nhiều người không cần thiết tái tạo sát nhiệt hàn phong từ chối cho ý kiến gật đầu nói kia là tự nhiên đường tam muốn giết người cơ bản đều là vũ hồn điện bên trong cao tầng bên trong cao tầng chết hết vũ hồn đế quốc chẳng phải biến thành năm bè bảy mảng đến lúc đó t i n h la đế quốc tùy ý xung kích liền có thể đem vũ hồn đế quốc đập nát đường tam thấy hàn phong đồng ý cũng không chậm trễ mang theo tiểu vũ liền xông vào chiến trường hàn phong đứng tại đám mây nhìn xem đường tam bóng lưng rời đi trong lòng minh bạch từ hôm nay trở đi quật khởi tuy nhiên ba năm vũ hồn đế quốc xem như muốn kết thúc sau đó hàn phong liền nên bắt đầu chuẩn bị đấu la liên minh sự tình đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi đấu la liên minh không nói những cái khác hàn phong tuyệt đối là một cái xứng chức vung tay trưởng quỹ tổng cộng cứ như vậy mấy món sự tình hàn phong toàn bộ giao cho người khác tinh la đế quốc giao cho đái một bạch vũ hồn đế quốc sao cho thiên đạo lưu thiên đấu đế quốc sao cho tuyết pha cùng ninh phong trí chiến trường sự tình cũng phần lớn là cổ rong bọn người ở tại xử lý đối tác bình dân c h ấ n an công việc cũng đều là để đại sư bọn người đi hoàn thành mỹ danh hắn nói sớm quen thuộc công việc dù sao tại hàn phong trong kế hoạch tương lai đại l ụ c quyền lực lớn nhất cũng là sử lai、like、khắc học viện cũng không thể đến lúc đó hai mắt một chảo mù đi nói tóm lại kế hoạch là hàn phong đưa ra kẻ đầu têu cũng là hàn phong nhưng hàn phong ngược lại là vô sự một thân nhẹ hiện tại liền ngay cả chiến trường kết thúc công việc công việc hàn phong cũng tìm đến đường tam làm tráng đinh mình trực tiếp tiêu sái trở về thiên đấu thành tháng ngày trôi qua thoải mái cực kỳ kỳ thật c á c h này thật muốn nói đến hàn phong là sẽ không có n ổ i hàn phong sở dĩ có thể như thế nhàn nhã ninh phong trí thiên đạo lưu cùng đại sư ba người đến thua một hơn phân nửa trách nhiệm phải biết lúc trước hàn phong thế nhưng là chuẩn bị mọi chuyện tự thân đi làm vũ hồn điện hắn chuẩn bị mình đi đánh cho tàn phế hai đại đế quốc liên hợp hắn chuẩn bị mình đi liên hệ rất nhiều tiểu vương quốc hắn chuẩn bị mình đi chinh phục t ô n g môn phương diện hàn phong cũng dự định từng cách đến nhà b á i phòng lượng công việc chi lớn có thể xưng nhân viên gương mẫu nhưng ở hàn phong tuần tự cùng ninh phong trí thiên đạo lưu cùng đại sư sau khi thương n h ị ba người hợp lực vì hàn phong mở ra một cách khác đầu càng thêm hoàn thiện cũng càng thêm trực tiếp con đường các loại tá lực đả lực hợp tung liên hoành giúp quỷ dưới đáy nồi biện pháp tầng tầng lớp lớp hàn phong nơi nào tiếp xúc qua những này ninh phong trí ba người đều là tên giảo hoạt tại thiên hạ đại thế phương diện thường thường có thể một câu bên trong để hàn phong hiểu ra mà hàn phong tuy nhiên không thông đạo này lại là c á c h thông tuổi luôn luôn có thể suy một gia ba sau cùng đưa đến kết quả cũng là hàn phong ngạc nhiên phát hiện chân chính đại nhân vật ai sẽ làm những cái kia công việc bẩn thỉu mệt nhọc lúc đầu ngay từ đầu hàn phong cũng không cảm thấy mình là loài kia có thể từ một nơi bí mật gần đó thao túng đại lục hậu trường hắc thủ nhưng hàn phong đầy đủ lười tục ngữ nói lười là nhân loại tiến bộ đẳng cấp bởi vì hàn phong bại hoại cho nên khi lấy được ninh phong trí ba người đ ể n g h ỉ về sau cũng không tiếp tục nghĩ từ làm tất cả mọi việc cái này làm cho hàn phong nghĩ ra đủ loại lười biếng biện pháp quang minh chính đại mò cá đường đường chính chính vậy nước cũng may mà ninh phong trí ba người thích thú nếu không nếu để cho bọn họ biết bọn họ đối hàn phong dạy bảo ngược lại trở thành hàn phong trở tay nhìn ớ p bọn họ sức lao động lấy cớ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào tuy nhiên hàn phong cũng không phải thật liền không có việc gì không nói đến băng thần thứ bảy kiểm tra cùng hỏa thần thứ bảy kiểm tra chỉ là đấu la liên minh g i à n không cũng đủ để cho hàn phong đau đầu một đoạn thời gian tương đối dài liên minh thể chất dù sao cũng là đấu la đại lục bên trên chưa hề xuất hiện qua đồ vật chớ nói xuất hiện liền ngay cả loại ý nghĩ này đều chưa hề có người sinh ra qua không ai biết cái gì là liên minh lại không người biết liên minh cụ thể chế hành phương thức lấy ai là chủ thể lấy ai là chủ não mâu thuẫn như thế nào hóa giải tranh chấp như thế nào bình phục lợi ích như thế nào phân chia những này đều cần chính hàn phong đi suy nghĩ không có người nào có thể trợ giúp hắn ninh phong trí cùng đại sư đủ để được xưng tụng đấu la đại lục ở thời đại này tài năng nhất mấy người một trong đối với cái này nhưng cũng là lực bất tòng tâm dù sao lại thế nào có tài tình cũng không có cách nào từ không sinh có a bọn họ có thể làm được chỉ là các loại hàn phong làm r a đại khái g i à n không về sau vì đó ra để lọt bổ sung tận lực đền bù bên trong thể chế không đủ a c á c h này nhưng làm hàn phong làm khó nếu không phải tu vi đủ mạnh biết mình tuyệt đối sẽ không có dùng tóc vấn đề hàn phong thậm chí cũng hoài nghi trong đoạn thời gian này chính mình có phải hay không đem đầu cho nghĩ chọc liền xem như k i ế p trước. hàn phong cũng không có xâm nhập hiểu biết qua liên minh thể chế à hàn phong một không phải quân sự mê. hai không hiểu chính trị. đối lịch sử cũng chỉ là lướt qua thì chi. làm sao biết như vậy rất nhiều hàn phong đành phải kiên trì đem mình nhớ ký đồ vật trước viết xuống đến. may mà hàn phong bây giờ linh hồn đủ cường đại. thậm chí có thể chủ động đọc qua trí nhớ. đem những cái kia phủ bụi tại chỗ sâu trong ấp trí nhớ đào ra. để hàn phong không đến mức bắt đầu từ số không còn phải cảm tạ kiếp trước các lão sư. nếu không phải các lão sư đầy đủ phụ trách, hắn thật muốn h a i mắt một chảo mù dùng trọn vẹn một tháng thời gian. hàn phong mới đem liên minh thể chế giàn không tạo dựng ra đến. cũng coi là sơ có hiệu quả. nhưng lúc này, hàn phong lại gặp được một vấn đề khác. hàn phong ghiếp trước cùng đấu la đại lục dù sao cũng là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt hàn phong dù không tính là cái gì cao tài sinh nhưng cũng biết một câu tình huống cụ thể cụ thể phân tích nếu thật là đem ghiếp trước này một bộ dập khôn trích dẫn đến đấu la đại lục đến coi như hắn thành thần cũng là đường chết một đầu a nếu thật là làm như vậy không ra trăm năm liên minh chắc chắn sụp đổ không nói những cái khác người ánh sáng người bình đẳng điểm này tại đấu la đại lục cũng là s i tâm vọng tưởng để những cái kia hồn vương hồn đi cùng không có tu vi phổ thông bình dân hưởng thụ đồng giảng quyền lợi bản thân c á c h này liền không công bằng không làm sao được hàn phong đành phải kết hợp với đấu la đại lục tình huống lại làm cải thiện c á c h này thay đổi thiện liền lại là một tháng hàn phong mới miễn c ư ỡ n g thu hoạch được một cái coi như đáng tin thể chế g i à n không một cái hạc h tâm là vô luận là đế quốc t ô n g môn hay là quý tộc quyền lợi đều muốn bị suy yếu trong đó quý tộc thảm nhất cơ hồ bị hàn phong một lột đến cùng trừ vốn có bổng lộp cùng thế tập danh hào bên ngoài cơ hồ cùng bình dân không có gì khác biệt tinh l à đế quốc những cái kia lấy chiến công thượng v ì các quý tộc khả năng còn không có bao lớn sự tình dù sao trên tay bọn họ là có bản lĩnh thật sự nhưng có thể đoán được không ra tam thế thiên đấu đế quốc bên trong những cái kia giá áo t ú i cơm các quý tộc liền nên biến mất ai bảo hàn phong không thích loại này mọt gạo tồn tại đâu hàn phong trong lý tưởng đấu la đại lục không cần bản sự không có lại hơn người một bậc quý tộc tiếp theo chính là tông môn, mặc kệ là bên trên ba tông loại này siêu cấp tông môn, hay là cửa tâm hải đường tông loại này trung tiểu tông môn, đều chỉ có hai con đường đi, hoặc là nhập t h í lấy gia tộc hoặc là học viện phương thức hành tẩu vu t h í hoặc là liền triệt để ẩm t h í không cho phép đang nhục tay thế tục muốn hồi báo liền muốn trả giá, hoặc là vì xã hội phát triển làm ra cống hiến đổi lấy đồng giá quyền lợi hoặc là liền trở về rừng sâu núi thẳm tự cấp tự túc nhĩ g một bên thanh cao tỷ thế vừa ăn thế tục tiền lãi lại là không được cho phép sau cùng chính là đế quốc bao quát vũ hồn đế quốc ở bên trong tam đại đế quốc lãnh thổ đều muốn sát nhập toàn bộ đấu la đại lục sẽ không còn có biên giới phân chia các nơi bình dân có thể mậu dịch tự do giao lưu trong đại lục không thể chiến sự tam quốc hoàng đế đều sẽ thành đấu la liên minh tối cao trưởng lão một trong cộng đồng thương nhị đại lục sự tỉnh hàn phong không phải không biết trong đại lục không thể chiến sự sẽ sinh ra ảnh hưởng gì không có địch nhân tất nhiên sẽ sinh sôi nhát gan cùng lười biếng đấu la đại lục kinh tế cùng văn hóa có lẽ sẽ nhanh chóng phát triển nhưng tổng thể chiến lực có thể sẽ không tăng phản giảm nhưng hàn phong cũng không lo lắng đấu la đại lục không thiếu đối thủ bên kia bờ đại dương nhật nguyệt đại lục cùng tương lai chiến tranh giữa các hành tinh đều là rất tốt đối thủ người không thể ngừng chân không tiến tại tiểu học cùng người đánh nhau có thể chứng dũng khí nhưng cũng không thể vì vậy mà không thăng sơ t r u n g cao t r u n g tại càng xa tương lai có là người giúp đấu la đại lục tìm về này phần tạm thời di thất súng khí còn lại cũng là lấy sử lai、like、khắc học viện cầm đầu học viện thế lực trăm ngàn năm qua trên đấu la đại lục học viện vẫn luôn bị mấy cái đế quốc cùng tông môn xem như hậu hoa viên hàng năm đều sẽ bị c ắ t một đợt giao hẻ học viện hàng năm đều sẽ tốt nghiệp một đám thật vất vả bồi dưỡng lên học viên nhưng những học viên này tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không lưu tại học viện đào tạo sâu hoặc là bị đế quốc mời chào hoặc là bị thất bảo lưu ly tông loại này tông môn thu phục hoặc là liền trực tiếp trở về mình g i a tộc hoặc là tông môn cái này cũng dẫn đến bây giờ học viện khả năng danh khí rất lớn nhưng không có bao nhiêu thực lực trên đại lộc quyền lên tiếng cũng cực kỳ có hạn hàn phong dự định cải cách lấy sử lai、like、khắc học viện làm thí dụ chia trong ngoài hai viện cụ thể hình thức liền cùng vạn năm sau sử lai、like、khắc học viện không sai biệt lắm hàn phong chẳng qua là đem hắn dập khuôn tới a cứ như vậy sử lai、like、khắc học viện sẽ có nội ngoài hai tên viện trưởng hàn phong sẽ để cho cái này hai tên viện trưởng đồng thời kiêm nhiệm liên minh tối cao trưởng lão chức vị tăng lên rất nhiều học viện trên đại lục quyền lên tiếng chuẩn xác mà nói là sử lai khắc học viện trên đại lục quyền lên tiếng hàn phong lười n h ắ c che giấu dù sao đối sử lai khắc học viện phá lệ ưu đãi cũng là bởi vì hắn tư tâm tam đại đế quốc mới ba cái tối cao t r ư ở n g lão sử lai khắc học viện liền có hai cái cho nên hàn phong mới có thể nói tại kế hoạch của hắn bên trong học viện mới là người được lợi lớn nhất còn lại các loại quy tắc chi tiết lại là không cần thiết từng c á c h trình bày quy tắc chi tiết phần lớn là nhằm vào hồn thánh trở xuống hồn sư cùng bình dân nhóm mà thiết lập có lẽ đối bọn hắn mà nói ngay từ đầu còn không có gì khác biệt nhưng dần dà bọn họ liền sẽ phát hiện tại liên minh quản lý hạ bọn họ sẽ càng thêm tự do cũng càng thêm nhẹ nhóm nhất là bình dân bọn họ có lẽ không thể một ngày nông dân xoay người đem ca sướng nhưng tổng không đến mức tùy tiện đến người liền có thể tại trước mặt bọn hắn vinh mặt hất hàm sai khiến hàn phong liên minh thể chế đối hồn đấu la trở lên hồn sư ngược lại là không có bao nhiêu lực ước thúc đây cũng là hàn phong cùng thiên đạo lưu thương nhị mà ra kết quả đấu la đại lục dù sao cũng là cường giả vi tôn thế giới không có mấy cái cường đại hồn sư sẽ nguyện ý khuất thân tại thể chế ước thúc phía dưới. bọn họ có thể hợp tác, nhưng để bọn hắn khuất phục lại là khó tránh khỏi sẽ kích thích bọn họ oán hận. nói tóm lại. đấu la liên minh sự tình. hàn phong đại khái là làm xong. cầm trong tay thể chế giàn không. hàn phong khẽ cười một tiếng. cầm trong tay thứ này giao cho đại sư cùng ninh phong trí về sau. hàn phong liền có thể chuẩn bị thần kiểm tra đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi mốt lại vào thần giới thất bảo lưu ly tung hàn phong ninh phong trí cùng đại sư ba người còn ngồi một bàn hàn phong bình chân như vậy mà ninh phong trí cùng đại sư trong tay thì cầm hàn phong hai tháng này tới chỉnh lý lại ra liên minh thể chế giàn không nội dung không tính quá nhiều nhưng ninh phong trí cùng đại sư lại đọc đến mười phần nghiêm túc đây chính là việc quan hệ đại l ụ c tương lai mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm hướng đi đại sư cùng ninh phong trí không có chút nào dám chủ quan nhiều lần đọc hai ba lượt về sau đại sư mới thở phào một hơi sau đó nhìn về phía hàn phong trần trờ mở miệng hỏi hàn phong ngươi là chuẩn bị tại liên minh xây xong về sau liền hủy bỏ quân công phong tước hàn phong nghe vậy đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu giải thích nói ta đích xác là dự đ ị n h suy y ế u tinh la đế quốc lấy quân công luận khen thưởng quốc sách nhưng không phải bãi bỏ chỉ là chèn ớt quân công phong tước có hắn đặc biệt ưu thế có thể cực lớn khích lệ binh lính chiến ý nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm có thể làm thời gian chiến tranh quốc sách lại không thể làm trạng thái bình thường quốc sách hiện nay có chiến sự hưng khởi tự nhiên là một vốn bốn lời sự tình các binh sĩ chiến ý chưa từng có không phải liền là vì sau đó khen thưởng sao nào có nhiều như vậy gia quốc tình hoài nhưng đợi sau trận chiến này đại lục tất nhiên sẽ nghênh đón lâu dài thời kỳ hòa bình không có chiến tranh quân công phong tước liền có vẻ hơi gân gà một bên không ngừng cổ vũ lấy người trẻ tuổi tham quân nhập ngũ một bên lại không cách nào cung cấp chiến công lập nghiệp cơ hội cái này sẽ chỉ dẫn đến quân đội cồng kềnh một phương diện sẽ giảm xuống liên minh nội bộ sức sản xuất một bên khác sẽ còn tăng lớn liên minh đối quân sự đầu nhập được không bù mất tựa như lúc trước tinh la đế quốc có chiến sự thời điểm tự nhiên đánh đâu thắng đó chỉ khi nào không có chiến tranh tinh la đế quốc liền sẽ biến thành một đầu sao động g i ã thú số lượng to lớn quân đội không chỉ có không cách nào vì đế quốc cung cấp cái gì trợ giúp sẽ còn không ngừng liên lụy quốc gia phát triển không phải liền là bởi vì dạng này tinh la đế quốc mới một mực không thể đánh vào thiên đấu thành sao tương lai liên minh phát triển còn phải dựa vào nhạc p h ù cùng đại sư các ngươi dạng này nội chính nhân tài những cái kia phần tử hiếu chiến chỉ có thể tác chiến lời nói cầu thả lý không cầu thả hàn phong nói trật tự rõ ràng ninh phong trí cùng đại sư cũng đều là người thông tuổi tự nhiên là một điểm liền rõ ràng đều là rất tán thành gật đầu sau đó ninh phong trí cùng đại sư lại đưa ra mấy cái tính nhắm vào vấn đề hàn phong cũng nhất nhất làm ra giải thích hàn phong nói tới mỗi một câu nói đều có lý có cứ nhưng ninh phong trí cùng đại sư cũng không phải kẻ phù họa hàn phong giải thích có lẽ có thể có được bọn họ tán thành cũng có thể là không cách nào thuyết phục bọn họ có thể thu hoạch được bọn họ tán thành này tự nhiên không cần nhiều lời dựa theo hàn phong viết làm theo là được nếu là hàn phong không cách nào thuyết phục bọn họ bọn họ cũng sẽ cho ra mình lực lượng ba người lại đi thương nhị g hẳn đến cuối cùng được ra một c á c h tương đối kết quả vừa lòng mới chịu bỏ qua ngay từ đầu hàn phong còn rất có hào hứng bởi vì chỉ có dạng này mới khiến cho hắn cảm giác mình đây là tại làm một kiện có thể chi phối đại lục phát triển đại sự nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua hàn phong lại là hơi mệt chút c á c h này một thương nhì chính là hai ngày một đêm a hàn phong hay là từ trước tới nay lần thứ nhất cùng hai c á c h đại nam nhân trò chuyện lâu như vậy ninh phong trí cùng đại sư đương nhiên nhìn ra hàn phong trên mặt vẻ mệt mỏi nhưng can hệ trọng đại bọn họ cũng sẽ không để hàn phong tùy theo tính tình đến không xác định liên minh thể chế giàn không triệt để hoàn thiện trước đó bọn họ lại há có thể yên tâm hàn phong là ngày đầu tiên sáng sớm tỏa hạ chờ hắn lại lần nữa đứng lên thời điểm cũng đã là ngày thứ hai trong đêm c á c h này khiến hàn phong bản thân cảm ngộ đến danh lưu thiên cổ vĩ nhân không phải tốt như vậy làm a lấy hàn phong chín mươi tám cấp khí huyết tu vi giã rời đương nhiên là hàn phong ảo giác nhưng tâm hồn mỏi mệt lại không phải giả đây quả thực s o đại chiến một trận đều muốn mệt mỏi à, tuy nhiên cũng may là kết thúc đúng nhưng lại tại lúc này đại sư đột nhiên gọi lại hàn phong hàn phong nghe vậy toàn thân không tự chủ được khẽ run lên lại nghe thấy đại sư hỏi chiếu ngươi thuyết pháp này nửa tháng sau tam đại đế quốc liên hợp nghi thức ngươi không có ý định đi sao hàn phong trong lòng thở phào chợt lại là một mảnh kinh nghi nhíu nhíu mày hỏi ngược lại nửa tháng sau nhanh như vậy ta nhớ không lầm mới hai tháng a đại sư nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng khói miệng co quắc động một cái thấy hàn phong không giống như là đang nói đùa đành phải giải thích nói tiểu tam một người diệt sát vũ hồn đế quốc gần nửa cao tầng dẫn đến vũ hồn đế quốc chiến cuộc trực tiếp sập bàn thiên đạo lưu cũng không biết đi nơi đó thiên nhận tuyết cô nương lại tại nhà ngươi vũ hồn đế quốc còn có thể trèo trống gần hai tháng đã rất khiến người ngoài ý thiên đạo lưu đương nhiên là đi hải thần đảo đồng hành còn có đường thần cũng không biết hai vị gặp lại ba các tây thời điểm sẽ phát sinh cái gì hàn phong cũng là không quan tâm mấy trăm tuổi người cũng không thể tại ba các tây trước mặt tranh giành tình nhân đi tuy nhiên đường tam tốt đ ầ u ngược lại để hàn phong có chút kinh nghi tam ca tay chân nhanh nhẹn a hàn phong nghe vậy có chút ít cảm khái lẩm bẩm ninh nói h a h a đại sư cười khan một tiếng lại là không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn hàn phong hàn phong thấy thế vội vàng nói ta vẫn là không đi thôi ta vốn là không muốn tại liên minh nhậm chức không chỉ là ta bạc h lão đại cùng thiên thiên nơi đó ta cũng sẽ chào hỏi một thân dù sao ba người chúc ta thân phận đặc thù nếu như chúng ta trình diện chắc hẳn sẽ để cho rất nhiều người bất an rất nhiều lời cũng sẽ không dám nói ra khỏi miệng đến đây không phải ta muốn thấy gặp nói đùa ba tôn thần chỉ truyền nhân trình diện đây còn không phải là hàn phong bọn họ nói cái gì chính là cái đó này còn thương nghĩ cái dám a đại sư nghe hàn phong nói xong cũng cảm thấy hàn phong nói có đạo lý nhưng vẫn là cao mày trần trờ nói thế nhưng là kế hoạch của ngươi dù chưa công khai nhưng chắc hẳn khẳng định sẽ bị người đoán được một hay ngươi nếu không xuất hiện lời nói khó tránh khỏi sẽ bị người phía sau nhị luận a làm dâu trăm họ muốn nói liền để bọn hắn đi nói tốt có bản l ĩ n h đến trước mặt ta đến nói ta tiến hắn phi thăng hàn phong lại là không thèm để ý khoát khoát tay toàn vẹn không thèm để ý nói huống chi coi như ta hiện thân chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không nhị g luận sao hàn phong giải thích cũng không thể thuyết phục đại sư đại sư đối thế nhân cách nhìn hay là rất xem trọng nếu không lúc trước cũng sẽ không dứt khoát quyết nhiên rời đi l i ễ u nhị long một mình phiêu bạt thấy đại sư trên mặt vẫn có tích tụ chi sắc hàn phong thở dài không thể làm gì khác hơn nói đại sư ngài cũng đừng buồn lo vô cớ chỉ cần ta còn tại đại lục một ngày bọn họ cũng không dám trắng trợn tuyên dương tương lai trăm năm ở giữa bọn họ nghị luận đều bày không lộ ra trăm năm về sau có còn có bao nhiêu người sẽ tin tưởng bọn họ đâu dù sao ta là hỏi tâm không thẹn ta hành chi sự tình tội tại lập tức công tại thiên thu ta là muốn thành thần chi người chỉ cần vạn năm về sau thế nhân biết ta chi công hôn liền đầy đủ đại sư ngươi cũng đừng khuyên hắn một bên ninh phong trí cũng mỉm cười nói ra hắn sợ chỉ là đơn thuần sợ phiền phức thôi hai ngày này một đêm cũng đã để hắn như thế kháng cự lại để cho hắn đi nửa tháng sau tam quốc chi nhị đây không phải buộc hắn lật bàn sao hàn phong rất tán thành gật đầu đại sư thấy thế cũng chỉ đành gật gật đầu nói cho cùng hàn phong làm người trong cuộc đều không để trong lòng mình gấp làm gì có một câu hàn phong nói không sai hắn là chú định thành thần người trăm năm ngàn năm mặt trái tuyên truyền đối hàn phong mà nói không tính là gì hàn phong lại không cần cái gì trước người sau người tên hắn là ngồi nhìn trường sinh thần minh nhìn vấn đề tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không nhỏ hẹp rời đi thất bảo lưu ly tông về sau hàn phong trực tiếp về nhà mình từ đó đấu la đại lục sự tình hàn phong cơ bản đều đã hoàn thành tương lai cơ sở kiến thiết cũng không cần hàn phong lo lắng hắn có bó lớn thời gian cho mình an bài đứng mũi chịu xào tự nhiên là băng hỏa s o n g thần thứ bảy kiểm tra nhưng hàn phong tuyệt không sốt ruột hàn phong hỏi qua phòng n g ữ c h i thần băng hỏa s o n g thần thứ bảy kiểm tra cần tiến về thần giới hoàn thành cái gọi là rút ra thần khí liền ngay cả phòng ngự chi thần cũng không biết hàn phong cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành trước đó hàn phong còn có một số việc tư cần xử lý trong nhà hai c á c h bà nương là không thể coi nhẹ có vết xe đ ồ hàn phong biết coi nhẹ ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đại giới là rất nghiêm trọng tuy nhiên tối nay hàn phong cũng không tính đi tìm ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết hai ngày một đêm thương nhị. để hàn phong có chút tâm mệt mỏi. hắn chuẩn bị đang bế quan thất nghỉ ngơi một đêm. cái khác ngược lại là không cần cái gì hàn phong đặc biệt chú ý tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn. mười ngày sau, hàn phong một lần nữa trở lại phòng bế quan. thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh giữ ở ngoài cửa. mặc dù có chút nỗi buồn. nhưng cũng không thể một mực kéo lấy không để hàn phong đi thôi đều đã mười ngày. sau một khắc phòng bế quan bên trong thần quang lói lên nồng đậm thần tính ba động đẩy ra thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh gần như đồng thời đôi mắt đẹp run lên vô ý thức mở ra phòng bế quan cửa đá lại phát hiện hàn phong đã không thấy t â m hơi hai nữ cũng không có kinh hoàng bởi vì các nàng biết hàn phong đi thần giới có trước đó kinh nghiệm hàn phong lần này tiến về thần giới có thể nói là khinh xa quen giá trước kia hàn phong không cách nào khống chế linh hồn của mình cùng tinh thần lực hiện tại xưa đâu bằng nay hàn phong rất sáng suốt phong tỏa linh hồn ngũ thức tuy nói hàn phong thực lực đại tiến linh hồn cũng tấn cấp chín mươi tám cấp nhưng hàn phong cũng không cảm thấy chín mươi tám cấp linh hồn liền có thể trong nháy mắt tiêu hóa đấu la đại lục đến thần giới ở giữa này vô số tin tức các loài hàn phong lại lần nữa mở mắt thời điểm. Hắn đã đi tới phòng ngự chi thần minh mông cổ điện. đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi hai tan ba thần chi khí. đúc căn nguyên thần khí nhất định phải nói đúng lắm. đây là hàn phong từ trước tới nay. tiến vào thần giới thoải mái nhất một lần trước sau tính toán ra hàn phong đã là lần thứ ba tiến vào thần giới lần đầu tiên là phòng ngự c h i thần triệu kiến khi đó hàn phong không có kinh nghiệm thực lực lại yếu linh hồn không kiên kém chút ngay tại phòng ngự thần điện phun ra lần thứ hai là hỏa thần cùng băng thần truyền thừa sự tình một lần kia hàn phong tự cao tu vi tiến nhanh nhưng sự thật chứng minh đó bất quá là hàn phong ảo giác mà thôi chỉ là một cái hồn đế ở tại thần giới trước mặt cùng phàm nhân không khác mà bây giờ chính là hàn phong lần thứ ba tiến vào thần giới lần này hàn phong học ngoan tại không có thành thần trước đó hàn phong là sẽ không đi khiêu khích thần uy khi tiến vào thần giới trước đó liền đem linh hồn ngũ thức phong tuyệt chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở cũng đã đi vào phòng ngự chi thần minh mông cổ điện thần giới vẫn như c ũ là như vậy thâm bất khả chắc lúc trước người không biết không sợ hàn phong thậm chí dám ở phòng ngự chi thần trước mặt phát ngôn bừa bãi bây giờ tu vi đột phá cẩn thân hàn phong ngược lại cẩn thận tinh thần lực cũng không dám tùy tiện nhô ra n à y từ bốn phương tám hướng dùng để trang nghiêm cùng nặng nề khiến hàn phong không tự chủ được nghiêm túc lên Ha không sai không hổ là lão phu chọn chúng người, còn kém cấp một, liền có thể kế thừa lão phu phòng ngự thần vị cùng lúc đó. một đạo quen thuộc thô kệ tiếng cười truyền vào hàn phong trong tay. hàn phong nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy càng già càng dẻo dai phòng ngự chi thần cùng lạc hậu nửa bước hỏa thần. mấy năm, đối với hàn phong mà nói, có lẽ còn đáng giá ca ngợi một hay nhưng đối với hai tôn thần minh mà nói ngắn ngủi mấy năm thời gian tuy nhiên một cách búng tay không đáng giá nhắc tới càng sách không lên biến hóa gì gặp qua ngự lão gặp qua hỏa thần hàn phong cung kính quý đầu phòng ngự chi thần cùng hỏa thần thản nhiên thụ chi không nói đến phòng ngự chi thần đối hàn phong tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực cho dù là hỏa thần cũng là đối hàn phong rơi xuống truyền thừa chi thần minh đối với hàn phong đại lễ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai phòng ngự chi thần cười ha ha một tiếng khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng nhưng mạnh miệng lão đầu mà ngoài miệng hay là mắng hảo tiểu t ử mấy năm không gặp còn họp lên cái này vẻ nho nhã tư thái đây không phải cho ngài lão tăng thể diện sao hàn phong cười hắc hắc nịnh nọt nói phòng ngự chi thần nghe vậy, lại cao g i ọ n g cười dài hai tiếng, lại là không có phản bác. theo hàn phong tu vi càng ngày càng cao. hàn phong cuối cùng kế thừa phòng ngự thần v ì thời khắc cũng ở trong tầm tay. phòng ngự chi thần tâm tình cũng thoải mái đứng lên. quan trọng hàn phong hiện tại cũng không cho mình kiếm chuyện chơi như thế để thần giới chư thần buông lỏng một hơi. đi hỏa thần ngay tại c á c h này. ngươi thấy q u a ngươi lại ở đây thu hoạch được cái kia thanh lửa kiếm tán thành về sau hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm băng thần nói phòng ngự chi thần cũng không nhiều rông dài cái gì chỉ chỉ bên người hỏa thần nói như ngự lão lời nói hỏa thần nghe vậy khói miệng không tự chủ được run rẩy một chút nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu lại cười nói nói thật cho đến hôm nay hỏa thần vẫn có chút không dám thấy băng thần trong lòng phạm sợ hãi nhưng làm sao bây giờ là không gặp không được nguyên bản dựa theo hỏa thần chính mình ý tứ là dự định để hắc án c h i thần thay xử lý dù sao một chuyện không phiền hai người nhưng có lần trước kinh nghiệm về sau trầm m ù n g như hắc án c h i thần nghe được hỏa thần thỉnh cầu về sau đều là khói mắt giật một cái sau đó chỉ để lại một cái lăn c h ứ về sau liền phiêu nhiên mà đi ai thích đi người đó đi phàm là cùng hỏa thần dựng vào điểm quan hệ chỉ định đều có chút mao bệnh hắc á m chi thần mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ đâu hỏa thần bất đắc dĩ đành phải tự thân đi làm kỳ thật nếu là phòng ngự chi thần nguyện ý ra mặt cho dù là băng thần nghĩ đến cũng không thể không cho phòng ngự chi thần một bộ mặt nhưng phòng ngự chi thần nói rõ không nguyện ý lội c á c h này quầy vũng nước đục chẳng lẽ muốn để hỏa thần tại phòng ngự chi thần trước mặt chơi xấu sao nếu bàn về chơi xấu lưu manh công phu phòng ngự chi thần chi chư thần tổ tôn g hỏa thần uống nhiều mới có thể đạo phòng ngự chi thần trước mặt múa diều qua mắt t h ở hàn phong lại là không biết trong đó khúc chiết nghe phòng ngự chi thần cùng hỏa thần nói xong lúc này kích đ ộ n g gật đầu nói ta đã chuẩn bị kỹ càng thuộc về mình để nhất chuôi thần khí không phải do hàn phong không kích động a hỏa thần hơi khô s ẹ p cười cười chuẩn bị lấy ra thần kiếm đáy lòng lại là đang nghĩ đến vô tận băng ngục nên như thế nào đối mặt băng thần kể một ngàn nói một vạn lúc trước trung quy là hỏa thần thua thiệt băng thần coi như hỏa thần lại thế nào bảo tính khí tại băng thần trước mặt cũng phải yếu hơn một đầu có thể nói hỏa thần cả đời ăn mềm không ăn cứng cũng chỉ có hai cái uy hiếp một là cùng thủy thần đàm luận băng thần hai là cùng băng thần đàm luận thủy thần nghĩ tới đây hỏa thần đột nhiên ao ước lên hàn phong hàn phong là có bản lĩnh trong nhà hậu viện một lớn một nhỏ ở trung hòa thuận quả thực là nam nhân chi mẫu mực trái lại mình có thể đoán được thật nếu để cho thủy thần cùng băng thần gặp nhau đại khái dẫn đầu sau cùng sẽ đem mình xé hỏa thần trong ấp suy nghĩ ngàn vạn. hàn phong cùng phòng ngự chi thần lại sẽ không quản hắn suy nghĩ cái gì. hàn phong đắm chìm ở mình đối thần kiếm trong huyến tường. phòng ngự chi thần nhìn thấy hàn phong như vậy kích động dáng vẻ. lại là không khỏi nhíu nhíu mày. đột nhiên trầm dọn g đối hàn phong hỏi. tiểu tử thúi lão phu cùng ngươi lời nói. ngươi khi còn nhớ chứ phòng ngự chi thần thanh âm vang lên hàn phong cùng hỏa thần đều là xứng sờ hỏa thần không hiểu hàn phong cũng là nháy mắt mấy cái về sau mới gật gật đầu bất đắc dĩ nói n g à y cứ yên tâm đi ta hiểu được phòng ngự chi thần nhìn chăm chú hàn phong thấy hàn phong không giống làm bộ mới không cao hứng kêu lên một tiếng đau đớn nói tốt nhất là dạng này phòng ngự c h i thần không muốn để hàn phong đến nay thánh d i ễ m thần kiếm hoặc là băng xương thần kiếm nhưng hàn phong dù sao chưa thành thần tại thành thần trước đó hàn phong khó tránh khỏi sẽ hữu dụng đến thánh d i ễ m thần kiếm thời điểm cho nên phòng ngự c h i thần cũng chỉ là đề điểm hàn phong một chút tuyệt không nghiêm khắc cấm đoán cái gì hỏa thần đương nhiên không biết hai người đang đánh cái gì bí hiểm nhưng hàn phong cùng phòng ngự chi thần lại là lòng giả biết rõ sớm tại băng hỏa xong thần thứ bảy kiểm tra vừa mới rơi xuống thời điểm phòng ngự chi thần liền tìm hàn phong đơn độc tán gấu qua phòng ngự chi thần biết hàn phong đối thần khí khao khát đây là không gì đáng trách sự tình theo phòng ngự chi thần c á c h này giống hải tử muốn mới đồ chơi đồng dạng bình thường hồi tưởng lúc trước mình thành thần thời điểm đồng d ạ n g vô cùng ước mơ lấy thần khí trong truyền thuyết cùng thần trang nhưng làm một người từng chảy phòng ngự chi thần biết hàn phong tuyệt không thể hoàn toàn dựa vào tại băng hỏa chi thần khí bởi vì hàn phong luyện thể tu khí huyết chi lực bởi vì hàn phong chính là băng hỏa cùng tế vô luận là đơn thuần băng xương thần kiếm hay là đơn thuần thánh d i ễ m thần kiếm đều không đủ lấy trở thành hàn phong tánh mạng tương giao căn nguyên thần khí bởi vì hàn phong thân phụ tam đại thần chỉ truyền thừa cái này c h ú định thế gian này không cách nào tìm ra một kiện hoàn toàn phù hợp tại hàn phong thần khí cầm chính phòng ngự chi thần nêu ví dụ lúc trước đối phòng ngự chi thần mà nói hết sức quan trọng phòng ngự thần trang cùng thần linh ngự cổ châu hiện tại đối phòng ngự chi thần mà nói lại là gân gà tồn tại c á c h nào thần minh tại mở ra thần chiến thời điểm còn muốn phân thần đi bảo vệ mình thần khí cùng thần trang hỗ trợ không thể giúp thần chiến mở ra chỉ quấy dối quân không gặp phòng ngự chi thần chưa hề sử dụng qua phòng ngự thần trang hàn phong tương lai tất nhiên cũng đem đối mặt loại tình huống này hàn phong tại thành thần về sau chính là băng h ỏ a cùng tế không miệng thần vương trời sinh thần vương chiến lực mà vô luận là băng xương thần kiếm hay là thánh d i ễ m thần kiếm đều chẳng qua là cấp một thần khí thôi nơi nào theo tới bên trên hàn phong chiến đấu nếu như hàn phong ở tại thần giới an phận thủ thường cũng liền thôi đánh không tốn trước mấy vạn năm thời gian đem hai thanh thần kiếm thai n g é n thành siêu thần khí là được nhưng ở trong lúc này một khi hàn phong không chịu nổi tịch mịt ở tại thần giới cùng hủy diệt chư thần phát sinh xung đột chẳng lẽ muốn dùng cấp một thần khí cùng siêu thần khí cứng đối cứng sao hỏa thần chưa hề cùng thần vương giao chiến tự nhiên không biết trong đó hung hiểm cũng sẽ không đi cân nhắc loại vấn đề này nhưng phòng ngự chi thần thế nhưng là thường thường liền đi trong thần giới chủ cột đại não một phen thần giới lão lưu manh hỏa thần cân nhắc không đến địa phương hắn lại là không thể không thay hàn phong cân nhắc cho nên dựa theo phòng ngự chi thần ý nghĩ chính là để hàn phong đem tam đại thần khí toàn bộ đúc lại lấy băng h ỏ a chi thần kiếm vì lưới đao lấy thần linh ngự a cổ châu vì hạch lấy hồn thu chi cốt vì sống lưng trực tiếp chế tạo một thanh thuộc về mình siêu thần khí ý nghĩ này rất điên cuồng vô luận là thánh d i ễ m thần kiếm hay là băng xương thần kiếm hoặc là thần linh ngự a cổ châu đều là thần vị truyền thừa thần khí từ thần giới tồn tại bắt đầu liền một mực lưu truyền đến nay chưa hề bị phá thư qua nhưng ở c á c h này phòng ngự chi thần xem ra bất quá là không có ý nghĩa lời lẽ nhạt nhẽo a một cá biệt truyền thừa của mình thần khí phân hóa trăm phần tồn tại sẽ để ý những này mà hàn phong cũng là ly kinh phản đạo song phương cơ hồ là ăn nhịp với nhau cùng lắm tương lai lại luyện chế ba hiện thần khí làm tam đại thần vị truyền thừa thần khí là được theo hàn phong đây không phải đại s ự gì dù sao hắn cũng là tương lai tam đại thần vị người thừa kế mình đổ vật mình yêu xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào hỏa thần khẳng định không biết mình nghĩ đến đem thần khí truyền cho hàn phong thời điểm hàn phong kỳ thật đã đang tính toán lấy làm sao đúc lại thánh diếm thần kiếm đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi ba thần kiếm khảo nghiệm tranh một đạo tiếng kiếm gieo vang lên thánh diếm thần kiếm cũng đã xuất hiện tuy nhiên khiến hàn phong rất ngạc nhiên chính là thần kiếm tuyệt không ra khỏi vỏ mà là tại vỏ kiếm bao khỏa phía dưới thằng tắp khảm vào phòng ngự thần điện trong lòng đất thấy cảnh này hỏa thần đáy mắt không tự chủ được hiện lên một tia kiêu ngạo thần giới phòng ngự t h ủ đẩy phòng ngự chi thần có quan hệ phòng ngự chi thần hết thầy ở tại thần giới năng lực phòng ngự đều là số một số hai phòng ngự thần điện càng là trừ ngũ đại thần vương điện cùng trong thần d ư ớ i trụ cột bên ngoài cổ xưa nhất kiên cố nhất thần điện nhưng dù vậy kiếm không ra khỏi vỏ thánh diếm thần kiếm vẫn như c ũ dễ như chở bàn tay mở ra phòng ngự thần điện bàn đá chỉ là có thể làm được điểm này thánh diếm thần kiếm tại cấp một thần khí bên trong cũng đã là số một số hai tồn tại phòng ngự chi thần đem hỏa thần đáy mắt thần sắc biến hóa thu hết vào mắt nhưng cũng chỉ là không thú vị lạnh h ứ một tiếng tuyệt không để ở trong lòng chư thần đều coi là phòng ngự thần điện cổ lão mà thần bí chính là thần vương điện hạ đệ nhất thần điện nhưng trên thực tế theo phòng ngự chi thần nơi này chính là đơn thuần chỗ ở thôi có thể mở ra phòng ngự thần điện không có gì quá kỳ quái phòng ngự thần điện bản thân cũng chỉ là bị phòng ngự chi thần tăng lên tới cấp một thần điện dáng vẻ thôi lại thêm phòng ngự chi thần tuyệt không để phòng ngự thần điện triển khai uy năng thánh diếm thần kiếm có thể đem mở ra một đường vết sách bất quá là qua quyết bình bình sự tình a mở ra thần điện tính là gì không phải phòng ngự chi thần khoe khoang hắn liền đứng tại cái này mặc cho thánh diếm thần kiếm chém vào thánh diếm thần kiếm cũng không có khả năng thương tổn hắn mảy may kết quả sau cùng chỉ có thể là thần kiếm băng lưới đao cũng nguyên nhân chính là đây phòng ngự chi thần đối cái gọi là thần khí đích thật là chẳng thèm ngó tới trừ phi là siêu thần khí nếu không cũng sẽ không giật dây hàn phong đúc nó tam đại thần khí chế tạo một thanh siêu thần khí hỏa thần cùng phòng ngự chi thần ánh mắt hàn phong cũng không có chú ý tới khi thánh diếm thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt hàn phong lực chú ý liền hoàn toàn bị trước mắt c h u i này thần kiếm hấp dẫn có vỏ kiếm tại hàn phong không nhìn thấy thánh diếm kiếm kiếm nhận nhưng dù là như thế vẫn như cũ có một cỗ món sườn gọt thịt sắc bén kiếm ý đập vào mặt kiếm không ra khỏi vỏ vẹn vẹn chỉ là từ trong vỏ kiếm tiêu tán mà ra kiếm khí liền hơn xa trần tâm đỉnh phong kiếm khí cho dù là bụi chính tâm tại nhìn thấy kiếm này thời điểm chỉ sợ cũng sẽ chỉ hình ế xấu hổ hoạt là nói. đem trần tâm cùng trước mắt chui này thần kiếm đối đầu so. bản thân liền là một kiện rất buồn cười sự tình một thần một phàm. không có tương đối tất yếu tu vi tuy nhiên chín mươi lăm cấp. thậm chí ngay cả nhìn thằng kiếm này tư cách đều không có cho dù là hàn phong. cũng là đồng tử co rụt lại. p h ả n phất đang nháy mắt. bị ngàn vạn lợi nhận ra thân. thậm chí sinh ra da chóc thịt bong ảo giác trừ kiếm khí bên ngoài hỏa d i ễ m lực lượng càng thêm đột xuất kim hồng sắc ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy ba đồng khủng bố trong vỏ kiếm phản phất phong ấm một vòng rơi trống không hảo nhật hắn nhiệt lượng chính là hàn phong cũng không khỏi tim đập nhanh nhưng so sánh với kiếm khí cái này hỏa d i ễ m ngược lại đối hàn phong không có gì bài xích trừ hàn phong thân phụ cực hạn chi hỏa nguyên nhân bên ngoài càng nhiều hơn chính là bởi vì hàn phong bây giờ đối lửa thần thần chỉ độ phù hợp đa cực cao mà thánh d i ễ m thần kiếm làm hỏa thần truyền thừa thần khí đối hàn phong trời sinh liền dẫn thân cận nhất là bám vào trên đó hỏa d i ễ m càng là liệt đại hỏa thần tổng cộng có chi thần uy đối với hàn phong người thừa kế này tự nhiên sẽ không c ử chi ở ngoài ngàn dặm nhưng khảo hạch chính là khảo hạch không bài xích cũng không có nghĩa là hoan nghênh hàn phong nhất định phải dựa vào năng lực của mình đi thu hoạch được thánh diếm thần kiếm tán thành thánh diếm thần kiếm là không thể nào chủ động thân cận hàn phong hàn phong đối với cái này tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ có chút không lưu loát nuốt ngụm nước bọt về sau hàn phong mới thử nghiệm hướng phía thánh diếm thần kiếm đi đến oanh v ẹ n v ẹ n chỉ là một bước hàn phong liền bị gào thét mà đến kiếm khí cùng kim d i ễ m giật mình tê hàn phong đưa tay tại mình gương mặt mơn trớn một đảo vết máu hít một hơi lãnh khí lông mày sâu nhăn trong lòng biết lần này thần kiểm tra cũng không phải gì đó chuyện dễ như trở bàn tay nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hàn phong phòng ngự chi thần từng nói cho hàn phong vô luận là cái gì thần kiểm tra mục đích cuối cùng nhất đều là để người thừa kế tốt hơn kế thừa thần vị mà không phải là người thừa kế xa lánh tại thần vị bên ngoài lại chật vật thần kiểm tra đều có hoàn thành khả năng tuyệt không tồn tại không cách nào hoàn thành đạt được thần kiểm tra hàn phong tin chắc điểm này nếu như hỏa thần cùng thánh diếm thần kiếm nguyện ý v ẹ n vẹn chỉ là một đạo kiếm khí liền là đủ để cho mình thân chịu trọng thương chuôi kiếm khẽ động mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trên thực tế vừa mới kiếm khí cùng kim diếm càng nhiều chỉ là vì khảo nghiệm ý chí của mình mà không phải vì chu sát hàn phong hàn phong thế nhưng là hoàn thành ý chí chi phòng tồn tại ý chí chi cứng còi là thu hoạch được phòng ngự chi thần tán thành không có do dự chốc lát hàn phong dứt khoát quyết nhiên bước ra bước thứ hai bước thứ ba đi được gần hàn phong cũng có thể cẩn thận c h ú đáo chui nay thần kiếm cùng hàn phong trong tưởng tượng mỹ lệ s i n h đẹp khác biệt thánh d i ế m thần kiếm rất có phản phát quy chân chi ý giản dị tự nhiên chuôi kiếm không phải vàng không phải đá màu sắc đen nhánh điểm suýt lấy trướng mắt điểm sáng kiếm nhận dấu tại trong vỏ kiếm nhìn không thấy đổi hình mà vỏ kiếm kia cũng không phải chân thực tồn tại mà chính là từ thuần túy hỏa d i ế m ngưng hóa mà thành s á c ngoài xem khắp thánh d i ế m thần kiếm toàn thân trên dưới duy chỉ có chuôi kiếm cuối cùng kiếm châu đáng giá ca ngợi con ngươi lớn nhỏ kiếm châu mũi nhọn có một viên thâm thúy mà thần bí xích hồng s ắ c bảo thạch nhìn kỹ lại kiếm kia châu phía trên còn điêu khắc vô số đầu sinh động như thật lửa thú lửa thú đuổi theo bảo thạch nhưng lại liền thành một khối kiếm khí cùng kim diếm không ngừng ăn mòn hàn phong thân thể dù là hàn phong chín mươi tám cấp khí huyết tu vi tại thánh diếm thần kiếm công phạt phía dưới cũng lộ ra không có ý nghĩa mỗi bước ra một bước hàn phong trên người kiếm ngân đều sẽ tăng lên gấp bội nhưng không có máu thịt m e bét bởi vì này phun ra ngoài kim diễm sẽ trong nháy mắt đem hàn phong máu tươi cùng vết thương đốt thực nhưng hàn phong chưa hề nhượng bộ từng bước một chậm chạp mà kiên định hướng về phía trước trăm năm mươi bước khoảng cách hàn phong đã đi nửa tháng đi vào thánh diễm thần kiếm trước đó thời điểm hàn phong đã so như xác chết cháy trừ một đôi con ngươi coi như thư thái bên ngoài toàn thân trên dưới không một chỗ hoàn hảo khí huyết khô bại linh hồn ảm đảm hồn lực khô kiệt nhưng hắn trung quy là đi vào thánh diếm thần kiếm trước đó hàn phong đã thành than khói miệng cứng ngắc dẫn ra nhô ra lệ p h ư ợ t bàn tay trộn vào thánh diếm thần kiếm trên chuôi kiếm thánh diếm thần kiếm tuyệt không phản kháng cái này khiến hàn phong trong lòng đại trấn hàn phong đã đầy đủ kiến thức thần kiếm chi uy mà bây giờ chính là giúp kiếm thời điểm ra hàn phong điều động toàn thân trên dưới lực lượng cuối cùng ngưng tụ tải trên cánh tay như là g i ã thú gào thét một tiếng ý đồ rút ra thánh d i ễ m thần kiếm nhưng hắn kết quả lại làm cho hàn phong tuyệt vọng thánh d i ễ m thần kiếm phản phất cùng vỏ kiếm hóa làm một thể vô luận hàn phong như thế nào bộc phát thần tính cũng không thể dung chuyển mảy may thậm chí thần kiếm bản thân cũng vẫn như cũ khảm tại phòng ngự thần điện bên trong không hề động một chút nào hỏa thần nội dung để thất khảo là rút ra thánh diếm thần kiếm lại chưa từng nói rõ rút ra thần kiếm yêu cầu là cái gì trước đó kiếm khí cùng kim diếm chỉ là thánh diếm thần kiếm đối hàn phong khảo nghiệm cũng không phải là rút kiếm yêu cầu cho dù hàn phong xông qua kim diếm kiếm khí cũng không nhất định có thể rút ra thần kiếm hàn phong lần thứ nhất cảm giác được thất bại coi như hàn phong có thể khôi phục coi như hỏa thần tuyệt không n h ú c tay thánh diếm thần kiếm cũng là hàng thật giá thật thần kiếm sức mạnh bùng lên chính là thần lực há lại hàn phong c á c h này một thân hồn lực có thể dung chuyển có lẽ hàn phong có thể nguyên địa ngồi xếp bằng cùng phòng ngự thần điện bên trong đem một thân hồn lực r è n luyện thành thần lực cũng chưa hẳn không thể hàng phục thần kiếm vô chủ chi kiếm cho dù thần lực lại thế nào tràn đầy cũng cuối cùng cũng có cản kiệt ngày vừa đến thần kiểm tra không có thời hạn thứ hai hàn phong thân ở thần giới không có cái gì địa phương so thần giới càng thích hợp rèn luyện thần lực nhưng hàn phong không cam lòng như thế như vậy chính là chơi xấu thắng mà không võ đ ổ i lại hắn là thần kiếm cũng chỉ sẽ khẩu phục tâm không phục đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi bốn chân chính thần kiểm tra hàn phong từng bước một đi đến thánh d i ễ m thần kiếm trước đó có lẽ đã thu hoạch được thánh d i ễ m thần kiếm tán thành nhưng tán thành cùng rút ra thần kiếm là hai chuyện khác nhau thần kiếm khảo nghiệm cũng không phải là thần kiểm tra chỉ là thần kiếm tự thân ý chí nếu như bỏ đi là thần kiểm tra không nói hiện tại thánh diếm thần kiếm có lẽ rất tình nguyện để hàn phong trở thành mình tân chủ nhân nhưng không cách nào hoàn thành thần kiểm tra cũng là không cách nào hoàn thành thần kiểm tra đây là sự thật không thể chối cãi thần kiếm c h i chủ cũng không phải là cũng là thần vị c h i chủ hàn phong trong lòng chán nản nhìn chăm chú cái này trước mắt chuôi này thần kiếm chỉ có thể dựa vào thần kiếm mới có thể trèo chống thân thể không ngã nhưng chính hàn phong trong lúc nhất thời lại là không biết làm sao kiệt sức linh hồn để hàn phong suy nghĩ hỗn loạn hoàn toàn không cách nào làm ra chính xác phán đoán hữu hiệu nhất phương thức trực tiếp nhất tự nhiên là nguyên địa ngồi xếp bằng xen luyện hồn lực vì thần lực dùng m à i thời gian phương thức một chút xíu ma diệt thánh d i ễ m thần kiếm bên trong thần lực dù sao thần kiếm sẽ không chủ động công kích hàn phong cuối cùng sẽ có một ngày hàn phong có thể ma diệt thánh d i ễ m thần kiếm phía trên thần lực cũng đem hắn rút ra nhưng hàn phong cũng không muốn làm như vậy cách đó không xa hỏa thần cùng phòng ngự chi thần một mực nhìn lấy hàn phong hai vị thần minh đối hàn phong hiện tại trạng thái thấy rõ nhưng lại ăn ý lựa chọn không nói một lời hết thảy nhìn hàn phong lựa chọn một bước thiên đường một bước địa ngục tất cả hàn phong một ý niệm phòng ngự chi thần nhìn muốn càng thêm nhẹ n h ó m một điểm kết quả xấu nhất cũng chính là thần kiểm tra thất bại hàn phong đồng thời mất đi băng thần cùng hỏa thần hai đại thần vị mà thôi không phải còn có phòng ngự thần vị ai nói nhất định muốn băng hỏa cùng tế mới có thể thành tựu thần vương cường giả có phòng ngự chi thần truyền xuống hoàn chỉnh luyện hồn cùng luyện thể bí pháp chỉ cần hàn phong có thể sống sót trở thành thần vương cường giả là tất nhiên huống chi phòng ngự chi thần cũng không thấy đến trước mắt khảo h ạ c h có thể làm khó được hàn phong phòng ngự chi thần hiểu biết hàn phong hàn phong nhìn bề ngoài cười t o toét không có chính hình nhưng trên thực tế đáy lòng so với ai khác đều ngạo lúc trước hàn phong nho nhỏ một cái hồn tung liền dám ngỗ nghịt mình vị này phòng ngự c h i thần ý chí khi hỏa thần cùng băng thần muốn đem thần vị truyền thừa mạnh kín đáo đưa cho hàn phong hàn phong hàn phong trực tiếp nói rõ như cùng tâm ý không hợp chính là hai đại cấp một thần chỉ truyền thừa cũng tất không lấy chi một người như vậy sẽ dùng mưu lời phương thức rút ra thánh diếm thần kiếm sao mình bồi dưỡng được đến truyền nhân phòng ngự c h i thần có tuyệt đối tự tin trái lại hỏa thần liền càng thêm khẩn trương một chút phòng ngự c h i thần là tiến thối tự nhiên dù sao đối hàn phong mà nói phòng ngự thần vị đ t là vật trong bàn tay chỉ kém lâm môn một chân nhưng hỏa thần khác biệt nếu là hàn phong mất đi hỏa thần cùng băng thần thần vị truyền thừa ảnh hưởng thế nhưng là bảy đại nguyên tố thần thần vương đại g h ế b ă nhưng g t ầ n n thế h là lại không rời đi vô tận băng ngục hy vọng không phải do hỏa thần không khẩn trương hàn phong lúc này lại là đã có chút chống đỡ không nổi mãnh liệt buồn ngủ cảm giác g i ố n g như nước thủy triều đánh tới hàn phong bất cứ lúc nào cũng sẽ thiếp đi ở chỗ này ngủ ngược lại là không sao thần kiểm tra cũng không có thời gian hạn chế thần kiếm cũng sẽ không công ích hàn phong hàn phong đại khái có thể đánh một giấc tinh thần sung mãn về sau lại đi rút kiếm sự tình nhưng hàn phong lại vô ý thức có một loại dự cảm tại hắn ngủ trước đó nhất định phải làm ra lựa chọn đến cùng là lựa chọn đầu cơ trục lợi hay là lựa chọn cứng rắn thần kiểm tra tại hiện tại hàn phong xem ra hai con đường này đều có thể thành c ô n g chỉ là cái trước tốn thời gian đồng thời bao nhiêu mang một ít không biết xấu hổ mà cái sau quang minh chính đại nhưng mãi cho tới bây giờ hàn phong đều không có đầu m ố i ngươi hy vọng lựa chọn thế nào hàn phong nhìn chằm chằm trước mắt thần kiếm ý vì không rõ hỏi thánh d i ễ m thần kiếm tuyệt đối có linh tính nhưng nó cũng không có cho hàn phong trả lời chắc chắn giờ này khắc này thánh d i ễ m thần kiếm p h ả n g phất cũng là hàn phong trong tay ngoại trưởng liền ngay cả thần uy đều thu liếm nó sẽ không cho cho hàn phong nửa điểm nhắc nhở a hàn phong chống đỡ lấy thân thể thấy thế không khỏi cười khổ một tiếng t ự dếu nói mười bảy lần thần kiểm tra nhiều lần xuôi gió xuôi nước bây giờ ta ngay cả loại này lựa chọn đều không thể tự chủ sao buồn ngủ m â y mang suy sụp tinh thần thất bại cùng kiệt sức hàn phong lúc này chỉ cảm thấy ánh mắt đều trở nên tối tăm nhưng đáy lòng lại một mực có một thanh âm đang thúc sục gấp rút lấy hắn để hắn làm nhanh lên ra lựa chọn hoàng hốt ở giữa hàn phong trước mắt hiện lên ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết xinh đẹp thân ảnh yểu điệu màu hồng đào hồi ức s ô n g lên đầu khiến hàn phong tinh thần bỗng nhiên chấn động khá không có cứu hàn phong đáy mắt thư thái một cách i ớ p mắt nhưng là đột nhiên nhích miệng rễu cợt một tiếng phối hợp lẩm bẩm ninh nói đều lúc này còn đang suy nghĩ nữ nhân hàn phong ngươi đ ọ là a chỉ là liền xem như dạng này ta vẫn là nghĩ về nhà sớm đi gặp này hai cái bà nương a thoại âm rơi xuống hàn phong khó e miệng mỉm cười tay cầm kiếm siết chặt duy trì thế đứng thoải mái thiếp đi hàn phong cho mình một cái lý do hắn cuối cùng không muốn tuyển đầu nào đường tắt sớm ngày về nhà đây là hàn phong cho mình lấy cớ có lẽ c á c h này nên gọi về nhà dụ hoặc thấy cảnh này hỏa thần thật dài thư một hơi vô luận lý do như thế nào hàn phong tuyệt không đầu cơ trục lợi c á c h này cũng đã thành công một nửa ngược lại là phòng ngự chi thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ngược lại là hàn phong sau cùng lẩm bẩm khiến phòng ngự chi thần thoải mái cười lên cất cao giọng nói ha ha ha hào tiểu t ử đường đường cấp một thần khí lại không bằng trong nhà kiều thê càng có lực hấp dẫn loại này hỗn chứng sự tình liền xem như lão phu đều làm không được a một bên hỏa thần nghe vậy trong lòng không khỏi chỉ trích nói kia là ngày không có bà nương tuy nhiên bị phòng ngự chi thần kiểu nói này hỏa thần cũng là không khỏi đau dạ dày thánh d i ễ m thần kiếm đặt ở trước mắt hàn phong ở trong lòng tiềm thức s u thế h ạ vô ý thức nghĩ tới lại không phải c á c h gọi là vinh diệu hoặc là kiêu ngạo mà chính là trong nhà kiều t h ê có thể hỏa thần nghĩ lại có lẽ đây chính là hàn phong có thể để cho hậu viện bình yên vô sự nguyên nhân chỗ đâu cùng lúc đó an tâm thiếp đi hàn phong chỉ cảm thấy mình một mực tại chìm xuống dưới không ngừng chìm xuống dưới vô bờ bến không có cuối cùng thẳng đến quanh thân bắt đầu trở nên nóng rực hàn phong mới ở trong hỗn độn mở hai mắt ra vừa mắt thấy đã không còn là phòng ngự chi thần minh mông cổ điện thánh diếm thần kiếm cũng đã không thấy t â m hơi chỉ có nhiều đám nóng này mà ngọn lửa nóng bỏng các loại hỏa diếm có màu u lam âm lãnh chi diếm liền có màu vàng sáng nóng rực chi diếm có lôi đình sen lẫn nổi giận chi diếm liền có thân t h ú y như đại dương minh mông yên lặng chi diếm hàn phong còn chứng kiến thái dương chân hỏa phượng hoàng chi hỏa cùng hàn phong lớn nhất thường sử dụng cũng là thường thấy nhất xích kim chi hỏa hàn phong gần như vô ý thức phát giác mình lúc này đã cũng không phải là thực thể thân thể tuy nhiên ngưng thực nhưng cuối cùng mang theo hư ảo chi ý từng có gột rửa long thần oán khí kinh nghiệm hàn phong rất nhanh liền làm ra chính xác phán đoán ta đây là tiến vào thánh d i ễ m thần kiếm nội bộ không gian sao cho nên nói đây mới thực sự là thần kiểm tra nội dung giờ này khắc này hàn phong đã không cần nghĩ trộm gian dùng mánh lới hậu quả nếu như lựa chọn dùng m à i thời gian phương thức ma diệt thần kiếm thần lực chỉ sợ đến không phương này không gian đi hàn phong khẽ cười một tiếng không làm suy nghĩ nhiều chỉ là bốn phía nhìn lại lẩm bẩm nhưng coi như tiến vào nơi này ta lại nên như thế nào hoàn thành thần kiểm tra đâu nơi đây thế nhưng là ngay cả kiếm đều nhìn không thấy lại nên như thế nào rút kiếm mà lại hàn phong cảm giác được trên người mình không có nửa điểm lực lượng ba động chỉ có đơn thuần linh hồn chi lực lại vô cực gây nên chi băng cùng cực hạn chi hỏa phù hộ càng không có thần tính gia hộ trước mắt đông đ à o hòa diễm đối với hàn phong mà nói lại không một chút thân cận hàn phong điểm kia linh hồn chi lực tại đông đ à o thần diễm trước mặt cũng lộ ra không có ý nghĩa ngẫu nhiên hỏa d i ễ m bắn tung t ó i liền có thể để hàn phong chạy trối chết cùng hàn phong d ẫ n động cực h ạ n chi hỏa khác biệt nơi này đều là chân chính thần minh chi hỏa chẳng lẽ muốn để ta thu hoạch được những n à y thần hỏa tán thành hay là chinh phục chúng nó hay là chỉ là đơn thuần lính hội thần hỏa huyền ảo không có đề kỳ hàn phong cũng chỉ có thể chính chỉ có khả năng làm ra mấy cái có khả năng nhất giả thiết mà thôi theo hàn phong lấy hắn c á c h này phàm nhân c h i hồn muốn chinh phục thần hỏa quả thực si tâm vọng tưởng mà đơn thuần lĩnh hội thần hỏa áo n g h ĩ a có vẻ đến hư vô mờ mịt ngược lại là thu hoạch được thần hỏa tán thành nhất là đáng tin nhưng vấn đề là nên như thế nào thu hoạch được bọn chúc tán thành giống trận đánh lúc trước thánh d i ễ m thần kiếm thời điểm đồng d ạ n g chủ động tiếp nhận bọn chúc tẩy lễ nghĩ tới đây hàn phong ánh mắt nhìn về phía trước mắt này đếm mãi không hết thần hỏa phía trên, không tự chủ được đánh cái dùng mình minh mông cổ điện phía trên. phòng ngự chi thần nhìn xem đã thiếp đi hàn phong, biết thần kiểm tra lúc này mới chính thức bắt đầu, nhất thời bán hội sợ là không xong, dứt khoát rời đi thần điện, làm chính mình sự tình đi hàn phong đám kia tiểu đồng bọn. thế nhưng là thần vị chưa định đâu hỏa thần lại là sáng rực nhìn chằm chằm hàn phong cùng thánh diếm thần kiếm không khỏi lẩm bẩm ninh nói nếu không thể tiếp nhận vạn hỏa lại há có thể điều khiển vạn hỏa đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi lăm thần kiếm lưu nhận như lửa vua biển cả tất sấn thân vào đại dương minh mông v ĩ n h đông lạnh chi chủ tất gửi thân thể băng xương chiến thần tất sinh tại cuồng chiến tử thần tất trầm luôn tại tử vong áp thần cần phải trải qua ngập trời mối hận thần tình yêu tất từng khắc cốt minh tâm ai cũng không thể vô duyên vô cớ thành công thần minh càng là như vậy nếu không thể chân chính đầu nhập trong đó lại nên như thế nào đăng phong tạo cực chư thần còn như vậy hàn phong cũng không thể ngoại lệ kế thừa hỏa thần thần vị nếu không thể tiếp nhận vạn hỏa lại nên như thế nào điều khiển vạn hỏa trước đó hàn phong chưa hề cân nhắc qua những này hàn phong từ trước đến nay lấy phòng ngự chi thần truyền nhân thân phận t ự cho mình là coi như hàn phong chưa hề nói rõ nhưng nói cho cùng hàn phong đối phòng ngự thần vị tán thành độ là băng thần thần vị cùng hỏa thần thần vị không cách nào so sánh hàn phong sẽ hạ ý thức lấy phòng ngự truyền nhân thân phận cân nhắc vấn đề nhưng chưa từng sẽ lấy vạn hỏa chi chủ băng xương chi vương góc độ xuất phát đối với hàn phong mà nói phòng ngự là căn cơ là bản nguyên mà băng họa chi lực theo hàn phong càng giống là đối địch thủ đoạn như là vũ khí tồn tại thân là băng thần truyền nhân hàn phong chưa hề chủ động tiến về qua cực bắc chi địa tuy nhiên cực bắc chi địa cực hàn đối với hàn phong mà nói cũng không tính cái gì nhưng hàn phong hay là sẽ sinh ra khó chịu thân là hỏa thần truyền nhân hàn phong đồng d ạ n g không thích mặt trời trói trang trên đối thế gian nướng cực nhiệt đối hàn phong đồng d ạ n g sẽ không ảnh hưởng cái gì nhưng hàn phong sẽ hạ ý thức tìm kiếm càng thêm ấm áp hoàn cảnh vấn đề này rất nghiêm trọng trực tiếp nhất so sánh chính là đ á i một bạch đ á i một bạch làm thiên sát thần truyền nhân thiên địa sát khí đối với người bên ngoài mà nói chính là độc dược là tẩu hỏa nhập ma mầm tai vạ nhưng đối với đ á i một bạch mà nói cũng là ngày xuân ánh nắng trạng v ạ n tối h ỏ a phong có sát khí địa phương đối đ á i một bạch mà nói tựa như cùng nhà đồng d ạ n g thoải mái dễ chịu có lẽ hàn phong đối băng hỏa lý giải rất sâu thậm chí có thể làm được băng hỏa cùng tế nhưng riêng một điểm này mà nói hắn không bằng đáy một bạch đáy một bạch phát ra từ đáy lòng tiếp nhận sát khí trái lại hàn phong ngẫu nhiên cháy đều sẽ để hàn phong nhíu mày dạng này người lại nên như thế nào trở thành thần giới trên dưới muôn phương trong vũ trụ vạn hỏa chi chủ đâu cho đến nay hàn phong đối với hỏa diễm nhận biết dừng bước tại kính sợ thụ kiếp trước ảnh hưởng hàn phong sẽ hạ ý thức kính sợ bảo tẩu hỏa diễm một đoạn thời gian rất dài bên trong cho dù là hỏa thần cũng không có chú ý tới điểm này thẳng đến khi hàn phong thu hoạch được chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên g i ế t về sau vấn đề này mới dần dần bạo lộ ra thân là hỏa thần truyền nhân thế mà lại bởi vì sợ bảo tẩu hỏa d i ễ m mà không dám vận dụng cuồng bảo c h i hỏa vạn hỏa c h i chủ không nên kính sợ hỏa d i ễ m nên là thiên địa vạn hỏa kính sợ vạn hỏa c h i chủ mới đúng ôn hỏa c h i hỏa âm lãnh c h i hỏa cuồng bạo chi hỏa đều là lửa đối với hỏa thần mà nói không nên khác nhau đối đãi chỉ cần là lửa cũng là hỏa thần trợ lực hỏa thần muốn để hàn phong minh bạch cũng là điểm này bình thường thần chỉ truyền nhân không nên có vấn đề như vậy tựa như đái một mạch nhất định là trước tiếp nhận sát khí chinh phục tự thân sát khí về sau mới có thể thu hoạch được tương ứng thần chỉ tán thành nhưng nói cho cùng hàn phong hỏa thần thần vị nhưng thật ra là hỏa thần cố gắng n h ấ t cho hàn phong cũng bởi vậy hàn phong ngược lại tại đơn giản nhất cơ sở nhất một bước bị ngăn trở cho dù hàn phong có thăng bằng chi tâm cho dù hàn phong một thân băng hỏa chi lực cân đối cùng cực cho dù hàn phong đối băng hỏa cùng tế lý giải vạn giới vô song nếu là không thể từ đáy lòng tán thành hỏa d i ễ m lực lượng cũng không có khả năng chân chính kế thừa lực lượng của hỏa thần cũng bởi vậy hỏa thần thậm chí so hàn phong càng căng thẳng hơn lần khảo hạc này ý nghĩa không dưới băng hỏa cùng tế a ngược lại là phòng ngự chi thần bình chân như vậy lui một vạn bước phòng ngự thần vị dù sao là tại phòng ngự chi thần hoảng cái gì sức lực cùng lúc đó hàn phong nhắm chặt hai mắt đứng tại chỗ đã ngủ mất thánh diếm thần kiếm đã thu liếm thần uy thậm chí chủ động đẩy ra nhu hòa chi diễm trợ giúp hàn phong khôi phục kỳ thật thánh diễm thần kiếm đã tán thành hàn phong t r i n h lệch cũng là hàn phong có thể hay không tiếp nhận vạn hỏa đối với người bên ngoài mà nói có lẽ rất đơn giản nhưng đối với hàn phong c á c h này có người hiện đại tư duy tồn tại mà nói để hắn ôm h ỏ a diễm nhiều ít vẫn là mang một ít khó khăn huống chi là thiên địa vạn hỏa vậy chẳng phải là muốn liệt hỏa đốt người cuộc sống ngày ngày trôi qua lơ đãng ở giữa cũng đã đã qua một tháng lâu hàn phong từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích đứng tại chỗ phàn phất sống như chết thương thế trên người đã sớm tại thánh d i ễ m thần kiếm trợ giúp hạ khỏi hẳn cũng là không mặc quần áo điểm này có chút c a y con mắt tuy nhiên cũng không phải cái vấn đề lớn gì dù sao ở đây cũng chỉ có hỏa thần cùng phòng ngự chi thần phòng ngự chi thần mười ngày trước cũng đã trở về nhìn thấy hàn phong còn chưa chính thức tiếp nhận vạn hỏa không khỏi nhích miệng cười một tiếng theo phòng ngự chi thần hàn phong sở dĩ không cách nào triệt để tiếp nhận vạn hỏa cũng là đối phòng ngự chấp niệm quá sâu hàn phong càng m u ố n tiếp nhận vạn hỏa đã nói hàn phong đối phòng ngự chấp niệm càng sâu phòng ngự tri thần đương nhiên vui với thấy này đây mới là phòng ngự truyền nhân sao hỏa thần lại là càng ngày càng lo lắng đơn thuần tiếp nhận vạn hỏa căn bản không cần một tháng thời gian hoặc là thành hoặc là bại trừ c á c h đó ra tuyệt không loại thứ ba khả năng sở dĩ sẽ kéo lên một tháng chỉ có một cái khả năng hàn phong tại do dự hắn không biết là có hay không hẳn là chủ động đi kết nạp vạn hỏa nhưng hỏa thần nhưng cũng bất đắc dĩ lần này khảo nghiệm hoàn toàn quyết định bởi t à i chính hàn phong liền cùng băng hỏa cùng tế đồng giảng cho dù là hỏa thần cũng là lực bất t ò n g tâm căn bản giúp không được gì lại hơn phân nửa tháng chính nhắm mắt d ư ỡ n g thần phòng ngự chi thần đột nhiên mở hai mắt ra trên trán hiện lên vui mừng cùng phiền muộn xen lẫn mâu thuẫn cảm xúc hỏa thần cảm giác so phòng ngự chi thần chậm hơn một phần nhưng cũng là theo sát phía sau hai tay bỗng nhiên vỗ sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt sau một khắc thế gian vạn hỏa lấy hàn phong làm trung tâm gào thét mà ra thái dương chân hỏa thái âm chân hỏa phượng hoàng niết bàn chi hỏa phần thiên diệt thế chi hỏa khói bếp lượn lờ chi hỏa nóng rực âm lãnh bạo ngược dịu dàng ngoan ngoãn cường đại yếu đuối đủ loại hỏa d i ễ m từ thánh d i ễ m thần kiếm bên trong bay ra nhưng lại tuyệt không bảo tẩu ngược lại hóa thành từng cái hỏa d i ễ m tinh linh thành kính bái phục tại hàn phong dưới chân thấy cảnh này hỏa thần nhất thời đại hỷ năm đó hắn thành tựu hỏa thần chi vị lúc cũng là cảnh tượng như vậy nhưng hàn phong lại tại thành thần trước đó liền chinh phục thế gian vạn hỏa hỏa d i ễ m các tinh linh cũng không để ý tới hỏa thần cùng phòng ngự c h i thần chỉ là nhao nhao phân ra một sởi linh đ ồ n g ngọn lửa tại không trung sen lẫn dây dưa bện ra một kiện mỹ lệ trói lọi hỏa d i ễ m s a y nhẹ nhàng rơi xuống hàn phong trên thân hỏa d i ễ m s a y ra thân nháy mắt hàn phong hai mắt yếu ớt mở ra đáy mắt hỏa tinh từ mạnh đến yếu cấp t ố c ầm lui vạn hỏa tinh linh bái phục tại dưới chân nhưng hàn phong lại vô hỉ vô bi phàn phất hết thầy chuyện đương nhiên chỉ là chậm rãi nâng lên cầm kiếm cánh tay tranh theo hàn phong động tác thánh d i ễ m thần kiếm một chút xíu ra khỏi vỏ cấp một thần khí uy năng hoàn toàn bộc phát không chút nào thấp hơn nhất tôn cấp một thần toàn lực bộc phát nhưng cái này thần uy lại chưa thể ảnh hưởng đến hàn phong hàn phong từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn qua hỏa thần cùng phòng ngự chi thần liếc một chút ánh mắt tập trung ở thần kiếm phía trên theo thần kiếm chi uy bắn ra hàn phong môi m ỏ n g hé mở lẩm bẩm ninh nói thần kiếm lưu nhận như lửa không thể hỏa thần thấy thế kinh hãi hét lên một tiếng thần lực cổ động chuẩn bị ngăn cản hàn phong lại bị bên cạnh phòng ngự c h i thần s i n h s i n h n h ấ n xuống dưới oanh theo hàn phong thần kiếm vung ra vạn hỏa tinh linh tự phát hội tụ hóa vào một thể hóa thành kinh thế kiếm khí oanh mở phòng ngự thần điện đại môn xé sách thần giới không gian cùng thần giới trên không nổ tung c h ó i lọi khói lửa tàn ra lộng lấy một kiếm này chính là tuyệt đối t h í thần một kiếm thỏa thỏa cấp một thần đ ỉ n h phong mức độ tâm t h ư ơ n g cấp một thần đối mặt một kiếm này không chết cũng là trọng thương nhưng chém ra một kiếm này về sau thánh d i ế m thần kiếm thần uy cấp tốc hạ xuống trong chớp mắt liền chỉ còn lại sau cùng một tia thần uy chỉ có thể khó khăn lắm duy trì thần khí chi tư thần khí chi chủ khác biệt vì bảo vệ hàn phong trưởng thành thần khí sẽ tự giác phong ấm lực lượng tại hàn phong không thành thần trước đó là sẽ không hiện ra lực lượng chân chính nếu không phải như thế ngày ấy hàn phong cùng đường tam quyết đấu hải thần tam xoa kích mới ra hàn phong như thế nào chống cự nhưng dù cho như thế hàn phong một kiếm này cũng g h động toàn bộ thần giới từ phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần chi về sau đây là mấy năm qua một cái duy nhất dám như thế khiêu khích chư thần tồn tại vô số thần niệm hướng phòng ngự thần điện phương hướng vọt tới cơ hồ muốn đem hàn phong bao phủ hừ nhưng vào lúc này một tiếng như lại như sấm rền hừ lạnh vang lên một đầu khí huyết thần long phóng lên tận trời ngút trời khí diễm bức xạ toàn bộ thần giới chư thần cơ hồ không có trong nháy mắt do dự nhao nhao lui tán lãng phí a duy chỉ có hỏa thần đứng tại phòng ngự phía trên thần điện bi phấn kêu rên nói đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi sáu thần giới chi cảnh hàng phục thánh d i ễ m thần kiếm về sau phòng ngự chi thần cũng không có ở lâu hàn phong cùng hỏa thần trực tiếp liền để hỏa thần mang theo hàn phong rời đi không biết có phải hay không là hàn phong ảo giác trên đường đi hỏa thần nhìn hắn ánh mắt giống như rất u á n dáng vẻ hỏa thần một m chín lớn người cao dùng loại ánh mắt này nhìn mình hàn phong có chút chịu không được có thể hỏa thần lại như thế nào có thể không n u á n nhìn xem hàn phong đều làm mấy thứ gì đó thánh d i ễ m thần kiếm bên trong lắng đọng ngàn vạn năm vạn hỏa tinh linh bị hàn phong một kiếm toàn bộ chém ra đi nếu là vì trảm diệt cừu địch cũng liền thôi nhưng hàn phong lại chỉ là ở tại thần giới thả cái pháo hoa lấy hàn phong tu vi làm sao có thể chém ra sánh vai đ ỉ n h phong cấp một thần minh một kiếm bất quá là đứng tại lịch đại hỏa thần trên bờ vai thôi thánh d i ễ m thần kiếm nói ít đã từng từng theo hầu năm sáu tôn hỏa thần mỗi một vị hỏa thần bao nhiêu đều tại thánh d i ễ m thần kiếm bên trong tích lũy một chút hỏa d i ễ m thần lực bao quát thế gian vạn hỏa cũng không phải làm hậu thay mặt hỏa thần chuẩn bị cái gì chỉ là đơn thuần ước định mà thành quy củ có lẽ có một ngày thánh d i ễ m thần kiếm liền có thể tại thế gian này vạn hỏa thai ngén phía dưới đột phá cấp một thần khí ràng buộc tiến giai siêu thần khí đâu đáng tiếc ngàn năm đ ả o hạnh một khi tăng nguyên bản hỏa thần coi là thánh d i ễ m thần kiếm sẽ tại hàn phong trong tay tiến giai siêu thần khí nhưng ai biết hàn phong cùng thánh d i ễ m thần kiếm lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp hao hết thánh d i ễ m thần kiếm lịch đại nội tình đ ổ i được hỏa thần trong tay một kiếm này đều đầy đủ chống lại thần vương có thể hàn phong lại chỉ là thả cái pháo hoa trừ cái đó ra hàn phong còn trực tiếp đem hỏa thần đẩy lên thần giới nơi đầu sóng ngọn gió chỉ sợ sau ngày hôm nay toàn bộ thần giới đều phải biết hỏa thần truyền nhân khiêu khích chư thần sự tình chư thần không dám trêu chọc phòng ngự chi thần nhưng hỏa thần nhưng không có chấn nhiếp thần giới chư thần năng lượng hỏa thần những ngày tiếp theo sẽ như thế nào có thể nghĩ như thế hỏa thần có thể không bi phấn nhiệp g chướng quan trọng hỏa thần cũng không cách nào nói cái gì thiếu niên hăng hái hỏa thần có thể trách cứ hàn phong cái gì đâu ăn ngay nói thật hàn phong cũng không phải cái gì hăng hái đây là hàn phong đã sớm nghĩ kỹ sự tình thánh d i ễ m thần kiếm đối với hàn phong mà nói chỉ là tương lai căn nguyên thần khí một lưới đao thôi hàn phong căn nguyên thần khí không cần lịch đại hỏa thần ấm ký hàn phong muốn là một thanh thuần túy thần kiếm là một thanh hoàn toàn thuộc về chính hàn phong thần kiếm mà lại hàn phong cũng chỉ có lần cơ hội đó các loại thánh diếm thần kiếm thần lực thu liếm về sau hàn phong cũng chỉ có các loại thành thần về sau mới có thể lại đi xua tan thần kiếm bên trong lịch đại hỏa thần sau khi vận nhưng như thế vừa đến hàn phong căn nguyên thần khí tất nhiên sẽ thiếu khuyết thành thần trong nháy mắt đó tẩy lễ dù không phải cái gì không thể không cần quan trọng nhưng cuối cùng là một tiếc nếu không phải như thế hàn phong làm thế nào có thể làm như vậy xa hoa lãng phí sự tình dù sao cũng là cấp một thần một kích lợi dụng tốt hàn phong tương lai cũng là có thể t h í thần a nghĩ như vậy tựa hồ có chút không đúng làm sao động một chút lại nghĩ đến thí thần đâu từ trên tổng hợp lại hàn phong đành phải tại rút kiếm nháy mắt phóng thích thánh d i ế m thần kiếm bên trong tất cả lực lượng một kiếm chém ra phòng ngự thần điện một kiếm băng tán thế gian vạn hỏa một kiếm chấn động thần giới chư thần hàn phong đối lửa thần suy nghĩ trong lòng nhiều ít vẫn là có thể đoán được một hay nhưng hàn phong đương nhiên sẽ không ngốc hề hề hướng trên họm súng đụng tạm thời coi là làm không có chú ý tới hỏa thần ánh mắt căn bản không cùng hỏa thần đối mặt ánh mắt một mực phiêu hốt tại thần giới trên dưới đánh giá thần giới c h i cảnh dù sao có phòng ngự c h i thần bảo bọc hắn hỏa thần tổng cũng không tốt đối với hắn nổi trận lôi đình tuy nhiên nên nói không nói thần giới quả nhiên là muôn phương vũ trụ để nhất cảnh hàn phong đến thần giới số lần không ít trước sau cổng lại cũng có ba lần nhiều nhưng mỗi một lần hàn phong đều chỉ đợi tại phòng ngự bên trong thần điện trừ phòng ngự thần điện bên ngoài lại là tại chưa thấy qua thần giới địa phương khác lúc này rời đi phòng ngự thần điện lại là bị trước mắt tiên cảnh rung động đến từng tòa thần điện trôi nổi tại chư thiên dù không phải mỗi một tòa đều có phòng ngự thần điện chi minh mông hoang cổ nhưng mỗi tòa thần điện bên trong thần vận lại là để hàn phong như si như say tiên vụ lượn lờ mọi loại quý hiếm lăng la dày đặc bắt mắt nhất chính là d ơ cao vạn điện chính giữa trong thần giới trụ cột hùng vĩ lớn mạnh kỳ như treo thiên chi đinh c h ấ n áp toàn bộ thần giới hắn hạ là m i n h mông bát ngát thần thổ hàn phong tại hỏa thần dẫn sắt phía dưới treo cao tại thần giới thương không lại là không cách nào tỉ mỉ quan sát thần thổ dáng vẻ chỉ có này vào mắt mọi loại nhan sắc mỗi một cái nháy mắt đều là vạn dặm thần thổ từ hàn phong trước mắt bay lượn mà qua hàn phong còn chứng kiến rất nhiều thần chi tử cùng thần thú ngẫu nhiên có thần hầu dưới thân thể bay qua cũng không dám tại hỏa thần trước mặt làm càn nhao nhao cung kính đưa mắt nhìn hỏa thần mang theo hàn phong rời đi hàn phong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là thần giới tùy tiện lôi ra một cái sinh linh đều là đấu la đại lục một thời đại vô địch tồn tại ai những thần thú này nếu là đặt ở đấu la đại lục kia cũng là đế thiên tồn tại à, đáng tiếc những thần thú này đã bị xóa đi linh trí lại không thông hiểu chiến đấu sợ có một thân thần lực mà không được hắn pháp thậm chí ngay cả hồn hoàn cùng hồn cốt đều không có ở tại thần giới chính là như là sủng vật tồn tại trừ cho hàn phong mở mang tầm mắt bên ngoài không còn dùng cho việc khác nhưng nhất làm cho hàn phong trong lòng rung động hay là thần giới c á c h này nồng đậm đến gần như hóa l ò n g thần linh nguyên khí đây là đấu la đại lục gần như tuyệt tích đồ vật chỉ có hồn thú tu luyện tới mười vạn năm thời điểm mới có thể tại thể nội tự chủ diễn hóa ra một sợi nhân loại thậm chí không cách nào tự chủ diễn hóa trừ phi có được thần chỉ truyền thừa người nói không khoa trương tại loại hoàn cảnh này phía dưới chỉ cần không chết cho dù là một con lợn ngàn vạn năm sau cũng có thể thành tựu chân chính thần thú a nếu là tuyết đế sinh ra ở thần giới đã sớm phá vỡ thần cảnh tuy nhiên nếu là tuyết đế chính là thần giới băng tuyết tinh linh đó chính là thiên sinh địa dưỡng thần vương hủy diệt chi thần như vậy tồn tại loại này giả thiết tự nhiên cũng chính là không thành lập mà lại nếu thật là kéo một con lợn đến thần giới phàm vật cũng vô pháp tiếp nhận thần giới này nồng đậm thần linh nguyên khí tối đa cũng cũng là tại thần linh nguyên khí bổ dưỡng phía dưới trường sinh bất tử thôi muốn tu luyện lại là s i tâm vọng tưởng nay thỉnh cảnh hận không thể sớm ngày gặp một lần a hàn phong trầm m ê ở thần giới chi cảnh lại là quên bên người hỏa thần không tự chủ được lẩm bẩm ninh nói nghe được hàn phong lẩm bẩm ninh âm thanh hỏa thần cũng là xứng sờ sau đó nhưng chỉ nghe hỏa thần từ chối cho ý kiến đạt được nói ra ngươi là số phận tốt có thể tại thành thần trước đó trước một bước xem chỉ thần giới c h i cảnh đổi lại khác thần chỉ truyền nhân nhưng liền không có tốt như vậy vận khí phải nói đổi lại khác thần chỉ truyền nhân tại thành thần trước đó ngay cả thần giới đều đến không thần giới thế nhưng là có lệnh nghiêm cấm phàm linh xuất nhập thần giới cho dù là cấp một thần chỉ mang lên thần giới thân hữu nhóm cũng tuyệt không khả năng rời đi a vì cái gì hàn phong nghe vậy xứng sờ không hiểu hỏi ngược lại hàn phong thế nhưng là đã tới đi trở về qua ba lần a không chỉ có như thế hắn hiện tại còn công khai tung bay ở thần giới mái v ò n g đâu đây coi là cái gì chưa thành thần trước xúc phạm thần uy hỏa thần thấy hàn phong một mặt thần sắc mờ mịt đáy lòng không khỏi trợn mắt chừng một cái trong lòng đã có cách nói vì cái gì còn có thể vì cái gì còn không phải ngự lão n ú i dựa này đủ cứng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy bên ngoài là khẳng định không thể nói ra được hỏa thần chỉ là qua loa nói ngươi tương đối đặc biệt không quan trọng hàn phong tự nhiên nhìn ra hỏa thần trong lời nói qua loa nhưng hỏa thần không muốn trả lời hàn phong cũng không tốt truy vấn đành phải xìu xìu mẹt ớn một tiếng hàn phong mơ hồ có thể đoán được phải cùng phòng ngự chi thần có quan hệ nhưng hàn phong cũng không biết phòng ngự chi thần ở tại thần giới đến cùng có bao nhiêu ngang tàng lúc này lại là quyết định nhất định muốn khiêm tốn một chút lại đ i ề u thấp tuyệt đối không thể cho phòng ngự chi thần gây phiền toái nhưng hàn phong hiển nhiên là đã quên trước đó hắn rút ra thánh diếm thần kiếm thời điểm chém ra một kiếm kia liền đã cho phòng ngự chi thần gây phiền toái bất quá đối với phòng ngự chi thần mà nói bất quá là đau n h ấ t chi tật không đáng nhắc đến coi như hàn phong lần này đi đem vô tận băng ngục nổ phòng ngự chi thần đều che đậy được nếu không phải như thế hàn phong vừa mới ở tại thần giới chỉnh ra động tính lớn như vậy hỏa thần lại sao dám mang theo hàn phong công khai cao phiêu tại thần giới quân không gặp hàn phong đoạn đường này đi tới ngay cả một c á c h đường đường chính chính cấp ba thần đều chưa từng thấy qua sao thần giới chưa từng quạnh quẽ như vậy qua bất quá là chư thần tận lực trốn tránh hỏa thần cùng hàn phong a hàn phong đương nhiên không biết nhưng từ lần trước thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần đại não thần giới về sau chư thần đều nhìn ra phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần đều là cực kỳ bao che khuyết điểm lại không giảng đạo lý ngang ngược hạng người ai sẽ nguyện ý t r e o chọc cái này hai tôn sát tinh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi bảy gặp lại băng thần một đường không trở ngại hàn phong không muốn cho phòng ngự chi thần gây phiền toái cũng rất nghe lời nhu thuận đi theo hỏa thần bên người một điểm dư thừa động tác đều không có sợ một ít không tất yếu tiểu động tác sẽ chọc cho đến thần giới một ít thần minh không thích đối với hàn phong đột nhiên yên tính hỏa thần cũng là không hiểu ra sao nhưng không thể phủ nhận là hàn phong thu hồi lòng hiếu kỳ về sau hỏa thần tốc độ hoàn toàn chính xác mau hơn rất nhiều lấy hỏa thần tốc độ từ phòng ngự thần điện đến vô tận băng ngục dùng không đồng nhất ngày nhưng vì chiếu cố hàn phong lại xinh xinh kéo một ngày một đêm công phu mới khó khăn lắm đuổi tới vô tận băng ngục bình t ĩ n h mà xem xét hỏa thần kỳ thật càng hy vọng hàn phong làm ầm ý một điểm dạng này hắn cũng có thể nhiều đi lêu lòng mất một lúc hỏa thần đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt băng thần a nếu là thời gian một hai tháng liền có thể nghĩ ra đối sách h ỏ a thần cũng không cần thiết khẽ kéo chính là mấy vạn năm a kể một ngàn nói một vạn có hay không chuẩn bị k ý càng vô tận băng ngục đều đã gần ngay trước mắt không có hàn phong gào thép không có lạnh thấu xương băng lăng chỉ có hoàn toàn tính mịt cực hàn cực hàn chỗ sâu là một mảnh thâm thúy đen như là nhắm người mà phải hung thú chính lớn lên miệng rộng chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới hàn phong khẳng định không biết bên người hỏa thần đang suy nghĩ gì nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ băng nguyên hàn phong p h à n phất trở lại chín năm trước lần thứ nhất tiến vào cực bắc chi địa thời điểm khi đó hàn phong chỉ là một c á c h nho nhỏ hồn vương mà thôi võ hồn cũng không phải cực hạn băng hỏa càng tiếc rằng nay cái này nồng hậu dày đặc thần tính hộ thể toàn thân trên dưới cũng chỉ có một viên mười vạn năm tháng xương so sánh với hiện tại lúc kia hàn phong yếu đuối như sâu kiến nhưng dù vậy đối mặt thần giới vô tận băng ngục thời điểm hàn phong mặc cho liền cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương đây là siêu việt cực hạn chi băng lãnh ý nếu không phải hàn phong bây giờ đã chinh phục vạn h ỏ a chỉ sợ sẽ còn không tự chủ được đánh cái dùng mình mà cái này lại còn chưa từng chân chính tiến vào vô tận băng ngục vèn vèn chỉ là bên ngoài đến không thể lại ngoài vi biên giới mà thôi trong lúc nhất thời hàn phong lại không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hàn phong quét ra não hải đi qua hỏa thần thứ bảy kiểm tra về sau hàn phong minh bạch hỏa thần mang mình đến vô tận băng ngục mục đích cũng không phải là vì ở trước mặt mình khoe khoang thần giới băng xương vĩ đại mà chính là muốn để mình nghĩ tiếp nhận vạn h ỏ a tiếp nhận thế gian cực hàn băng xương băng thần không nên cũng sẽ không kính sợ băng xương kính sợ loại tâm tình này có hắn tồn tại tất yếu đối mặt cường giả thời điểm thích hợp kính sợ là nhận rõ mình phương thức cao nhất miễn cho tự cao tự đại nhưng ở một ít tình huống dưới kính sợ sẽ cùng nhát gan lẫn lộn nghĩ thông suốt điểm này hàn phong lại lần nữa nhìn về phía vô tận băng ngục thời điểm đáy mắt đều là tinh quang hàn phong nếu không c h ú n g ta làm sơ chỉnh đốn hỏa thần bắt được hàn phong trên mặt dì sắt tâm thần khẽ động chủ động đề nghị nhưng hàn phong cũng đã tâm niệm thông suốt tự nhiên sẽ không lui bước lắc đầu đối lửa thần đạo đa tạ hỏa thần đại nhân hảo ý ta không có quan hệ nhìn thấy hàn phong trên mặt kiên quyết chi sắc, hỏa thần minh bạch. hàn phong là tâm ý đã quyết, trong lòng nhất thời thở dài, cần nghỉ chỉnh là. nhưng thật ra là hỏa thần mình, mà không phải hàn phong có trời mới biết vì đến một chuyến vô tận băng ngục, hỏa thần bị thủy thần âm dương quái khí bao lâu, nhưng sự đáo lâm đầu, đặt vào hỏa thần tiến vào vô tận băng ngục, hỏa thần đều là lòng có hầm hực a g á c như vậy, vậy chúng ta đi hỏa thần hữu khí vô lực gượng cười hai tiếng, gật gật đầu, bắt lấy hàn phong cánh tay, c ắ n răng một cái, đâm đầu thẳng vào vô tận băng ngục cực hàn bên trong đưa đầu nhất đao, ruột đầu nhất đao, dù sao mình này tới là vì băng thần thoát khốn đại kế mà đến. băng thần cũng không thể chặt hắn đi tê hỏa thần cái này xông lên lại là kinh đến hàn phong hỏa thần tâm thần chập trờn phía dưới căn bản không có chiếu cố đến hàn phong tốc độ nhanh đến cực hạn căn bản không cho hàn phong thích ứng thời gian một nháy mắt liền vượt qua gần phân nửa vô tận băng ngục trước sau chinh lệch nhiệt độ chi lớn không khác n h ă m tương con suối cho đến cực bắc h ạ i tâm dù là hàn phong thân thể trong lúc nhất thời cũng vô pháp thích ứng, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh không rút cái này miệng hơi lạnh cũng liền thôi, bỗng nhiên sâu rút một ngụm về sau, so cực hạn chi băng lạnh hơn mấy phần hàn khí toàn bộ chui vào hàn phong thể nội, cơ hồ muốn đông ghép hàn phong ngũ tảng lục phủ phủ bên trong đông ghép cảm giác khiến hàn phong khó chịu như muốn nôn mửa, hối hận hận không thể quất chính mình một bàn tay lúc này. hàn phong nơi nào còn nhớ được cái gì thượng tôn hạ ti vội mở miệng quát to một tiếng muốn để hỏa thần chậm một chút ông nhưng lại tại lúc này một tiếng vù vù tiếng vang lên hàn phong chỉ cảm thấy thời không đều bị đông cứng sau một khắc nhất tôn băng tuyết điêu khắc thành tinh mỹ mỹ lệ băng xương vương tỏa tại phong tuyết ở giữa huyến hóa mà ra một đạo đẹp đến mức kinh tâm động phách thân ảnh ngồi ngay ngắn vương tỏa phía trên mọi cử động tại thuyết minh lấy băng tuyết mỹ lệ cùng cực hàn nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đây là hàn phong lần thứ hai nhìn thấy băng thần nhưng hàn phong vẫn không tự chủ được bị băng thần nước mỹ chỗ tù binh cũng không phải là bởi vì băng thần dung n h a n băng thần hoàn toàn chính xác tuyệt mỹ nhưng muốn nói để hàn phong thất hồn lạc phách lại còn không đến mức vô luận là thiên nhận tuyết hay là ninh vinh vinh đơn thuần dung mạo đều không thua băng thần nhưng băng thần này phần đặc biệt thanh lãnh khí chất lại là người bên ngoài không cách nào so sánh băng thần càng giống là tuyết đế cứu cực tiến hóa b ả n lạnh đến cử nhân thiên lý đẹp đến nỗi nhân tâm gãy độc nhất vô nhị di thế độc lập phàm là có trí tuệ sinh linh đều rất tiện hết lần này tới lần khác là loại này khó thể thực hiện mỹ lệ là trí mạng nhất nhất là lần này gặp lại băng thần thời điểm so sánh với lần trước lần này băng thần nhiều một phần sinh động cùng linh tính hàn phong cùng băng thần lần thứ nhất gặp mặt băng thần bao nhiêu mang một ít giải quyết việc chung mà lần này nhìn thấy h ỏ a thần thái độ tự nhiên khác biệt thế nhưng là hàn phong mãi mãi cũng nghĩ không ra chính là trước mắt vị này đẹp đến nỗi hình người ghế tự mình hại mình nữ thần tại mở miệng nháy mắt hết thảy hình tượng toàn bộ đều sụp đổ đồ hèn nhát ngươi còn dám tới gặp ta dễ nghe thanh tuyến từ băng thần trong miệng truyền ra nhưng hắn ngứ điệu lại cực kỳ cổ quái câu nói này tự nhiên không thể nào là nói với hàn phong mà chính là đối lửa thần nói từ đầu đến cuối băng thần đều không có chú ý tới hàn phong tồn tại oán trách bên trong mang theo mừng thầm ai oán bên trong mang theo nhớ cái này ngữ điệu hàn phong quả thực không nên quá quen thuộc hàn phong từ cực bắc chi địa trở về nhìn thấy thiên nhận tuyết thời điểm ninh vinh vinh từ hải thần đảo trở về hàn phong s u ố t quan thời điểm này hai cái thời điểm thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh nói với hàn phong lời nói lúc ngữ điệu cùng lúc này băng thần ngứ điệu quả thực không có sai biệt đây rõ ràng cũng là nghĩ lang về a hàn phong bị mình cái này to gan ý nghĩ giật mình vội vàng nhìn về phía bên người hỏa thần nhất thời chừng to mắt hỏa thần thế mà đỏ mặt hỏa thần nhìn về phía băng thần ánh mắt bên trong hổ thẹn cũng có vui sướng còn có một tia mới biết yêu lúc xấu hổ hách hàn phong không có nhớ lầm hỏa thần thê tử không phải cùng là nguyên tố thần thủy thần sao có lớn bát quái hàn phong nhất thời một đầu chấn động nhạy cảm bắt được trọng điểm dứt khoát trực tiếp giả vờ giả vịt đứng tại hỏa thần bên người cực lực giảm xuống mình tồn tại cảm vài vạn năm thời gian là thủy nhi không để ngươi đến hay là ngươi không muốn đến vài vạn năm nhớ băng thần thậm chí lười n h ắ c che giấu tình cảm của mình nói thẳng đối l ừ a thần ép hỏi đối mặt băng thần hùng hổ dọa người thế công hỏa thần hiển nhiên chống đỡ không được lúc ta l ú c túng nửa ngày lại cuối cùng nói không nên lời một câu đầy đủ tới cả hai đều có nhưng hỏa thần lại không biết nên như thế nào giải thích hàn phong lại là chỉ tiếc xèn sắt không thành thép thầm than trong lòng một tiếng lúc này ai bảo ngươi giảng đạo lý trước nhận lầm đúng thế hư tuy nhiên băng thần hiển nhiên là đoán được hỏa thần phản ứng hư lạnh một tiếng về sau triển khai một đôi nhu đề n g ứ ra không sợ hãi người chết không nhỉ nói ôm ta lời vừa nói ra đừng nói là hàn phong hỏa thần chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người nhưng ngay sau đó hỏa thần nhưng lại không thể ngăn chặn tuôn ra một cỗ xúc động nếu là vô tình hỏa thần làm gì tốn công tốn sức vì băng thần mưu đồ thoát khốn sự tình nhưng hỏa thần hiển nhiên càng thêm tỉnh táo nhìn xem bên người hàn phong nghĩa chính ngôn từ t ặ n g hắn một cái nói vãn bối còn tại trong nháy mắt này hàn phong p h ả n phất vô tận băng xương ra thân kinh khủng hàn khí gần như muốn đông ghét linh hồn của hắn đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi tám hàn phong liền không hợp thói thường càng đẹp mắt nữ nhân càng không giảng đạo lý nhất là tại hắn vui vẻ người trước mặt hàn phong sớm nên ý thức được điểm này mới là băng thần khốn thủ vô tận băng ngục vài vạn năm tuy nhiên hàn phong cũng không biết băng thần cùng hỏa thần ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì nhưng t ử con kia nói phiến ngữ cùng băng thần không che giấu chút nào ngôn ngữ tay chân bên trong hàn phong đại khái cũng có thể đoán ra băng thần đối lửa thần hẳn là tình căn thâm trùng băng thần đối với người nào đều là một bộ cự nhân ở ngoài ngàn s ặ m bộ dáng duy chỉ có đối lửa thần này phần tình nghĩa nóng rực như lửa. cho dù hàn phong tự đâm hai mắt, nghe đều nghe được a vài vạn năm chưa thể trông mong lang về. băng thần gặp lại hỏa thần thời điểm tâm tình cũng đã có thể nghĩ. băng thần thậm chí buông xuống thận trọng cùng lãnh ngạo, giống như là sơ hãm luyến bờ sông tiểu nữ sinh đòi hỏi ôm. nhưng h ả o chết không chết, hàn phong liền kẹt ở băng thần cùng hỏa thần ở giữa. hỏa thần khẳng định vẫn là xe cố kỵ hàn phong tồn tại nhưng băng thần lại khác giờ này khắc này băng thần trong mắt chỉ có hỏa thần một người nơi nào thấy được hàn phong lúc trước hắc án chi thần đến nhà bái phòng không rõ chi tiết đem bảy đại nguyên tố thần kế hoạch toàn bộ nói thẳng ra băng thần cũng vẻn vẻn nghe thấy hỏa thần cùng băng hỏa cùng tế hai chữ mấu chốt này ngữ h ư ố n g chi là hàn phong dạng này một vị si tình nữ tử tại người trong lòng trước mặt sao là lý trí nói chuyện thật muốn nói đến hàn phong dù thân p h ủ băng thần truyền thừa nhưng hàn phong trên thân tam đại thần chỉ truyền thừa hàn phong cùng băng thần lại là nhất là xa lạ đối với băng thần mà nói sở dĩ muốn truyền xuống thần vị là bởi vì hỏa thần đề nhị đối với hàn phong mà nói sở dĩ phải tiếp nhận truyền thừa là bởi vì băng hỏa cùng tế ước mơ hai người trừ cực bắc chi địa rơi xuống truyền thừa một lần kia giao lưu bên ngoài thậm chí ngay cả một lần thăm hỏi đơn giản đều không có hàn phong đối băng thần hiểu biết toàn bộ đều là cùng phòng ngự chi thần cùng hỏa thần trong lúc nói chuyện với nhau ngẫu nhiên dính đến băng thần thì càng thêm cực đoan bởi vì một mực tại vô tận băng ngục nguyên nhân cho đến ngày nay băng thần thậm chí đều đối với mình cái này thần vị truyền nhân không có chút nào hiểu biết nói không khoa trương tại toàn bộ đấu la đại lục băng thần quen thuộc nhất cũng không phải là hàn phong cái này băng thần truyền nhân mà chính là từ băng tuyết thai n g é n mà ra tuyết đế hàn phong thiện hay áp là mạnh là yếu những này băng thần hoàn toàn không biết mà như vậy d ạ n g người này lại tải băng thần cùng hỏa thần cách xa nhau vài vạn năm sau trùng phùng bên trong đánh gáy băng thần cùng hỏa thần thân mật cùng nhau băng thần sao lại cho hàn phong sắc mặt tốt nhìn vẻn vẻn chỉ một c á c h liếc mắt hàn phong liền cảm giác như rớt vào hầm băng toàn thân run sợ tự tu luyện đến nay đây là hàn phong cực thiểu số xuất phát từ nội tâm sợ hãi đây vẫn chỉ là băng thần đơn giản tâm tình chập trờn tuyệt không vận dụng thần lực nếu không phải như thế hàn phong coi như không ngừng run sợ mà thôi tuy nhiên c á c h nhìn này nhưng cũng để băng thần nhận ra hàn phong trên người băng thần thần tính băng thần tự nhiên là biết băng thần thứ bảy kiểm tra sự tình lúc này làm sao không biết hỏa thần mang theo hàn phong đến vô tận băng ngục mục đích ngạo kiều hừ lạnh một tiếng về sau băng thần tố thủ vung lên một thanh xảo đoạt thiên công tinh xảo băng kiếm bay ra tại trên không trung múa ra một đóa kiếm hoa về sau trực tiếp lôi cuốn lấy hàn phong vạch phá bầu trời hướng phía vô tận băng ngục chỗ sâu bay qua sương mù cỏ hàn phong chỉ tới kịp kinh hô một tiếng nơi đó có cái gì chống lại năng lực thời gian trong nháy mắt băng kiếm cũng đã mang theo hàn phong biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này hỏa thần khó miệng khẽ động không khỏi cười khổ một tiếng ngoại nhân đều coi là băng thần thanh lãnh kiêu ngạo thủy thần dịu d à n g động lòng người nhưng làm người biết chuyện hỏa thần lại là biết hai vị này nữ thần đều không phải đèn đác ạ n g ầ u tình huống thật là băng thần tùy hứng quật cường thủy thần xấu bùng khó chơi thủy thần không cần nói thêm mệt nhọc cực kỳ hỏa thần có khi cũng là cười khổ không được băng thần thì càng thêm cực đoan nhớ ngày đó sinh mệnh c h i thần từng có tám tên đệ tử, chính là bây giờ bảy đại nguyên tố thần cùng băng thần trên thực tế, ngay từ đầu nguyên tố thần, liền có tám tên khi đó, băng thần một khi tùy hứng đứng lên, hắc ám c h i thần cũng phải nhượng bộ ba phần, cho dù là sinh mệnh c h i thần cũng không thể tránh được nếu không phải như thế, thân là sinh mệnh thần vương đệ tử đích truyền, băng thần làm thế nào có thể rơi vào cái c h ấ n thủ vô tận băng ngục vạn vạn năm trừng phạt cũng bởi vậy đối với băng thần sẽ c h ú t sẩn đem hàn phong ném vào vô tận băng ngục chỗ sâu loại hành vi này hỏa thần cũng không cảm thấy bất ngờ hoặc là nói nếu như băng thần không làm như vậy hỏa thần còn ngược lại muốn lo lắng sự tình gia khác thường tất có yêu nếu là băng thần đột nhiên trở nên khéo hiểu lòng người đứng lên này hỏa thần đoán chừng mình sợ là đi không quên nhìn xem hàn phong đi xa phương hướng hỏa thần ngấm lại cuối cùng vẫn là không nỡ buông xuống trước mắt băng thần đầu tiên là thở dài sau đó ở trong lòng áy náy thầm nghĩ có thánh d i ễ m thần kiếm ra hộ cho dù là vô tận băng ngục cũng không làm gì được hàn phong vừa vặn còn có thể trợ giúp hàn phong tiếp nhận thế gian băng xương liền để hắn đi thôi nghĩ tới đây hỏa thần mới yên tâm thoải mái thu tầm mắt lại đối với hỏa thần lựa chọn băng thần rất là hài lòng trên mặt băng xương tán đi lộ ra hồn nhiên chi sắc lại lần nữa mở ra tay trắng nói hiện tại có thể chứ hỏa thần nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái hai đóa hoa nở các biểu một nhánh hỏa thần cùng băng thần bên này là tình nghĩa chính l ồ n g trái lại hàn phong bên này liền lộ ra tương đối chán nản trước đó hỏa thần một đầu xông vào vô tận băng ngục hàn phong liền có chút không cách nào thích ứng hiện tại băng thần càng thêm quá phận đại khái là vì trừng phạt hàn phong nghe lén trực tiếp đem hàn phong từ vô tận băng ngục bên ngoài đưa đến khu vực hạt tâm trong đó chinh lệch nhiệt độ để hàn phong cảm giác thể n ộ i cực hàn chi h ỏ a đều muốn đông kết nếu không phải thánh diếm thần kiếm tự đồng hộ chủ hàn phong thật đúng là không nhất định gánh vác được bất thình lình cực hàn nhưng dù là như thế hàn phong lúc này cũng đã đông lạnh thành một khối băng điêu sau một hồi khá lâu mới cổ động lực lượng giải phong mà ra liền không hợp thói thường phá vỡ đóng băng ngay lập tức hàn phong liền tức miệng mắng to nguyên lai、like、tưởng rằng là nữ thần không nghĩ tới là cái si nữ hàn phong một bên đánh lấy run rẩy một bên trợn trắng mắt hàn phong nhìn thấy băng thần lần đầu tiên nguyên lai、like、tưởng rằng là tuyết đế như vậy không dính khói lửa trần gian tiên tử ai biết vừa thấy được hỏa thần liền lộ ra nguyên hình c á c h này cùng hàn phong tưởng tượng hoàn toàn không giống kiếp trước trong tiểu thuyết miêu tả những cái kia thanh lãnh nữ thần thời điểm cho dù là trong lòng u á n không phải cũng nên một bộ quạnh quẽ bộ dáng sao nào có băng thần như vậy thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng hàn phong không biết là mấy vạn năm trước băng thần cũng là hắn tưởng tượng như thế chưa từng chủ động cũng sẽ không biểu lộ tâm ý tuy nhiên nhìn như là nguyệt cung thần nữ khiến người cuồng nhiệt nhưng này thì có ít lời gì sau cùng còn không phải thất bại thảm hại sau cùng còn không phải mất đi tự do cũng mất đi người trong lòng vài vạn năm xuống tới băng thần đã sớm nghĩ rõ ràng muốn để hỏa thần chủ động là không có hy vọng nhưng h ọ ặ c thủy thần như thế mệt nhọc lại có ngoài ý muốn thu hoạch trở lại chuyện chính hỏa thần cùng băng thần bát quái hàn phong là không nhìn thấy nhưng bây giờ băng xương thần kiếm đang ở trước mắt băng thần thứ bảy kiểm tra ngược lại là có thể tiếp tục tuy nhiên hàn phong ngược lại là không có vội vã lập tức bắt đầu có thánh d i ễ m thần kiếm giáo huấn hàn phong đại khái cũng biết lần này thần kiểm tra chân chính mục đích mà tại đơn giản chính là vì để cho mình tiếp nhận thế gian băng xương a đây cũng là hàn phong vì sao lại chịu đựng cực hàn lại không sử dụng cực hạn chi hỏa lực lượng khu lạnh nguyên nhân chỗ nếu như hàn phong đoán không lầm chỉ cần hắn tới gần băng xương thần kiếm liền sẽ có kiếm khí cùng hàn lưu đập vào mặt lần này hàn phong cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ cùng nó hao hết ngàn hạnh vạn khổ đến băng xương thần kiếm bên trong đi kết nạp thế gian băng xương chẳng bằng tại vô tận băng ngục khu hạc tâm trước tiếp nhận nơi đây băng xương kể từ đó cũng có thể làm ít công to tuy nhiên hàn phong còn chưa tiến vào băng xương thần kiếm nội bộ không gian nhưng đại khái cũng có thể đoán được trong đó tình huống đơn giản cũng là băng xương treo trời hàn lưu bày khắp c á c h này không phải liền là vô tận băng ngục hoàn cảnh sao ở đâu tu luyện không phải tu luyện tốt xấu tại vô tận băng ngục hàn phong mới là chủ động một phương nên nói không nói không h ổ là thần giới băng ngục nơi đây giá lạnh bình sinh ít thấy a hàn phong bốn phía nhìn lại không khỏi cảm khái nói đây cũng chính là ta t i n h khí thần tam tô lại có cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa hai loại sức mạnh chảy xuôi vào trong nếu không phải như thế thay cái tầm thường thần chi tử ở đây cho dù không làm gì đoán chừng đều muốn bị s i n h s i n h chết c ố n g đi vô tận băng ngục khu hạc h tâm lớn nhất trực quan chính là tính mịt. một điểm thanh âm đều không có. tối t â m một mảnh. trừ cách đó ra chính là giá lạnh liền ngay cả không gian. đều là có thể đụng tay đến băng xương mà lại hàn phong còn có thể mơ hồ cảm giác được. nơi này hẳn là chỉ là thần giới vô tận băng ngục. nơi đây không gian. hẳn là còn kết nối lấy một mảnh càng sâu không gian chỉ là loại đồ vật này h i ệ n nhiên không phải hiện tại hàn phong có thể chạm tới hàn phong cũng không phải cách để tâm vào chuyện vụn vặt người đ á t lực không thể bằng hàn phong cũng sẽ không buồn lo vô cớ b à đang lúc hàn phong nghĩ đến vô tận băng ngục cớ nào lạnh lẽo cớ nào tính mịt cớ nào thời điểm nguy hiểm hàn phong đột nhiên cho mình một bàn tay ơn thầm n à y sinh áp độc nói không đúng ta muốn tiếp nhận thế gian băng xương có thể nào bài xích phần này giá lạnh hẳn là đem phần này giá lạnh xem như nhà bầu không khí đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi chín hỏa thần ta ngộ nghĩ từ đáy lòng tiếp nhận giá lạnh cũng không đơn giản cái này không thể s o thần kiếm nội bộ không gian chỉ cần để băng xương thấu thể mà qua tự nhiên mà vậy liền sẽ tiếp nhận tại vô tận băng ngục, hàn phong nhất định phải một chút xíu đi thích ứng, lại đi tiếp nhận. quả thật, chỉ cần đi vào băng xương thần kiếm. đây hết thảy cũng không tính cái vấn đề lớn gì. nhiều nhất cũng là ăn chút đau khổ. từng có tiếp nhận vạn hỏa kinh nghiệm về sau. hàn phong có lẽ sẽ có chút kháng cự, nhưng cũng sẽ không cự chi ở ngoài ngàn dặm. nhưng vấn đề là, hàn phong dám nhanh như vậy hoàn thành thần kiểm tra sao băng thần rõ ràng là muốn để hàn phong cách xa xa địa cho nàng cùng hỏa thần một mình không gian hàn phong tự nhiên là khéo hiểu lòng người tình nguyện đi lêu lỏng tầm vài ngày cũng sẽ phối hợp băng thần lấy hiểu biết băng thần vạn năm nỗi khổ tương tư nói thật kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là hàn phong có chút sợ lại xấu băng thần chuyện tốt có thể hay không trực tiếp bị đông cứng thành băng c ô n ở tại thần giới hay là đến thận trọng từ lời nói đến việc làm a mà c á c h này mài một cái chính là mười ngày mười ngày xuống tới hàn phong cũng không phải không có chút nào thu hoạch nhưng tiến độ lại không coi là nhiều khả quan hàn phong hướng vô tận băng ngục bên ngoài nhìn sang sâu kín thở dài mười ngày công phu cũng kém không nhiều đi thân thể bằng sắt cũng gánh không được đi đợi thêm hai ngày hai ngày sau đó ta liền tay chuẩn bị tiến vào băng xương thần kiếm nội bộ không gian nếu như thần kiếm có khảo nghiệm lời nói trước sau liền nên là chừng một tháng một tháng thời gian còn không thể nắm lấy cơ hội coi như không thể trách ta chuyện xấu con a hàn phong đương nhiên không biết hỏa thần cùng băng thần đến cùng đang làm gì nhưng cái này không trở ngại hàn phong dưới đáy lòng bố trí hai vị thần minh có lẽ cũng không thể xem như bố trí đây chính là băng thần mong muốn đi nói trở lại cảm giác ta bị sai sao làm sao càng ngày càng lạnh thu hồi trong lòng tạp niệm hàn phong lại nhíu nhíu mày không hiểu l ầ m bẩm có lẽ là hàn phong đối băng xương tiếp nhận độ càng lúc càng cao vô ý thức buông lòng thể nội đối hàn ý kháng cự mới có thể khiến càng nhiều hàn khí nhập thể hàn phong đại khái chỉ có thể như vậy suy đoán không có suy nghĩ nhiều lại lần nữa nhắm mắt minh tưởng ở tại thần giới hàn phong rõ ràng nhận thức đến mình thân thể như sâu kiến có quá nhiều không cách nào giải thích tồn tại có quá nhiều không thể nào hiểu được sự tình hàn phong có thể làm chỉ có mau chóng hoàn thành thần kiểm tra mau chóng thành thần chờ hắn phi thăng thần giới về sau có bó lớn thời gian để hắn đi nghiên cứu bây giờ lại không phải tìm tòi hư thực thời điểm sự tình có nặng nhẹ lúc nào làm chuyện gì hàn phong cũng sẽ không khiến đầu nặng chân nhẹ chỉ là hàn phong không biết là chờ hắn tiến vào minh tưởng trạng thái về sau một đôi to lớn tinh hồng sắc thú đồng sau lưng hắn mở ra cái này xong thú đồng bên trong mang theo tham lam cùng phẫn hận nhìn về phía hàn phong trong tầm mắt tràn đầy khát máu một bộ hận không thể đem hắn thôn phề cảm giác thậm chí từ nơi sâu xa có một c ỗ lực lượng vô hình chính hướng phía hàn phong tiếp cận c ỗ lực lượng này cực mạnh tuy nhiên bởi vì thần giới giới b i ế t chi cách khiến c ỗ lực lượng này giảm bớt đi nhiều nhưng cũng không phải chưa thành thần hàn phong có thể ngăn cản cho dù là tầm thường cấp một thần ở đây cũng không dám xem thường đối kháng chỉ cần cố lực lượng này chủ nhân nguyện ý không có phòng bị hàn phong sợ là hẳn phải chết nhưng đứng ở hàn phong bên cạnh thân cách đó không xa băng xương thần kiếm lại làm cho cố lực lượng này chủ nhân g h i ê n g r è không thôi băng thần c h ấ n áp nó hơn mấy vạn năm không có người nào so với nó rõ ràng hơn chuôi này thần kiếm chi uy do dự mãi cố lực lượng này chủ nhân cuối cùng vẫn là thối lui đây cũng không phải là nó lần thứ nhất làm như thế này mười ngày xuống tới nó vô số lần nghĩ tập sát hàn phong bởi vì nó từ trên thân hàn phong cảm nhận được băng thần khí tức nhưng cũng chính là bởi vì cái này xóa băng thần khí tức làm nó thấp thỏm lo âu nó rất rõ ràng băng thần xảo trá băng xương thần kiếm ở đây nó không dám hành động thiếu suy nghĩ vô tận băng ngục bên ngoài hỏa thần cùng băng thần tuyệt không làm cái gì khác người sự tình tuy nhiên đã qua mười ngày nhưng này mười ngày kỳ thật bọn họ một mực lẫn nhau thổ lộ hết lấy cái này vài vạn năm bên trong phát sinh hết thảy băng thần luôn có vô số lời nói muốn cùng hỏa thần thổ lộ hết băng thần giúp vào hỏa thần trong ngực liền cảm giác mình là thế gian hạnh phúc nhất nữ t ử thần minh có thể hoàn mỹ khống chế mình thần khu nhìn xem băng thần rung động lòng người gương mặt hỏa thần rất tốt áp chế đáy lòng g ụ c hỏa ngược lại sâu kín thở dài cuối cùng lựa chọn đối băng thần thẳng thắn kỳ thật ta tìm tới hàn phong trừ đả thông thần vương con đường bên ngoài cũng là vì để ngươi có thể thoát ly vô tận băng ngục đạp được trói buộc vài vạn năm cầm tù ngươi đã cho hoàn lại lúc trước chịu tội băng thần nghe vậy đôi mắt sáng như tơ có muôn vàn ngôn ngữ lại cuối cùng chỉ là gật gật đầu không muốn xa rời nói u vinh quy quy mơ kỳ thật băng thần cũng sớm đã đoán được hỏa thần tâm ý nhưng bây giờ nghe hỏa thần chính miệng nói ra băng thần hay là không khỏi trái tim thồn thức chuyện này thủy nhi cũng biết hỏa thần thấy thế nhưng lại phức tạp nói bổ sung băng thần trầm mặc một hồi ôm thật chặt hỏa thần hai tay đáy mắt tạo nên một tầm gợn sóng ra vẻ c h ấ n đ ị n h hỏi thủy nhi nói thế nào hỏa thần hít s â u một hơi nói thủy nhi nói có thể để ta cứu ngươi nhưng ở ngày về sau ngươi nhất định phải rời đi thần giới hỏa thần có thể rõ ràng cảm giác được tại mình thoải âm rơi xuống nháy mắt trong ngực băng thần thân thể mềm mại run lên chán thấp đi sau một lúc lâu băng thần mới mở miệng nói vậy ta không muốn xa cách vô tận băng ngục ta muốn vĩnh viễn c h ấ n thủ giới này băng thần thanh âm rất n h ạ t rất nhẹ nhưng lại rất kiên định không được hỏa thần nghe vậy giận dữ khó được kiên cường quát lớn chẳng lẽ ngươi còn không có đợi đủ sao vô tận băng ngục là lưu vong thần minh địa phương càng là phong ấm phệ hỏa ma thú địa phương lần này ta sẽ không tha cho ngươi tùy hứng bị hỏa thần như thế quát một tiếng băng thần thân thể mềm mại khẽ run lại khó át chế đáy lòng ủy khuất bỗng nhiên ngẩng đầu đến màu băng lam trong mắt tuôn ra hơi nước chát chát âm thanh hỏi ngược lại vậy làm sao bây giờ để ta đi hay là ngươi sẽ theo giúp ta cùng rời đi thần giới hỏa thần tất không có khả năng rời đi thần giới giống nhau băng thần cũng không nguyện ý rời đi hỏa thần tại vô tận băng ngục còn có gặp nhau hy vọng nhưng nếu rời đi thần giới sợ là vĩnh thế không được gặp nhau cùng băng thần đối mặt nháy mắt hỏa thần chỉ cảm thấy trong lòng run lên băng thần cả đời mạnh hơn cho dù là đối mặt thần vương thẩm phán cũng chưa từng chịu thua nhưng chính là bởi vậy băng thần trong mắt tuôn ra nước mắt thời điểm hỏa thần càng thêm tan nát c õ i lòng nếu là lúc trước hỏa thần lúc này tất nhiên không biết làm sao nhưng lúc này không giống ngày xưa bây giờ hỏa thần lại là minh bạch để thủy thần cùng băng thần hài hòa ở chung là có hy vọng đây là hàn phong nói cho hắn hàn phong hai cái lớn nhỏ lão bà đồng d ạ n g là nữ thần truyền nhân tất nhiên thành thần tồn tại không phải cũng không có bốc cháy sao lúc trước hỏa thần bại liền thua ở quá mức do dự hỏa thần mình rõ ràng đối băng thần hắn không bỏ xuống được đối thủy thần hắn cũng không có khả năng vứt bỏ đã đều là cặn bã cùng nó do do dự dự tổn thương ba người chẳng bằng cặn bã rõ ràng nếu là nước đá tương xung này chính quên báo ứng nếu là nước đá tương dung vậy liền tất cả đều vui vẻ trong lòng có quyết định hỏa thần chủ động ôm lấy băng thần ôm ôm nói ta sẽ thuyết phục t h ủ y nhi băng thần nhất thời khẽ giật mình đây là hỏa thần lần thứ nhất tại băng thần trước mặt như thế nam nhân ngươi nói thật băng thần kinh ngạc nhìn chằm chằm hỏa thần khó có thể tin mà hỏi hỏa thần khó miệng kéo một cái cuối cùng vẫn là gật gật đầu hỏa thần đột nhiên ý thức được mình trước kia có phải là quá ô tất ớt một điểm khó được đàn ông một lần băng thần thế mà không tin ý niệm tới đây hỏa thần trùng điệp gật đầu nói thủy nhi cũng không phải cay nhiệt người nghĩ đến là có thể lý giải đến cùng có thể hiểu hay không hỏa thần mình cũng không xác định nhưng lời nói vẫn phải nói băng thần đại hì trực tiếp hôn lên hỏa thần mềm mại xúc cảm khiến hỏa thần toàn thân chấn động cái này khiến hỏa thần hiểu ra nam nhân quả nhiên đều là chút ngầm hiểu lẫn nhau đồ vật đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm thần kiếm băng bồ đề cái hôn này rất sâu rất dài băng thần cùng hỏa thần như là điêu khắc nhưng lẫn nhau ở giữa bầu không khí lại dần dần nóng bỏng lên có thể khẳng định là chỉ cần hỏa thần nghĩ lúc này băng thần tuyệt sẽ không c ử tuyệt băng thần không tin hỏa thần sẽ không rõ nhưng hỏa thần hay là không hiểu phong tình đẩy ra băng thần cái này khiến băng thần nhìn về phía hỏa thần ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp như tơ mỉ nhãn bên trong mang theo thật sâu u á n ai nói thần minh vô tình bất quá là thần minh lực khống chế càng mạnh nhưng cũng nguyên nhân chính là đây kiềm chế vài vạn năm tình cảm một khi bộc phát xa so với phàm nhân càng thêm lửa nóng nói cho cùng đại bộ phận thần minh cũng bất quá là cường đại phàm nhân tu luyện mà thành mà không phải sinh mà vì thần hỏa thần tự nhiên minh bạch băng thần chi ý hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân t ử nhưng hắn cũng sẽ không dậu đổ bìm leo tại thủy thần chân chính tiếp nhận băng thần trước đó hỏa thần là sẽ không làm cách sự tình có lẽ có ít b ả o thủ nhưng hỏa thần bản thân cũng không phải cái gì mốt thời thượng người lời tuy như thế đối đầu băng thần ú oán ánh mắt hỏa thần vẫn còn có chút chống đỡ không được vội ho một tiếng hỏa thần ngược lại đối băng thần hỏi hàn phong nơi đó không có vấn đề sao vô tận băng ngục hạt tâm thế nhưng là phong ấm phệ hỏa ma thú mà hàn phong trên thân lại dẫn chúng ta thần tính lấy phệ hỏa ma thú đối chư thần mối hận ý rất có thể đối hàn phong ôm hận xuất thủ a phệ hỏa ma thú dù không đáng giá nhắc tới nhưng dầu gì cũng là cấp một thần thực lực hàn phong chưa thành thần nếu có cái vạn nhất băng thần nghe vậy thiên kiều bách mì bạch hỏa thần liếc một chút băng thần đương nhiên biết hỏa thần đây bất quá là vì nói sang chuyện khác thôi nhưng băng thần vẫn kiên nhẫn đối lửa thần giải thích nói nó cũng không dám bất quá là một đầu không có não t ử giã thú thôi cùng tầm thường phàm thú không có khác nhau chỉ cần có lệnh nó sợ hãi khí tức tại vô luận đối phương đến cùng thực lực gì nó cũng không dám đồng thủ phệ hỏa ma thú không để ý tới tính chỉ có thú tính đối phó một đầu g i ã thú không cần cẩn thận như vậy ta lật tay liền có thể trấn áp nó vài vạn năm đề cập phệ hỏa ma thú thời điểm băng thần không che giấu chút nào mình khiêng thường cùng hận ý thần giới giới b i ế t bảo hộ xưa nay không là trấn áp vô tận băng ngục băng thần mà chính là vì bảo vệ một bên khác p h ệ hỏa ma thú nếu không phải tầng này r ớ i bích p h ệ hỏa ma thú sớm đã bị băng thần chém thành muôn mảnh lúc trước nếu không phải p h ệ hỏa ma thú băng thần cũng không đến nỗi lưu lạc đến tận đây thế nhưng là hỏa thần vẫn còn có chút lo lắng hàn phong thế nhưng là phòng ngự chi thần coi trọng nhất người nếu là hàn phong tại hỏa thần trên tay có nửa điểm tổn thương nói thật hỏa thần có chút không biết nên như thế nào đối phòng ngự chi thần bàn giao nhưng băng thần lại là khoát khoát tay nói ngươi không phải cũng trông thấy sao có băng xương thần kiếm ở bên hộ vệ chớ nói phệ hỏa ma thú sợ ta như sợ hổ cho dù nó coi là thật ăn gan hùm mật báo nghĩ đối với chúng ta truyền nhân xuất thủ cũng có thần kiếm ngăn cản băng thần chữ này bên trong giữa các hàng đều lộ ra đối phệ hỏa ma thú thiên thường phản phất đối phó phệ hỏa ma thú đều không cần tự mình động thủ một kiếm liền có thể đem hắn c h ấ n áp đây là sự thật băng thần một người một kiếm c h ấ n thủ vô tận băng ngục vài vạn năm c h ấ n đến cũng là phệ hỏa ma thú thần kiếm vô tận c h ấ n đến nhất thời lại c h ấ n không đồng nhất t h í như phệ hỏa ma thú coi là thật ăn thiết xứng đà tất s á t hàn phong lại nên như thế nào hỏa thần băng thần mặt như băng xương trong lòng khẽ cười một tiếng cố ý t r e o chọc nói nhưng băng thần lại là cười lạnh một tiếng trở tay b ư ớ c lên hỏa thần cái c ầ m t r e o đùa nói đây chẳng phải là càng tốt hơn ma thú b ả o tẩu ý đồ đà thương người n g ư ờ i ta vừa vặn coi đây là lấy cớ đem hắn chém giết lấy báo năm đó mũi tên kia mối thù hỏa thần nghe vậy xứng sờ sau một hồi khá lâu mới lấy lại tinh thần, không cao hứng đánh dụng băng thần tố thủ, nhẹ g i ò n quát lớn, không nhẹ không nặng phề hỏa ma thú thế nhưng là tà áp thần vương tâm huyết, há có thể nói g i ế t liền g i ế t ngươi chẳng lẽ quên ngươi là thế nào bị đóng nhập vô tận băng ngục sao bị hỏa thần quát lớn, băng thần nhưng không có nửa điểm tiểu cảm xúc, ngược lại hì hì cười một tiếng, ngược lại là có chút xinh xắn ý tứ băng thần nơi nào nhìn không ra kỳ thật hỏa thần là ý động toàn bộ thần giới muốn nói ai muốn giết nhất phải hỏa ma thú tuyệt đối là hỏa thần m ạ c r ú c hỏa thần cùng phải hỏa ma thú nhìn tên liền có thể đoán được quan hệ của hai người như thế nào về phần tà ác thần vương nổ hỏa băng thần cũng không sợ băng thần dù sao cũng là sinh mệnh c h i thần để t ử đích truyền lúc trước phàm là băng thần có thể nhượng bộ nửa bước chủ động nhận lầm, đều không đến mức chấn áp vô tận băng ngục vài vạn năm. nhưng làm sao khi đó băng thần một phương diện vì tình gây thương tích, bi thương tại tâm chết, một phương diện vốn là cố chấp quật cường. nơi đó có cúi đầu nhận sai đạo lý hồi tưởng lại, lúc trước hỏa thần nếu là có thể giống hôm nay, cường ngạnh ôm lấy băng thần. băng thần cũng không phải không biết trời cao đất rộng đối tà áp chi thần huy hiếm đi người mất như vậy băng thần cũng không còn thu buồn hoài cổ dù sao hiện tại nàng chính ôm hỏa thần nàng cũng là hạnh phúc nhất tuy nhiên hỏa thần cuối cùng vẫn là có chút nhát gan nhưng băng thần không ngại luôn có cái hy vọng cái này nhưng so sánh cái này vài vạn năm tốt nhiều như thế lại hơn phân nửa tháng hàn phong đã quyết định tiến vào băng xương thần kiếm nội bộ không gian dù sao đều đã qua một tháng nếu như băng thần cùng hỏa thần còn không có lẫn nhau tố tâm sự thì nên trách không được hàn phong hàn phong đã hết lòng quan tâm giúp đỡ không t h è m với lương tâm như hàn phong sở liệu băng xương thần kiếm đồng dạng có khảo hạch hàn phong hoa thời gian nửa tháng mới thu hoạch được băng xương thần kiếm tán thành về sau phát sinh hết thảy cùng thánh diếm thần kiếm không kém bao nhiêu v ẹ n vẹn chỉ là thu hoạch được thần kiếm tán thành cũng không thể hoàn thành thần kiểm tra có lần trước kinh nghiệm hắn thậm chí đều không cần nếm thử quả quyết lựa chọn tiến vào thần kiếm không gian hàn phong không biết là tại hắn tiến vào thần kiếm không gian về sau một đôi tinh hồng sắc thú đồng lại lần nữa tại vô tận băng ngục h ư không mở ra đáy mắt mang theo hiếu kỳ hận ý cùng tham lam đây đã là phệ hỏa ma thú thứ vô số lần quan sát hàn phong hàn phong trên thân có hai đạo nó mãi mãi cũng không cách nào quên khí tức trong đó một đạo chính là đưa nó khốn tại thần giới bên ngoài khí tức đáng hận cùng cực mấy vạn năm trước kém chút đánh giết mình cái này vài vạn năm đến cũng thường xuyên vô cớ công kích mình nếu không phải có thế giới chi cách mình sợ là đã sớm không sống được nhưng bởi vì đạo này khí tức quá mức khắc chế mình cho nên tuy nhiên thống hận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ một đạo khác lại là cực kỳ mê người mấy vạn năm trước p h ệ hỏa ma thú đã từng thôn p h ệ qua nhảy lên thành tựu cấp một thần tu vi nếu không phải là bị đánh gãy nó thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước p h ệ hỏa ma thú có s ự cảm chỉ cần ăn trước mắt tên tiểu nhân này. có lẽ không thể đột phá mấu chốt nhất một bước kia. nhưng tuyệt đối có thể có chỗ tiến bộ mấu chốt nhất chính là. p h ệ hỏa ma thú đã vài vạn năm không có thôn p h ệ quá mức diếm vô luận là sinh lý hay là tâm lý. p h ệ hỏa ma thú đều muốn ăn hàn phong chỉ là hàn phong trên người băng thần thần tính lại làm cho p h ệ hỏa ma thú kiêng rè không thôi. do dự nhưng sau một khắc phề hỏa ma thú hoàn toàn không có d ữ liệu được một màn phát sinh mới vừa vặn tiến vào minh tưởng trạng thái tiểu nhân mới bất quá mấy hơi thở công phu liền lại lần nữa mở hai mắt ra dĩ vãng cái này tiểu nhân minh tưởng đều là lấy trời làm đơn vị lần này như thế nào nhanh như vậy phề hỏa ma thú cái kia đơn giản đại não không cách nào giải thích phức tạp như vậy vấn đề nhưng có một chút phề hỏa ma thú lại là rõ ràng như là đã bại lộ vậy liền không cần thiết do dự lộ ra kế hoạch phề hỏa ma thú trực tiếp nhô ra giữ tờn thú trào hướng tiểu nhân đập tới thì tiểu nhân tuy nhiên thân phổ băng thần thần tính nhưng lực lượng lại là khác nhau một trời một vực phề hỏa ma thú hoàn toàn chính xác kiêng kỵ nhưng bức gấp con thỏ đều sẽ cắn người đâu có thể ngay sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh trước mắt cái này tiểu nhân thể n ộ i đột nhiên hiện lên vô tận khiến phề h ỏ a ma thú lại chán rét lại sợ hãi b ă n g xương chi lực b ă n g xương thần kiếm thần uy đại phóng phề h ỏ a ma thú vô ý thức nghĩ đến cái kia đạo làm nó sợ hãi thân ảnh thú chảo vì đó mà ngừng lại thần kiếm b ă n g bộ đề tiểu nhân nhưng không có do dự nhìn chòng chọc vào mình một kiếm chém ra đến đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh một kiếm thương cấp một thần thú hàn phong kỳ thật rất ủy khuất từ đầu đến cuối hắn đều không có làm qua chuyện khác người gì hàn phong cũng không biết mình trước đó chém ra một kiếm kia tạo thành bao lớn ảnh hưởng đối với hàn phong mà nói vẫn luôn rất mơ hồ từ khi rời đi phòng ngự thần điện về sau hàn phong liền đối thân bất do kỷ bốn chữ này tràn đầy cảm xúc mơ mơ màng màng bị phòng ngự chi thần đá ra phòng ngự thần điện lại bị hỏa thần như vậy giật mình không còn dám làm ra nửa điểm đi quá giới hạn hành vi p h ả n phất trở lại lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện đối nhân xử thế đều cẩn thận về sau đi vào vô tận băng ngục nhìn thấy băng thần kết quả hàn phong một câu không nói liền bị băng thần ném tới vô tận băng ngục chỗ sâu tự thân tự diệt đi nếu không phải băng xương thần kiếm đi theo mình cùng đi hàn phong cũng hoài nghi băng thần có phải là muốn giết người diệt khẩu c á c h này cũng coi như tạm thời coi là làm là trừng phạt phá hư băng thần công việc tốt đi vào vô tận băng ngục chỗ sâu về sau hàn phong gọi là một cái cẩn thận chặt chẽ vì không quấy dày băng thần cùng hỏa thần thậm chí cam nguyện nguyên địa minh tưởng mười hai ngày lúc này mới bắt đầu băng thần thứ bảy kiểm tra lại đi qua mười lăm ngày công phu hàn phong thu hoạch được băng xương thần kiếm tán thành nguyên b ả n hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển c á c h này kết quả hàn phong vừa mới hoàn thành băng thần thứ bảy kiểm tra thậm chí không kịp chỉnh lý thu hoạch của mình cùng về sau băng hỏa để cửa khảo mở mắt ra nháy mắt liền trông thấy một đôi to lớn mà tham lam thú đồng chính nhìn chòng chọc vào mình bàng thạc hư ảnh cơ hồ nhét đầy toàn bộ vô tận băng ngục chỗ sâu thâm uyên càng là một bộ muốn đem mình nuốt sống bộ dáng càng quan trọng chính là cái này s o n g thú đồng còn mang theo nồng đậm thần uy áp chế giống như trước đó băng thần vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền để hàn phong sắp nứt cả tim gan trừ cái đó ra còn có một c ố như có như không nguy hiểm tràn ngập giữa thiên địa p h ả n phất tùy thời đều muốn đem hàn phong giết chết như thế tình huống hàn phong còn như thế tỉnh táo nói đến p h ệ hỏa ma thú cũng không phải cố ý muốn hù dọa hàn phong p h ệ hỏa ma thú hoàn toàn chính xác có nút hàn phong ý nghĩ nhưng hàn phong trên người băng thần thần tính cùng một bên băng xương thần kiếm lại làm cho p h ệ hỏa ma thú sợ ném chuột vỡ bình một mực do dự phề hỏa ma thú đều đã do dự hơn nửa tháng nếu không phải băng thần phề hỏa ma thú đã sớm đồng thủ làm sao băng thần quả thực cũng là phề hỏa ma thú ác mộng tại phề hỏa ma thú mới sinh thời khắc liền s i n h s i n h đem hắn đánh cái gần chết tại hắn đáy lòng lưu lại khó mà ma diệt bóng mờ về sau lại trấn át phề hỏa ma thú hơn mấy vạn năm phề hỏa ma thú đối băng thần chi sợ hãi tựa như gặp được tuyệt đối thiên địch cho dù chỉ là một sởi khí tức cũng làm cho phệ hỏa ma thú kiêng dè không thôi có thể phệ hỏa ma thú làm sao cũng không nghĩ đến hàn phong vẻn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở công phu lại liền kết thúc một lần minh tưởng hoàn thành băng thần nội dung để thất khảo cái này không hợp với lẽ thường trước đó hai ba mươi trời hàn phong minh tưởng đều là lấy trời làm đơn vị phệ hỏa ma thú não tử không được trong lúc nhất thời xử lý không nhiều như vậy tin tức cho nên tại hàn phong mở mắt nháy mắt kỳ thật phề hỏa ma thú cũng vậy mụn bỏ lỡ tốt nhất tuyệt sát thời cơ cho hàn phong cơ hội phản ứng các loại phề hỏa ma thú kịp phản ứng chuẩn bị động thủ thời điểm hàn phong cũng đã càng ngày càng bảo y vào băng xương thần kiếm thần lực chưa tán lại lấy s á c phàm cầm thần kiếm hướng cấp một thần cấp khác p h ả hỏa ma thu chặt lên đến nếu như hàn phong biết được đây hết thảy nhất định sẽ hô to may mắn hàn phong sở dĩ có thể nhanh như vậy liền hoàn thành băng thần thứ bảy kiểm tra là đủ loại nhân tố sơ dơ q u y q u y Y. e t ra kết quả nếu không phải trước đó có tiếp nhận vạn hỏa kinh nghiệm để hàn phong biết mình phải nên làm như thế nào nếu không phải hàn phong tại vô tận băng ngục minh tưởng hơn mười ngày. đối thế gian băng xương đã không có trước đó vô ý thức kháng cự nếu không phải hàn phong tiến vào băng xương thần kiếm nội bộ không gian về sau. quyết định thật nhanh. trực tiếp khiến thế gian băng xương thấu thể mà qua nếu không phải băng thần tình huống đặc thù. nhiều năm qua đối băng thần thân là không lắm để bụng. cũng dẫn đến băng xương thần kiếm bên trong chứ hàng băng xương thần lực không thể so thánh d i ế m thần kiếm hùng hậu nhiều như vậy trùng hợp phàm là có một chút ra nửa điểm sai lầm hàn phong sợ là còn không biết có một đầu cấp một thần cấp thú giữ khác đối diện hắn nhìn chằm chằm đi bất quá nói đi thì nói lại nếu không phải hàn phong đánh vỡ p h ệ hỏa ma thú tồn tại lấy p h ệ hỏa ma thú đối băng thần e ngại có thể hay không ra tay với hàn phong đều vẫn là hai chuyện đâu kể một ngàn nói một vạn việc đã đến nước này đoạn không có thay đổi khả năng hàn phong cũng là tàn nhẫn mặc dù biết trước mắt đầu này to lớn hung thú chỉ sợ không thể so cấp một thần yếu mặc dù biết vô tận băng ngục biên giới còn có băng thần cùng hỏa thần tỏa c h ấ n nhưng hàn phong như thế nào đem tính mạng của mình ký thác cho người khác trong tay người vạn nhất băng thần cùng hỏa thần nhất thời quên hắn đâu vạn nhất băng thần cùng hỏa thần không kịp đâu trước mắt đầu này đỏ mắt hung thú nghiêm chỉnh một bộ muốn đem mình ăn sống nuốt tươi dáng vẻ chẳng lẽ muốn để hàn phong ngồi chờ chết không thành dù sao băng xương thần kiếm mấy đời nối tiếp nhau băng xương thần lực đều là muốn phát tiết cùng nó sống thánh d i ễ m thần kiếm như vậy cho thần giới thả trận trói l o ạ i pháo hoa chẳng bằng huy k i ế m hướng thần thú làm hết mình nghe thiên mệnh hàn phong không biết một kiếm này có thể hay không có hiệu quả nhưng cho dù là chết hàn phong cũng có thể kiêu ngạo mà nói mình từng lấy phàm nhân thân thể lực chiến cấp một thần thần kiếm băng bổ đ ề như đồng tâm linh phúc trí như thế bước ngoặt nguy hiểm hàn phong đâu còn có cái gì thời gian đi cấu tứ cái gì cao đại thượng kiếm chiêu tục danh nhưng khi hàn phong một kiếm này chém ra nháy mắt kiếm chiêu chi danh cũng đã thốt ra hàn phong dù tinh khí thần tam tu nhưng ở chưa thành thần trước đó c á c h này ba phần lực lượng hoàn toàn không đủ để huy sái băng xương thần kiếm hàn phong làm v ẹ n vẹn chỉ là lấy băng thần thần tính khiêu động tích lũy tại băng xương thần kiếm bên trong mấy đời nối tiếp nhau băng xương thần lực khiến cho một m ạ c gào thép mà ra liền có thể hàn phong không phải cái gì kiếm đạo đại sư thậm chí trước đó ngay cả kiếm cũng không từng dùng qua mấy lần càng không cần nhắc tới cái gì tinh diệu kiếm chiêu nhưng băng xương thần kiếm bên trong này mấy đời nối tiếp nhau vài vạn năm băng xương thần lực lại thắng qua thế gian này bất luận cái gì kiếm chiêu một tiếng thanh t h ú y tiếng kiếm x e o vang lên toàn bộ vô tận băng ngục cũng vì đó chấn động một đầu băng xương thần long bay ra càn quét vô tận băng ngục gần nửa hàn khí phát ra một tiếng chân thực tiếng long ngâm về sau trực tiếp thẳng hướng ẩ m tàng tại thâm uyên bên trong phệ hỏa ma thú băng xương kiếm long lộng l ấ y phảng phất vì thiên địa t ậ p trung cho dù chỉ là một tia r ồ n g dâu đều là đối băng xương chú thích chính xác nhất nhưng giờ này khắc này lại không người có thể thưởng thức lần này cảnh đẹp tại hàn phong xuất kiếm nháy mắt toàn bộ thần giới cũng đã có vô số thần minh chú ý tới nhưng bọn hắn chỗ chú ý tới nhưng đều là băng xương kiếm long phía trên này không gì sánh kịp lực lượng phề hỏa ma thú liền càng không tâm tình thưởng thức băng xương kiếm long xuất hiện trong nháy mắt phề hỏa ma thú trái tim đều đình trệ một cái trước mắt cố lực lượng này không phải là băng thần sao một kiếm này có thể không có chút nào so lưu nhận như lửa kém tuy nhiên băng xương thần kiếm bên trong mấy đời nối tiếp nhau băng xương thần lực không thể so thánh diếm thần kiếm bên trong mấy đời nối tiếp nhau vạn h ỏ a nhưng ở vô tận băng một loại hoàn cảnh này phía dưới băng xương thần kiếm sức mạnh bùng lên thậm chí vượt qua thánh diếm thần kiếm một kiếm vung ra long ngâm rơi xuống đất hàn phong chỉ nhìn thấy mình chém ra băng xương kiếm long tựa hồ là xuyên thấu qua một tầng hắn nhìn không thấy ngăn cách về sau không có vào một mảnh càng sâu càng xa không gian theo băng xương kiếm long biến mất nguyên bản di t ư ợ n g cũng cấp t ố c tán đi vô tận băng ngục khôi phục lại bình tĩnh nhưng hàn phong đáy lòng lại vô cùng khẩn trương đỏ mắt hung thú vấn như cũ chẳng lẽ một kiếm này chạm không giống ngay tại hàn phong kinh nghi bất định thời khắc, trước mắt đôi kia to lớn như xích nguyệt treo lơ lửng giữa trời thú đồng trở nên dữ tợn mà thống khổ. theo sát mà tới, chính là một thanh âm vang lên hoàn toàn toàn bộ thần giới tiếng kêu rên một kiếm này. trực tiếp trọng thương phề hỏa ma thú một, một kiếm này xem như đánh lén. phề hỏa ma thú căn bản không có quá nhiều chuẩn bị. băng thần chi lực mới ra p h ệ hỏa ma thú tại khí thế phía trên cũng đã rơi nửa thành cả hai một kiếm này chính là thuần túy băng thần lực lượng lực lượng thuộc tính chi tại p h ệ hỏa ma thú chính là trời khắp cả hai dơ dơ q u y q u y i e tê tạo nên hàn phong một kiếm trọng thương cấp một thần thú kỳ tích đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh hai p h ẩ hỏa ma thú lai lịch thời gian trở lại hàn phong xuất kiếm trước đó cho dù là hỏa thần cùng băng thần cũng không thể biết trước bọn họ đích xác trước đó liền đã đoán được bị phong ấm ở vô tận băng ngục chỗ sâu p h ẩ hỏa ma thú tất nhiên sẽ đối hàn phong sinh lòng ngấp nghé nhưng nói thật bọn họ cũng không cảm thấy phệ hỏa ma thú dám ra tay với hàn phong sự thật cũng đúng như băng thần cùng hỏa thần sở liệu phệ hỏa ma thú hoàn toàn chính xác không dám ra tay với hàn phong xuất thủ là hàn phong đây là băng thần cùng hỏa thần bất ngờ tuy nhiên nếu nói khẩn trương cũng không có Có băng xương thần kiếm cùng thánh d i ễ m thần kiếm ra h ộ cho dù phệ hỏa ma thú phát sổ đối một giới s ắ c phàm toàn lực xuất thủ nhất thời bán hội cũng vô pháp đột phá hai thanh thần kiếm phong tỏa mà khoảng thời gian này đủ để cho hai vị cấp một thần chi viện hàn phong băng thần thậm chí ước gì phề hỏa ma thú đối hàn phong đ ồ n g thủ cứ như vậy không chỉ có thể đem phề hỏa ma thú sấn xuất này phiến thâm nguyên không gian càng là bị băng thần một cách triệt để chém giết phề hỏa ma thú lấy cớ băng thần muốn giết phề hỏa ma thú thật lâu cũng chính là tại phề hỏa ma thú thú chào đ ố i hàn phong c h ụ p được nháy mắt băng thần liền thông suốt đứng lên này đục ngầu mà tràn ngập thú tính khí tức băng thần tuyệt đối sẽ không quên trong lúc nhất thời băng thần trong lòng sát ý đại thình tuy nhiên chưa thể đem p h ả hỏa ma thú triệt để dẫn suốt này phiến thâm uyên không gian không thể t r ả m thảo trừ căn để băng thần có chút thất vọng nhưng băng thần lại không chờ được vạn nhất hàn phong có cái sơ suất vô luận là đối hỏa thần phòng ngự chi thần hay là đối băng thần mình, đều không thể cho ra bàn giao băng thần đối hàn phong hoàn toàn chính xác không tính quen thuộc. nhưng băng thần lại sẽ không lợi dụng hàn phong. tựa như băng thần vài vạn năm đến, cũng chưa từng tìm kiếm qua truyền thừa cho mình gánh tội t hay đồng d ạ n g kiêu ngạo cũng tốt, thiện lương cũng được. đây chính là băng thần kiên trì nhưng lại tại lúc này, hỏa thần lại là kéo lại băng thần. băng thần không hiểu. ấm lý đến nói hỏa thần không phải hẳn là càng căng thẳng hơn sao hỏa thần lại là khẽ cười một tiếng từ chối cho ý kiến nói không vội chờ một chút có lẽ có thể dẫn xa suất động triệt để chém giết phệ hỏa ma thú cái gì băng thần càng thêm không hiểu giết phệ hỏa ma thú là băng thần tâm nguyện có thể làm được mà nói tự nhiên tốt nhất nhưng là bây giờ nên như thế nào dẫn xuất p h ệ hỏa ma thú chẳng lẽ hỏa thần cảm thấy hàn phong một giới s á c phàm có thể bước ra p h ệ hỏa ma thú sao t h â n cư vô tận băng ngục băng thần hiển nhiên đối thần giới bên trong phát sinh hết thầy không lắm quan tâm hỏa thần thấy thế ra vẻ thần bí nói ra chớ hoảng sợ lần này p h ệ hỏa ma thú hẳn phải chết tà áp thần vương cũng ngăn không được ta nói băng thần có chút không vui cũng không phải cảm thấy hỏa thần hồ suy đại khí nàng chỉ là đối lửa thần giấu riêng mình bộ dáng đang muốn truy vấn lại nghe thấy vô tận băng ngục chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh sau đó chính là hét to một tiếng thần kiếm băng b ổ đề sau một khắc toàn bộ vô tận băng ngục cũng vì đó run rẩy lên ngang theo sát phía sau là một đạo cao vút long ngâm đây là băng thần đáy mắt bỗng nhiên bắn ra tinh quang thân là băng thần nàng đương nhiên biết cố lực lượng này đầu nguồn là cái gì khó trách hỏa thần sẽ như thế tự tin lấy mấy đời nối tiếp nhau băng xương thần lực đối phó phải hỏa ma thú căn bản chính là trực k í c h yếu hại a băng thần ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hỏa thần đã thấy hỏa thần một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng hỏa thần làm sao có thể nói cho băng thần đây cũng không phải là hàn phong lần thứ nhất làm như thế tại hỏa thần cái này vài vạn năm trong năm tháng hàn phong là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất tại thu hoạch được thần khí nháy mắt liền như thế quả quyết đem thần khí bên trong lực lượng phát tiết không còn gì loại không có địch nhân thời điểm còn như vậy bây giờ phải hỏa ma thú trước mắt hàn phong chẳng lẽ còn sẽ gheo h i ệ t không thành những sự thật này hỏa thần là sẽ không chủ động nói cho băng thần làm một cái liệu sự như thần trí giả không tốt sao đây chính là hỏa thần chưa hề đóng vai qua nhân vật hừ băng thần thấy hỏa thần không muốn nhiều lời kiều hừ một tiếng lại là không có quá nhiều để ý tới hỏa thần chỉ là hưng phấn tự nhủ một kiếm này đủ để trọng thương phải hỏa ma thú kể từ đó lấy này ngu xuẩn này gần như không não t ử nhất định giận không kềm được lại thêm hàn phong này chưa thành thần tu vi khí tức p h ệ hỏa ma thú tất nhiên sẽ muốn báo thù vô cùng có khả năng xông ra thâm uyên không gian c h ả m chi không khó chỉ cần p h ệ hỏa ma thú nên đi ra thâm uyên này phiến chật chội tiểu không gian băng thần có tuyệt đối tự tin có thể tiêu diệt đi tại vô tận băng ngục duy nhất phiền phức cũng là tà áp chi thần p h ệ hỏa ma thú là tà áp chi thần tâm huyết lúc trước cũng là bởi vì băng thần đối phệ h ỏ a ma thú đ ồ n g thủ làm ức giận tà ác chi thần mới tạo nên hôm nay tình huống băng thần cũng không muốn trước kia tái hiện nghĩ tới đây băng thần không khỏi cau mày một cái hướng h ỏ a thần nhìn sang h ỏ a thần vừa mới nói cho dù là tà ác thần vương cũng ngăn không được hắn băng thần muốn biết h ỏ a thần có cái gì lực lượng chú ý tới băng thần ánh mắt hỏa thần đương nhiên biết băng thần ý tứ lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hỏa thần có thể có bài tẩy gì đơn giản cũng là phòng ngự chi thần lạc phòng ngự lão đầu tử thế nhưng là dám cứng rắn ngũ đại thần vương tồn tại chỉ cần nhấc lên hàn phong ra hổ không cần lo lắng phòng ngự chi thần không xuất thủ có hàn phong xem như tấm một hỏa thần có gì chỗ sợ chỉ là để hỏa thần cảm thấy quái gì chính là mình thân là hỏa thần còn không có đem thần vị truyền xuống cũng đã cần mượn mình c á c h này truyền nhân thí băng thần thấy hỏa thần cười khổ lại là coi là hỏa thần áp chủ bài không thể nói liền không có hỏi nhiều nữa chỉ là mang theo hít động hướng phía vô tận băng ngục chỗ sâu t r o n g đi qua đã hỏa thần có lực lượng vậy liền không có gì để nói nhiều băng thần vài vạn năm tâm nguyện rốt cuộc có thể thực hiện nhớ ngày đó mấy vạn năm trước băng thần cùng hỏa thần tuy nhiên khó khăn lắm thành thần nhưng thực lực bản thân tại cấp một thần chi bên trong cũng coi như được trung thượng lưu lại thêm sinh mệnh chi thần vị này thần vương sư tôn lúc trước bát đại nguyên tố thần thế nhưng là danh tiếng vô lượng chỉ là thời điểm đó bát đại nguyên tố thần cũng không hòa thuận cũng không phải cái gì lớn mâu thuẫn bất quá là băng thần thủy thần cùng hỏa thần chuyện giữa ba người a trong đó chi tiết lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tuy nhiên đều là chút cậu thí s u ố i quẩy tình tình yêu yêu thôi cắt không thanh lý còn loạn phân không ra c á c h ai đúng ai sai thật muốn nói đến liền có thể cãi lại c á c h ba ngày ba đêm đơn giản đến nói cũng là thanh lãnh băng thần ngạo kiều hủy cả đời ngưu ngơ hỏa thần du một đầu nhất có tình thương thủy thần bắt lấy thuộc về mình hạnh phúc cái này cũng dẫn đến băng thần tại vừa mới thành thần đoạn thời gian kia vi tình sở khốn thoát ly nguyên tố thần vòng tròn quái gở một người lại thêm tính cách mang theo một chút cố chấp cho dù là sinh mệnh c h i thần cũng không khuyên nổi hỏa thần khi đó cũng không biết nên như thế nào đối mặt băng thần khiến cho băng thần càng thêm cực đoan tuy nhiên những này đều không phải băng thần c h ấ n thủ vô tận băng một vài vạn năm nguyên nhân thần giới thần minh ngàn ngàn vạn so băng thần càng thêm cực đoan có khối người không có đạo lý coi đây là lý do khu t r ụ c băng thần trong đó quan trọng kỳ thật cũng là p h ệ h ỏ a ma thú trước đó cũng đã nói p h ệ h ỏ a ma thú chính là tà ác chi thần tâm huyết là tà ác chi thần sáng tạo ra đến thần thú cùng nó nói là thần thú chẳng bằng nói là vũ khí việc này hay là long thần lưu lại bệnh căn long thần dù chết nhưng lại cho ngũ đại thần vương lưu lại khó mà ma diệt khắc sâu trí nhớ long thần chia ra đến ngân long vương cùng kim long vương càng là kém chút đập nát thần giới quả thật bây giờ kim long vương bị trấn tại thần giới nhưng cũng v ẹ n vẹn chỉ là trấn áp tại sao là trấn áp còn không phải bởi vì đánh không chết kim long vương đánh không nát mày không nát trừ phong ấm c h ấ n áp cho dù là ngũ đại thần vương cũng không làm gì được ngân long vương cũng là như thế ngân long vương tuy nhiên mất tích nhưng ai nào biết ngân long vương hà lúc lại phản công thần giới chỉ có ngàn ngày làm trộm há có thể ngàn ngày phòng trộm vạn nhất ngày đó bị lợi dụng sơ hở thần giới há không nguy rồi bởi vậy ngũ đại thần vương cơ hồ đều làm ra mình đối sách trong đó tu la thần trực tiếp nhất suy xét mà thôi hắn không tin kim long vương chân không chết hiện tại sở di xét không chết chỉ là bởi vì bọn họ không đủ mạnh chỉ cần ngũ đại thần vương bên trong có người có thể đột phá thần hoàng vấn đề chẳng phải là giải quyết dễ dàng vì vậy tu la thần là ngũ đại thần vương bên trong tu luyện chăm chỉ nhất tuy nhiên hiệu quả lại là chẳng ra sao cả dù sao thần giới mấy vạn thế giới vô số tối nguyệt cũng liền long thần nhất tôn thần hoàng mà thôi nhĩ g đột phá thần hoàng nói nghe thì dễ lại thêm ngũ đại thần vương đối còn lại thần minh áp chế thần hoàng chi mụn g lại là xa xa khó vời hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần biện pháp là bồi dưỡng thần giới thần minh hủy diệt chi thần bồi dưỡng được thất đại nguyên tội thần cái đ ỉ n h cái cường giả sinh mệnh chi thần bồi dưỡng được bát đại nguyên tố thần ngược lại là cũng coi như có chút thành quả ngũ đại thần vương hoàn toàn chính xác áp chế chư thần áp chế thần vương số lượng nhưng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần lại xảo diệu đem nguyên tố thần cùng nguyên tội thần tu vi áp chế ở cấp một thần đỉnh phong chỉ cần đến thời cơ thích hợp lấy hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần thủ đoạn như là hắc ám chi thần như nghĩ đột phá thần vương còn không phải dễ như trở bàn tay đương nhiên những chuyện này nguyên tố thần cùng nguyên tội thần nhóm là không rõ ràng chỉ là không biết hắc ám c h i thần bọn họ biết được điểm này về sau vẫn sẽ hay không đồng ý hỏa thần không m i ệ n g thần vương kế hoạch đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh ba trước kia an oán hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh c h i thần đối sách hoàn toàn chính xác có hiệu quả thậm chí có thể nói bọn họ đã rất tốt tìm tớ y ứng đối ngân long vương cùng kim long vương phương pháp tám tên nguyên tố thần cùng bảy tên nguyên tội thần nếu là quả thật toàn bộ bộc phát thế nhưng là hoàn toàn không kém gì hai tôn thần vương chiến l ự c a thấy máu ngạo mạn chi thần liền coi như là nửa tôn thần vương hỏa thần cùng băng thần hợp lực càng là có thể bộc phát ra nhất tôn hoàn chỉnh thần vương chiến l ự c kém đến chỉ là siêu thần khí cùng thần vương lĩnh vực, lại thêm hắc ám c h i thần sức chiến đấu của bọn họ, cho dù ngũ đại thần vương đều bị kiềm chế, dựa vào tám tên nguyên tố thần cùng bảy tên nguyên tội thần, cũng đủ để ngăn chặn kim long vương cùng ngân long vương coi như thắng không, cũng sẽ không để thần giới khoảnh khắc luôn hám đương nhiên, hỏa thần cùng băng thần vấn đề cũng là để sinh mệnh c h i thần rất n h ấ t đầu một vấn đề, trở lại chuyện chính tu la thần hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần đều có mình đối sách ta áp chi thần cùng thiện lương chi thần tự nhiên không có khả năng liền không có chút nào chuẩn bị đều là thần vương ai xét so với ai khác kém tuy nhiên ta áp chi thần cùng thiện lương chi thần tương đối đặc thù bọn họ không thích dạy bảo đồ đệ cũng chỉ có thể mở ra lối riêng thiện lương chi thần chuẩn bị là gia cố thần giới phòng hộ biện pháp cùng kim long vương phong ấm t à áp chi thần tắc càng thêm cực đoan hắn chuẩn bị sư di trường kỹ dĩ chế di c á c h gọi là sư di trường kỹ dĩ chế di chính là lấy hồn thú lực lượng đến đối kháng hồn thú kim long vương cùng ngân long vương hoàn toàn chính xác mạnh một c á c h lôi ra đến tại thần vương cảnh giới cũng là đánh hai hảo thủ nhưng t à áp chi thần giác đến hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một đoàn hồn thú tay chân tới đối phó hai đại long vương. dù sao những n à y tay chân cùng thần giới chư thần khác biệt, chết được lại nhiều. ta áp chi thần cũng sẽ không đau lòng vì đương nhiên, đã muốn sản xuất hàng loạt, sản xuất quá trình khẳng định không thể quá khó. ta áp thần năng nghĩ đến đối với mấy cái này hồn thú đám tay chân tốt nhất tiến giai phương thức chính là thôn phệ, vô não thôn phệ. dùng vô tận năng lượng đẩy mạnh tiến d i a i dù sao đều là dùng để đối phó kim long vương cùng ngân long vương chết thì chết cái gì pháp tắc lính ngộ áo n g h ĩ a trường khống thần tính lý giải thậm chí là cơ sở nhất lý tính đều chẳng qua là d â u ria đồ vật chỉ cần có sức mạnh liền đầy đủ tà áp chi thần từng có vô số vật thí nghiệm tại đấu la đại lục xú xanh chiêu lấy áng ma tà thần hổ chính là tà áp chi thần tác phẩm một trong thật muốn nói đến. áng ma tà thần hổ kỳ thật mới là tà áp chi thần hài lòng nhất tác phẩm. thậm chí kết hợp tam đại thần vương thủ đoạn lực lượng. nhưng làm sao con thú này trời sinh tính hung tàn. gặp người giết người. thấy thần giết thần. vì thiện lương chi thần chỗ khinh thường. tà áp chi thần chỉ đến đem hắn vứt bỏ. phệ hỏa ma thú thì là tà ác chi thần cải tiến vô số đời về sau dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cuối cùng thành quả hỗn độn ngu muội linh trí đối tà ác chi thần tuyệt đối phục tùng vô mở bến thôn phễ năng lực cùng tiến giai thần vương hy vọng hoàn toàn được xưng tụng là tà ác chi thần tâm huyết nhất là phệ hỏa ma thú có thể tiến giai thần vương điểm này khiến tà ác chi thần phi thường hài lòng chư thần vì đột phá thần vương cảnh giới Nếu đường sống tìm trong chỗ chết, phá rồi chỗ phá liền ạ lập. lực, l phệ phương Nhưng đối với hỏa ma thú mà nói, chỉ cần nuốt chỉ một phương thế giới hỏa thú chỉ chỉ thế hỏa chi giới đối với diễm i ma mà một có thể đột phá cấp một thần chỉ cần có thể thôn phễ hỏa thần thần v ị một tia bản nguyên liền có thể đột phá thần vương đây là một kiện rất khủng bố sự tình bởi vì ý vị này tà áp chi thần sản xuất hàng loạt năng lực kém thần vương kế hoạch đã đi thông không thể phủ nhận là p h ề hỏa ma thú một khi sản xuất hàng loạt đừng nói là kim long vương cùng ngân long vương trở về chính là long thần tái sinh cũng chỉ có b à i vong một đường cho dù là thần hoàng đối mặt gần trăm thần vương đồng quy vô tận tự bảo chỉ sợ cũng sẽ chỉ là ăn không ôm lấy đi thôi quả thật ta áp chi thần kế hoạch hoàn toàn chính xác có đùa mớn sinh mệnh ý tứ thậm chí được xưng tụng tàn nhẫn hai chữ nhưng thì tính sao có chỗ bỏ mới có đ o ạ t được ta áp chi thần cũng không cảm thấy có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình có thiếu hụt mới là bình thường quá mức kế hoạch hoàn mỹ thường thường chính là thất bại bắt đầu về phần đùa bỡn sinh mệnh tiếng xấu nói thật ta áp chi thần hoàn toàn không thèm để ý ta áp chi thần cũng không phải cái gì lương thiện bị mang theo ta áp chi danh ta áp chi thần từng gặp mấy vạn phương v ũ trụ áp niệm đùa bỡn sinh mệnh lại tính được cái gì chỉ cần có thể bảo đảm thần giới an toàn đó chính là đại nghĩa chỗ xu thế đương nhiên đây đối với hỏa thần mà nói là không công bằng thần vị bản nguyên đây cũng không phải là cái gì có thể tái sinh tuần hoàn tư nguyên mỗi ước đoạt một tia thần vị bản nguyên đều là đối thần vị to lớn tổn thương không chỉ có truyền thừa thần lực sẽ hao tổn thần vị phẩm giai cũng sẽ rơi xuống lúc trước ngũ đại thần vương chính là lấy tước đoạt thần vị bản nguyên vì thủ đoạn chen é p long thần thời đại thu thần tàn đảng từng cái cấp một thần biến thành cấp hai thần chỉ cần thần vị bản nguyên tước đoạt đủ nhiều thần vương thần vị đều có thể biến thành không ra gì thần thì không chỉ có như thế bị tước đoạt thần vị bản nguyên thần minh sẽ còn nhận căn nguyên tổn thương không thể chữa trị đạo thương tổn nói ngắn gọn một khi thần minh bị tước đoạt dù là một tia thần vị bản nguyên đời này kiếp này đều tuyệt không tiến thêm một bước cơ hội c á c h này tại tà áp chi thần xem ra lại không phải đại sự gì vì đại nghĩa hiến thân đây không phải không gì đáng trách sự tình sao lúc trước ngũ đại thần vương n h i ệ t chiến long thần ai cũng không phải đem đầu đừng ở dây lưng quần lên cũng không phải để hỏa thần đi chết chỉ là t ước đoạt một chút thần vị bản nguyên mà thôi, cùng lắm về sau che chở hỏa thần cả đời chính là, có cái gì tốt từ chối, không phải liền là thần vị phẩm dai rơi xuống sao không phải liền là không thể đột phá thần vương sao nói câu khó nghe, tại tà áp chi thần xem ra, hỏa thần đột phá thần vương cơ hội vốn là cực kỳ bé nhỏ, gần như không, cùng nó vô ích vô tận tuế y nguyệt. cống hiến thần giới chẳng phải là càng có ý định hơn n g h ĩ a về phần thần vị phẩm dai rơi xuống cũng là không phải đại sự gì cũng không phải không thể tu luyện trở về ta áp chi thần cũng không phải làm làm một cú hắn chuẩn bị khe nhỏ s ô n g dài c á c h này một nhiệm kỳ hỏa thần hao s o n g sau chuyện vị hạ một danh hỏa thần giúp đỡ tu luyện đến cấp một thần cảnh giới về sau tiếp tục hao lông dê tà áp chi thần tính toán qua cấp một thần hỏa thần đại khái có thể sáng tạo ra hai đầu thần vương cấp bậc phề hỏa ma thú năm ngàn năm một l u â n hồi như thế qua lại c á c h mười vạn năm chính là long thần phục sinh cũng chỉ có thể nuốt thần nhưng c á c h mông quyết định não t ử tại tà áp chi thần xem ra qua quyết bình bình sự t ỉ n h để hỏa thần như thế nào tiếp nhận đùa bỡn sinh mệnh bị xem như lợn thịt nhiều lần thu hoạch mười vạn năm họ tập hậu bối không phải tất cả thần minh đều cùng ta áp chi như thần liếc một chút liền có thể ôm chỉ muôn phương vũ trụ áp niệm càng không phải là tất cả thần minh đều nghĩ ta áp chi như thần vững tâm như sắc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có thể đoán được hỏa thần là chắc chắn sẽ không tự nguyện trợ giúp ta áp chi thần tuy nhiên ta áp chi thần cũng là không cần hỏa thần tự nguyện ta áp chi t ư ợ n g thần gỗ n h ĩ sáng tạo ra phề hỏa ma thú về sau cũng không có khắc chế phề hỏa ma thú thiên tính trực tiếp đem hắn thả ra mới sinh phề hỏa ma thú tuy nhiên cấp hai thần thực lực nhưng bởi vì trời sinh thuộc tính nguyên nhân đối phó những người khác khả năng mười phần lực đánh không ra năm sáu phần nhưng đối phó hỏa thần lại là cực kỳ sở trường cấp hai thần thực lực liền có thể dung chuyển cấp một thần hỏa thần lại thêm p h ệ hỏa ma thú đối với hỏa diễm bẩm sinh tham lam p h ệ hỏa ma thú trực tiếp tìm tới hỏa thần sau đó chính là một trận đại chiến p h ệ hỏa ma thú một bên cùng hỏa thần đại chiến một bên thôn p h ệ hỏa diễm ngược lại là càng đánh càng hăng đúng là trực tiếp đột phá cấp một thần mà hỏa thần dù chưa từng bị thôn p h ệ thần vì bản nguyên nhưng cũng bị phệ hỏa ma thú dành thời gian một thân thần lực c á c h này khiến tà áp chi thần đại hỷ vẻn vẹn chỉ là hỏa thần thần lực liền có thể chuyển hóa một đầu cấp một thần chiến lực thần thú thế gian này còn có càng thêm tiện nghi sự tình sao nhưng tà áp chi thần không nghĩ tới chính là tiến giai cấp một thần chi sau phệ hỏa ma thú thế mà bảo tẩu triệt để biến thành một đầu g i ã thú không chỉ có muốn ăn hỏa thần còn nghĩ tính cả còn lại thần minh cùng nhau thôn phệ gào thét thần giới chư thần khẳng định không thiếu có thể hàng phục p h ệ hỏa ma thú tồn tại nhưng bọn hắn hoặc là sống chết mặt b a y không định xuất thủ hoặc là biết p h ệ hỏa ma thú phía sau là tà áp chi thần không nguyện ý bãi vũng nước đục hoặc là cũng là giống như phòng ngự chi thần đơn thuần chuẩn bị nhìn thần vương nhóm trò cười thời điểm đó nguyên tố thần nhóm chính là loại tình huống thứ nhất bọn họ rất mạnh lại cũng chỉ có thể áp chế phong ấm phệ hỏa ma thú không dám đánh giết dù sao tà áp chi thần tên tuổi hay là dùng rất tốt chí ít uy hiếp lực đầy đủ thủy thần tuy nhiên trong lòng phấn hận lại cũng chỉ có thể n g ầ m lấy hận ý vì hỏa thần liễu thương chuẩn bị để sinh mệnh chi thần ra mặt chất vẫn tà áp chi thần thủy thần hay là có lý trí sự tình huyên não lớn như vậy thần vương nhóm còn không hiện thân hiển nhiên là có càng lớn nhân quả liên lụy thủy thần không dám tùy tiện làm việc để tránh liên lụy đến lúc ấy đã kiệt lực hỏa thần cũng chỉ có sinh mệnh c h i thần mới có thể thay bọn họ ra mặt nhưng lúc kia có một vị thần minh cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy dù sao bi thương tại tâm chết bây giờ người trong lòng lại bị thương nặng vốn là cố chấp tính tình vào lúc đó bị dẫn b ả o một vòng băng nguyệt trực tiếp chiếu dọi thần giới băng thần lại là ngay trước chư thần trước mặt trực tiếp đem p h ệ hỏa ma thú đánh thành gần chết băng thần hoàn toàn chính xác xúc động nhưng cái này lại không thể trách nàng băng thần chỉ nhìn thấy p h ệ hỏa ma thú đột nhiên xuất hiện trọng thương hỏa thần nhưng hỏa thần thân hữu nhóm lại v ẹ n vẹn chỉ là đem p h ệ hỏa ma thú bắt giữ nàng như thế nào nuốt được khẩu khí này này một trận quần ẩu trực tiếp cho phệ hỏa ma thú đánh ra bóng mờ đủ để thấy băng thần hạ thủ chi tàn nhẫn đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh bốn cái thứ ba giận dữ mắng mỏ thần vương thần minh băng thần một phen tùy ý làm bậy tự nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y nhưng tà áp chi thần lại ngồi không yên chư thần bên trong thời điểm đó băng thần cũng không phải kẻ yếu lại thêm thuộc tính tuyệt đối khắc chế. cùng linh trí phương diện nghiền ấp, p h ệ hỏa ma thú cơ hồ là bị băng thần đè lên đánh, thậm chí suýt nữa trực tiếp bị băng thần đánh giết băng thần là thống khoái. nhưng tà ác chi thần lại không thể ngồi nhìn p h ệ hỏa ma thú bỏ mình. đây chính là tà ác chi thần dùng để đối kháng kim long vương. ngân long vương thậm chí có khả năng phục sinh long thần ác chủ bài. há có thể để băng thần hủy phải biết lúc trước sáng tạo ra p h ệ hỏa ma thu thời điểm, cho dù là tà ác chi thần cũng chỉ là biết nó như thế mà không biết giá trị, dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện ngẫu nhiên, là một cách chưa tới kịp nghiên cứu triệt để đầu đề. Nếu là cứ như vậy bị băng thần đánh r ế t p h ệ hỏa ma thu chỉ sợ cũng muốn trở thành một c á c h không cách nào phòng chế tuyệt s ư ớ n g sớm biết p h ệ hỏa ma thu sẽ bảo tẩu, sớm biết băng thần lại lớn mật như thế làm bậy. ta áp chi thần thật đúng là sẽ không đem phề hỏa ma thú thả ra ta áp chi thần không cho phép phề hỏa ma thú vẫn lạc ngay tại băng thần sắp đối phề hỏa ma thú đánh ra một kích trí mạng thời điểm ta áp chi thần xuất hiện không nói lời gì c h ấ n áp băng thần chuẩn bị mang đi phề hỏa ma thú nếu là c á c h khác thần minh đây cũng là thôi toàn bộ thần giới cũng tìm không ra mấy cái dám khiêu khích thần vương đau đầu nhưng vấn đề là vô luận là người bị hại hỏa thần hay là kẻ nháo sự băng thần hoặc là chuẩn bị cáo chẳng còn lại lục đại nguyên tố thần đều là sinh mệnh chi thần đổ để đổ để chịu nhục nào có sư phụ không ra mặt đạo lý tà ác chi thần thậm chí không kịp mang đi phề hỏa ma thú liền bị sinh mệnh chi thần ngăn lại đường đi tà ác chi thần cũng không e ngại sinh mệnh chi thần nhưng lại không thể không kiêng g một hay nếu là đối bên ngoài thần giới ngũ đại chấp pháp thần tự nhiên là mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí nhưng không người nội bộ nhưng cũng không phải hòa hòa khí khí một đoàn đều là thần tâm kiên định thần vương lý niệm khó tránh khỏi sẽ có xung đột tựa như tà ác chi thần đùa b ỡ n sinh m ệ n h tu la thần tàn sát sinh m ệ n h thiện lương chi thần thiện đãi sinh m ệ n h hủy diệt chi thần coi thường sinh m ệ n h sinh mệnh chi thần quý trọng sinh mệnh đồng d ạ n g một chút mâu thuẫn là không thể tránh được sinh mệnh chi thần cơ hồ liếc một chút liền xem thấu p h ả hỏa ma thú theo hầu nguyên bản sinh mệnh chi thần đối với tà áp chi thần này đùa bỡn sinh mệnh thái độ liền bất mãn hết sức hiện tại tà áp chi thần càng là ướp hiếp đến đ ộ để của nàng trên đầu ôn hòa như sinh mệnh chi thần cũng không khỏi g i ậ n bất luận cái gì thần vương đều không thể khinh thường liền xem như lớn nhất không thường ra tay sinh mệnh c h i thần một khi b ộ t phát cũng là uy năng kinh thiên động địa đương nhiên nếu như vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh c h i thần ta áp c h i thần cũng sẽ không nhượng bộ nhưng ở thần giới thần vương ở giữa từ trước đến nay đều là mười phần khắc chế không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không khởi xướng thần vương c h i chiến đại đa số vấn đề đều là từ ngũ đại thần vương cộng đồng ném tuyển cho ra kết quả thiểu số phục tùng đa số không cần lo lắng công chính hoặc là được mất vấn đề lấy ngũ đại thần vương chi tính cách quả quyết sẽ không xuất hiện làm việc thiên tư hoặc là lấy việc công làm việc tư tình huống cho dù là thiện lương chi thần cùng tà áp chi thần hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần c á c h này hai đôi vợ chồng tại trái phải rõ ràng trước mặt cũng sẽ không lẫn nhau bao che mà lại trong mắt bọn hắn thần giới tổng thể lợi ích luôn luôn cao nhất lựa trong của bọn hắn tuyệt đối đều là lấy thần giới lợi ích xuất phát sở dĩ sẽ xuất hiện khác nhau càng nhiều hơn chính là bởi vì ý nghĩ cùng góc độ khác biệt a tựa như phải hỏa ma t h u vấn đề nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói ta áp chi thần cũng là vì thần giới tốt vì thần giới trì hạ muôn phương vũ trụ tốt nếu như thật làm cho vàng bạc long vương gặp nhau khiến long thần phục sinh hồn thú phục hồi lấy các hồn thú đối nhân t ộ c hẩn ý đến lúc đó nhân loại địa vị chỉ sợ x é t so hiện nay hồn thú càng thêm không chịu nổi đơn giản tà ác chi thần ý nghĩ càng thêm tàn nhẫn thực tế một chút a tuy nhiên kết quả sau cùng vẫn còn là sinh mệnh chi thần lấy một phiếu ưu thế thắng qua tà ác chi thần lựa chọn đứng tại tà ác chi thần bên kia chính là hủy diệt chi thần tu la thần tuy nhiên sát tính nặng nhất nhưng lại không làm sát hắn giết chết người đều là có tội người như hỏa thần là phòng ngự chi thần thiên sát thần loại kia đau đầu cũng liền thôi nhưng hỏa thần thế nhưng là thần giới cây chính miêu hồng ba tốt thần minh lúc ấy trí thân sự ngoại tu la thần cũng không cảm thấy tà ác chi thần kế hoạch có thể thực hiện trong thần giới trụ cột cuối cùng quyết định là cấm tà ác chi thần tiếp tục đùa bỡn sinh mệnh hành vi đồng thời phong ấm phệ hỏa ma thú quyết định này liền rất có ý tứ lấy ngũ đại thần vương chi năng tuyệt sẽ không không biết t r ả m thảo trừ căn đạo lý nhưng cuối cùng lưu phệ hỏa ma thú một cách mạng c á c h này rất ý vì sâu xa t à áp chi thần ngược lại là không có lời oán giận tuy nhiên t à áp chi thần mình không cảm thấy mình có sai nhưng có ba tôn thần vương phản đối mình cũng đã nói rõ kế hoạch của mình có lỗ thủng mà lại chuyện này cũng làm cho t à áp chi thần nhìn ra p h ả hỏa ma thú thiếu hụt một khi hấp thu quá lượng hỏa d i ễ m lực lượng về sau liền sẽ lâm vào bão tẩu triệt để mất lý trí đây không phải t à áp chi thần muốn nếu chỉ là một cái chỉ biết rết chóc máy móc áng ma tà thần hổ chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ lúc trước sở dĩ vứt bỏ áng ma tà thần hổ không phải liền là bởi vì thiện lương chi thần không thích sao coi như trong thần giới trụ cột không nói ta áp chi thần cũng sẽ phong ấm phệ hỏa ma thú không vì cái gì khác chỉ vì tìm tới hoàn toàn khống chế phệ hỏa ma thú phương thức dù sao nhất tôn mất lý trí thần vương chiến lược đối với thần giới mà nói là họ không phải phúc a lúc đầu nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi tiểu t r ừ n g đại giới ta áp chi thần t ử c h ấ n ngàn năm lấy nghĩ mình qua đồng thời phụ trách khôi phục họa thần thương t h í phề họa ma thú cũng bị phong ấm nguyên tố thần nhóm cho dù có bất mãn cũng không tốt nói cái gì dù sao tà ác chi thần dù sao cũng là chấp pháp thần ngũ đại thần vương một trong muốn để thần vương cho hỏa thần xin lỗi nay xác thực si tâm vọng tưởng nhưng băng thần sẽ không phục băng thần vốn là quật cường việc này lại liên lụy hỏa thần lại thêm khi đó băng thần vốn là có thành toàn hỏa thần cùng thủy thần ý tứ sao lại đơn giản như vậy bỏ qua tà ác chi thần nói trắng ra thời điểm đó băng thần cũng là hướng về phía tự mình lưu đ ầ y đi trong thần giới chùa cột quyết định ra đến ngày đó băng thần vọt thẳng đến trong thần giới chùa cột cổng chửi âm lên giận dữ mắng mỏ tà ác chi thần trong lời nói thậm chí có bác bỏ ngũ đại thần vương ý tứ băng thần không phải cái thứ nhất người làm như vậy tại nàng trước đó còn có hai vị tiền bối thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần tàn nhẫn oán độc như la sát thần cũng không dám chạy đến trong thần giới trụ cột trước đó đi phát tiết cảm xúc lịch sử thần giới phía trên duy chỉ có này ba người từng gào thét tại trong thần giới trụ cột trước đó mà một cái duy nhất có thể nguyên lành xuống tới duy chỉ có phòng ngự chi thần một người mà thôi cho dù là thiên sát thần lúc trước cũng là bị ép vào thần giới địa mạch vài vạn năm không được ra trong thần giới trụ cột uy nghiêm không thể xâm phạm một cái phòng ngự chi thần đã là ngũ đại thần vương dễ dàng tha thứ cực hạn tuyệt đối không thể xuất hiện cái thứ hai kể từ đó cho dù là sinh mệnh chi thần cũng không giữ được băng thần thần vương tức giận băng thần hạ tràng có thể nghĩ nguyên bản băng thần đã đạt được ước muốn liền xem như thiện lương chi thần đều dung không được băng thần ý muốn khu t r ụ c băng thần vĩnh thế lưu vong nhưng ở sinh mệnh chi thần dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới vẫn là để băng thần đạt được hoán thi hành hình phạt tuy nhiên sinh mệnh c h i thần cũng minh bạch thời điểm đó băng thần đã không thể lưu tại thần giới sinh mệnh c h i thần nơi nào nhìn không ra về hỏa ma thú bất quá là cái k i ế p nổ mà thôi chân chính vấn đề hay là xuất hiện ở băng thần hỏa thần cùng thủy thần ở giữa vi tình sở khốn nữ nhân là phiền toái nhất ai cũng không biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa lần này sinh mệnh c h i thần còn có thể hỗ trợ có thể lần cuối nhưng lần tiếp theo lại nên như thế nào nhưng vấn đề là băng thần hỏa thần cùng thủy thần ở giữa vấn đề coi như là cao quý thần vương sinh mệnh c h i thần cũng là thúc thủ vô sách lại thêm băng thần náo ra chuyện lớn như vậy dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong để băng thần đi c h ấ n thủ vô tận băng ngục thuận tiện đem p h ể hỏa ma thú phong ấm tại vô tận băng ngục chỗ sâu cũng tốt mài mài băng thần tính tình sự thật chứng minh sinh mệnh c h i thần trí tuổi hay là khiến người khâm phục vài vạn năm qua đi băng thần đã ý thức được lúc trước mình cũng là ngu xuẩn c ỡ nào hỏa thần cũng minh ngộ tình cảm của mình thủy thần đối lửa thần cùng băng thần cũng không còn giống lúc trước như thế nghiêm phòng tử thủ không có gì bất ngờ xảy ra lần này hỏa thần tiến vào vô tận băng ngục hẳn là toàn ra sung sướng nhưng không nghĩ tới chính là băng thần không thể ra tay với phề hỏa ma thú một c á c h đến từ phàm trần bán thần lại đả thương phề hỏa ma thú cái này xảy ra vấn đề lớn không thể không thừa nhận chính là thời gian xác thực cải biến rất nhiều thứ cho dù là băng thần bây giờ cũng thèm thùng r ú t vào hỏa thần trong ngực nhưng duy nhất không đổi là hỏa thần cùng băng thần đối phệ hỏa ma thú tuyệt sát quyết tâm ai cũng không hy vọng một đầu thời khắc muốn chính thôn phệ hung thú lưu tồn ở thế phệ hỏa ma thú tồn tại bản thân liền là đối lửa thần to lớn uy hiếp đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm lẻ năm thần vương ra trận thần giới vì sao lại có loại này cấp v ậ t thần thú a hàn phong chém ra một kiếm về sau không ngừng thở hổn hển trong lòng ngàn vạn nghi hoặc nhưng không được từ nói hỏi thần giới không dung thần thú tồn tại cho dù là có cũng bất quá là không có linh trí cùng tiến giai hy vọng c ắ t h xén chi thú mạnh nhất cũng bất quá là thần thị cấp bậc tu vi thực lực càng là khó coi thật muốn nói thần giới bên trong mạnh nhất thần thú liền hàn phong biết hẳn là chỉ có phong ấm tại thần giới dưới đáy kim long vương mà thôi trừ cái đó ra hẳn không có thú thần còn sót lại mới đúng sự thật cũng đúng như hàn phong suy nghĩ đồng d ạ n g hoàn toàn chính xác không có thú thần nhưng trước mắt p h ề hỏa ma thú lại hoàn toàn khác biệt trên người nó không có thần vị cũng không phải là thần chỉ nhưng nó thực lực lại là hàng thật giá thật cấp một thần linh trí của nó đồng d ạ n g không cao so với thần giới bên trong những cái kia cắt xén chi thú cũng mạnh không bao nhiêu nhưng lại có thể bình thường tiến dai thậm chí chỉ cần hỏa d i ễ m đủ tràn đầy năng lượng đủ sung túc trong vòng một ngày liền có thể đột phá cấp một thần g i a n g buộc đồng thời hướng phía thần vương cảnh giới bước dài tiến phể hỏa ma thú là hàn phong chưa hề hiểu biết qua tồn tại tại hàn phong có chút tri thức mặt bên trong duy nhất cùng nó sống nhau đến mấy phần cũng chỉ có á m ma tà thần hổ nhưng trước mắt đầu này đỏ mắt hung thú hiển nhiên cùng ám ma tà thần hổ không tải cùng một c á c h lượng cấp nghĩ tới đây hàn phong cơ hồ không có nửa phần do dự hướng thẳng đến vô tận băng ngục bên ngoài nhanh lùi lại băng xương thần kiếm hoàn toàn chính xác kiến công tuy nhiên hàn phong không nhìn thấy phệ hỏa ma thú lúc này tình trạng nhưng này một tiếng kêu rên lại thật sự rõ ràng truyền đến hàn phong trong tay cho đến bây giờ kiếm khí đã tán đi một hai c á c h hô hấp phề hỏa ma thú vẫn không có đánh t r ả n h ĩ đến bị thương không nhẹ về phần bỏ mình hàn phong là không có n g h ĩ qua dù sao này tràn ngập cùng thiên địa ở giữa giã tính chưa hề tán đi nhưng kể một ngàn nói một vạn trước mắt đầu này đỏ mắt hung thú cũng là cấp một thần thực lực hàn phong ở trước mặt hắn cùng phàm nhân không khác hắn này một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi ở trong mắt phề hỏa ma thú cùng sâu kiến không khác hàn phong sẽ không bởi vì chính mình một kiếm chém bị thương p h ệ hỏa ma thú liền mà bành trướng hàn phong có tự mình hiểu lấy một khi p h ệ hỏa ma thú lấy lại tinh thần chết được chỉ sợ sẽ là mình chỉ lo hốt hoảng lui tránh hàn phong lại là không có chú ý tới lúc này trong tay hắn băng xương thần kiếm tuyệt không giống thánh d i ế m thần kiếm thối lui thần lực bám vào trên đó băng xương chi lực nổi liếm tại kiếm nhận phía trên bên ngoài không hiện ở bên trong lại càng ngày càng nghiêm trọng nhưng hàn phong lại không để ý tới những này lúc này hàn phong chỉ là đang nghĩ nhất định phải tại phệ hỏa ma thú phản kích trước đó tìm tới băng thần cùng hỏa thần bao lớn bản sự dám bao lớn sự tình nếu như hàn phong đã thành thần đồng thời thân phủ hai thanh cấp một thần khí hàn phong nơi nào sẽ trốn ngự lão cái này ngài cũng không nên trách ta a hỏa thần nhìn t r ò n g t r ọ c vào vô tận băng ngục chỗ sâu đáy mắt tràn đầy tinh quang hỏa thần cùng băng thần dù sao cũng là cấp một thần minh vô tận băng ngục chỗ sâu phát sinh hết thảy bọn họ tự nhiên là thấy rõ hàn phong hiện tại cần trợ giúp của bọn hắn điểm này bọn họ đồng giảng biết nhưng bọn hắn vẫn không có đồng hôm nay phề hỏa ma thú phải chết như băng thần lúc này lựa chọn xuất thủ tương trợ thì phề hỏa ma thú tất lui phí công nhọc sức như hỏa thần xuất thủ tương trợ nói thật băng thần có thể nhẹ nhóm nhìn ớ p phề hỏa ma thú nhưng hỏa thần lại không được phề hỏa ma thú trời sinh khắc chế hỏa thần hỏa thần một thân thần lực đều là phề hỏa ma thú chất s i n h dưỡng hắn xông đi lên cũng không phải là trợ giúp hàn phong mà chính là đi lên đưa đồ ăn nếu không phải như thế lúc trước mới sinh thời điểm tuy nhiên cấp hai thần phề hỏa ma thú lại như thế nào giúp khô hỏa thần này một thân thần lực trở lại dưới mắt phề hỏa ma thú tâm tư rất dễ đoán dù sao phề hỏa ma thú vốn là không có đầu óc thay vào dễ hiểu nhất đơn giản tư duy liền có thể thu hoạch được phề hỏa ma thú ý nghĩ lấy phề hỏa ma thú này gần như giã thú tính cách vì hàn phong gây thương tích mà hàn phong lại bất quá là chỉ là một giới s á t phàm phề hỏa ma thú tại dưới cơn thịnh nộ tất nhiên xông ra thâm uyên không gian muốn chu sát hàn phong một tiết mối hận trong lòng chỉ cần băng thần không ra mặt đây chính là tất nhiên cho nên băng thần cùng hỏa thần cần hàn phong đem phề hỏa ma thú dẫn xuất thâm uyên không gian không có không gian hàng rào đón đỡ băng thần muốn giết phề hỏa ma thú dễ như trở bàn tay nhưng cái này tất nhiên sẽ đem hàn phong đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. như không có t h ủ hộ. hơi không cẩn thận liền đem vẫn lạc bỏ mình dù sao hàn phong còn không có thành thần đang kinh diếm phàm nhân. cũng là thí không thần. huống chi còn là nhất tôn cấp một thần thú băng thần cùng hỏa thần không có khả năng không nghĩ tới điểm này. cho nên tại băng thần khống chế phía dưới, băng xương thần kiếm thần lực tuyệt không biến mất. như phệ hỏa ma thú đánh ra lôi đình một k í c h băng xương thần kiếm đồng dạng có thể chặn đánh thậm chí phản thương tổn phệ hỏa ma thú đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là hàn phong cũng là trăm phần trăm an toàn dù sao cũng là hai tôn cấp một thần tranh phong sát đụng hàn phong khả năng người liền không có giống như n g vào lúc này một tiếng tức giận vô cùng tiếng gầm gừ từ vô tận băng ngục chỗ sâu truyền ra hàn phong kinh hãi lòng bàn chân sinh phong một đường phi nước đại nhưng hàn phong tốc độ lại há có thể cùng thần so sánh nhau dĩ vãng phệ hỏa ma thú bị băng thần c h ấ n nhiếp vài vạn năm không dám bước ra thâm uyên không gian nửa bước nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa phể hỏa ma thú không thể rời đi thâm nguyên không gian lúc trước thần vương nhóm phong ấm phể hỏa ma thú thời điểm liền khuôn mặt suy nghĩ vô luận là tà ác chi thần hay là sinh mệnh chi thần đều không muốn chân chính phong ấm phể hỏa ma thú một c á c h muốn phể hỏa ma thú chết một c á c h muốn phể hỏa ma thú sinh mà cái này cũng làm cho phể hỏa ma thú có thể tùy ý rời đi thâm nguyên không gian một tiếng phấn nộ tiếng thú gào truyền ra nương theo mà đến là vô biên cương phong cuốn lên vô tận băng ngục chỗ sâu vô số băng xương hóa thành băng đao vô tự vạch phá màn trời cách xa nhau vài vạn năm phệ hỏa ma thú lại lần nữa đặt chân thần giới mà c á c h này chính là bởi vì hàn phong c á c h này phàm nhân mà thôi nghe được c á c h này âm thanh thú sống hàn phong trong lòng rung mạnh có thế giới hàng rào cách xa nhau phề hỏa ma thú khí tức còn không tính quá mức chân thực bây giờ cùng phề hỏa ma thú đặt chân ở cùng một mảnh không gian cấp một thần thú khí tức tựa như cùng giống như núi cao đặt ở hàn phong đỉnh đầu để hàn phong hô hấp đều trở nên chật vật như lần đầu tiên trông thấy phề hỏa ma thú thời điểm như như thế khí d i ễ m hàn phong thật hoài nghi mình đến cùng còn có hay không dũng khí chém ra một kiếm kia hàn phong gặp qua không ít cấp một thần p h o n g ngự chi thần càng là hàng thật giá thật cấp một thần cường giả nhưng hàn phong chưa hề bị thần cấp cường giả chân chính nhằm vào qua phần này cuồng nộ phần này sát ý khiến hàn phong khắp cả người phát lạnh ránh người đâu hàn phong lúc này cũng không khỏi tức hổn hển giận mắng một tiếng hàn phong không tin động tính lớn như vậy băng thần cùng hỏa thần lại không biết có thể khẳng định là nếu như hỏa thần cùng băng thần lại không hiện thân hàn phong trước khi chết nhất định chửi âm lên sinh tử vào đầu. hàn phong còn quản nhiều như vậy cùng lúc đó. vô tận băng ngục biên giới bên ngoài. hỏa thần kéo mạnh băng thần. liền nói ngay. ngay tại lúc này p h ệ hỏa ma thú đã rời đi thâm nguyên không gian. kế chi tướng thành. hỏa thần cũng kích động lên băng thần cũng có chút hưng phấn. nhưng lại không thể không cưỡng chế khí tức. để tránh đánh cỏ động rắn. hoảng sợ chạy phề hỏa ma thú băng thần hỏa thần các ngươi thật to gan nhưng lại tại lúc này một tiếng âm trầm tiếng hét phấn nổ vang lên trực tiếp đem băng thần cùng hỏa thần định tại nguyên chỗ băng thần cùng hỏa thần chỉ cảm thấy một nháy mắt như rớt vào hầm băng mọi loài ác ý quấn thân như lệ h ư ở n phụ thể có thể sau một khắc lại là hử lạnh một tiếng tiếng vang lên c h ấ n khai băng thần cùng hỏa thần trên người trói buộc ta áp ngươi nghĩ đối ta chi độ mà làm cái gì thần vương trình diện đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh sáu lý luận băng thần cùng hỏa thần đều rõ ràng thần thông quảng đại thần vương tất nhiên có thể phát g i á c được vô tận băng ngục gì động trừ mấy cái chỗ đặc thù bên ngoài toàn bộ thần giới đều tại ngũ đại thần vương trong khống chế như là phòng ngự thần điện thần giới địa mạch chúc phúc thần điện này địa phương mới có thể tránh thần vương tai mắt, mà vô tận băng ngục hiển nhiên không tải hắn liệt huống chi. hàn phong một kiếm này thanh thế cũng không nhỏ. rất khó không làm cho thần vương chú ý a trên thực tế. nếu như băng thần cùng hỏa thần không có đoán sai, không có gì bất ngờ xảy ra. bây giờ toàn bộ thần giới tám thành thần minh hẳn là đều chú ý vô tận băng ngục. lại càng không cần phải nói thần vương thần minh đều là ngồi nhìn trường sinh tồn tại tháng năm dài đằng đẵng khó tránh khỏi sẽ không thú lại thêm thần minh nhóm từng c á c h mánh khó thông thiên thần giới hơi một điểm động tính liền có thể gây nên chư thần ánh mắt những ngày băng thần cùng hỏa thần trước đó đều hiểu phề hỏa ma thú bị tà ác chi thần coi trọng bọn họ cũng biết nhưng dù vậy bọn họ cũng không thấy đến tà ác chi thần hội tới nhanh như vậy không phải xem thường hàn phong hàn phong chỉ là một phàm nhân chưa thành thần băng thần cùng hỏa thần cũng giấu rất mịt mờ không người biết được tà á p chi thần chẳng lẽ còn lo lắng hàn phong một giới xác phàm có thể trảm phệ hỏa ma thú không thành nhưng băng thần cùng hỏa thần tựa hồ không chỉ có đánh giá thấp bọn họ tại tà á p chi thần trong suy nghĩ địa vị cũng k h i n g thường tà á p chi thần trí tuổi băng thần cùng hỏa thần suy nghĩ trong lòng t à áp chi thần nhất thanh n h ị sở tuy nhiên t à áp chi thần hoàn toàn chính xác có thể chờ đến băng thần động thủ nhân tang cũng lấy được về sau lại đi ra mặt nhưng một c á c h điều kiện tiên quyết là thần vương không thể nhục mấy vạn năm trước băng thần liền chỉ vào t à áp chi thần cái mũi mắng to bây giờ lại nghĩ chui phề hỏa ma thu chỗ trống chẳng phải là muốn nói hắn t à áp chi thần vô năng sao cái trước làm như thế hay là thiên sát thần cho nên thiên sát thần bị ép vào thần giới địa mạch vài vạn năm không được ra do、so、băng thần c h ấ n thủ vô tận băng ngục thời gian càng thêm lâu dài băng thần lúc này mới lại nghĩ động thổ trên đầu thái tuế ta áp chi thần há có thể dung nhẫn hơn nữa còn có một điểm hỏa thần tựa hồ quên hàn phong trừ là băng hỏa thần vị truyền nhân bên ngoài càng là phòng ngự chi thần truyền nhân phòng ngự chi thần nhân quả coi như lớn tà áp chi thần không để ý chút nào thông qua c h ấ n áp hàn phong phương thức đến uy hiếp phòng ngự chi thần phòng ngự chi thần có thể vì chính mình truyền nhân bắt đi trong thần giới chủ cột quyền hành đồng thời cường thế đối cứng ngũ đại thần vương mà không lùi đủ để thấy phòng ngự chi thần đối với mình truyền nhân coi trọng trình độ nếu là có thể khống chế hàn phong coi như không thể tùy ý nắm phòng ngự chi thần để phòng ngự chi thần khuất phục một hai hay là không có vấn đề trước kia hàn phong tại hạ giới ta áp chi thần trở ngại quy củ không thể đối hạ giới xuất thủ nhưng bây giờ chính hàn phong đến thần giới vậy cũng đừng trách ta áp chi thần không khách khí duy nhất trở ngại cũng là sinh mệnh chi thần kỳ thật tại băng thần cùng hỏa thần mưu đồ phệ hỏa ma thu thời điểm ngũ đại thần vương ngay tại trong thần giới chùa cột chạm qua đầu nguyên bản tà áp chi thần cho là mình tất thắng nhĩ g cũng biết sinh mệnh chi thần cùng thiện lương chi thần là khẳng định không đồng ý đem thần giới an oán lan đến gần thần chỉ truyền nhân trên người nhưng không có quan hệ hủy diệt chi thần làm việc cùng tà áp chi thần không sai biệt lắm nghĩ đến là sẽ cùng tà áp chi thần đứng tại mặt trận thống nhất sự thật cũng đúng như tà áp chi thần suy nghĩ sinh mệnh. thiện lương hai đại thần vương cùng hủy diệt tà áp hai đại thần vương mỗi người mỗi ý đây là tà áp chi thần chuyện trong d ữ liệu lại thêm lần trước tu la thần bị thiên sát thần trọng thương sự tình lẽ ra là ba phiếu đối hai phiếu mới đối nếu không phải phòng ngự truyền nhân cùng thiên sát truyền nhân ngày ấy tu la thần sao lại rơi lớn như vậy ra mặt nhưng để tà áp chi thần không nghĩ tới chính là Tu la thần lần này thế mà bỏ quyền phải biết tuy nói thần giới có ngũ đại chấp pháp thần nhưng duy chỉ có tu la thần mới bị mang theo thẩm phán chi danh truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì còn lại tứ đại thần vương thường thường bởi vì lý niệm quan hệ mà hai hai đối lập cần tu la thần tới làm ra cửa này khóa một phiếu nhưng ai có thể nghĩ tới tu la thần thế mà lựa chọn rời khỏi vẹn vẹn chỉ là nhìn phòng ngự truyền nhân liếc một chút về sau quay người liền trở về liệu thương đây là tứ đại thần vương bất ngờ sự tình cứ như vậy sự tình liền trở nên có ý tứ hai đối h a i đây là trong thần giới trụ cột chưa hề xuất hiện qua tình huống mà dẫn đầu sinh mệnh c h i thần cùng tà ác c h i thần tự nhiên không thể nào tiếp thu được loại kết quả này trong đó nhân quả dây dưa nhưng nói ngắn gọn cũng là tà áp chi thần muốn khống chế hàn phong. đồng thời trọng phạt băng thần cùng hỏa thần mà thân là băng thần cùng hỏa thần sư tôn. sinh mệnh chi thần há có thể ngồi nhìn mặt kệ. lại thêm tà áp chi thần thủ đoạn quá mức khốc liệt. sinh mệnh chi thần nói cái gì cũng không có khả năng để tà áp chi thần đối hàn phong. băng thần cùng hỏa thần xuất thủ tà áp chi thần nhân ngoan thoại không nhiều. trong lòng biết ở tại thần giới trung tâm tiếp tục x â y dưa tiếp cũng không có ý nghĩa kéo lâu còn có thể tạo thành phệ hỏa ma thú vấn lạc dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong vọt t h ẳ n g suất thần giới trung tâm trước một bước đi vào vô tận băng ngục dự định giải quyết dứt khoát nhất cử cầm xuống hàn phong băng thần cùng hỏa thần ba người nhưng sinh mệnh chi thần cũng không phải ăn chay đồng d ạ n g bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. m à cái này cũng liền tạo thành cảnh tượng trước mắt. Hàn phong tại vô tận băng ngục chỗ sâu bị phề hỏa ma thú truy sát. không nói c ự u t ử nhất sinh. nhưng cũng là hãi hùng khiếp vía băng thần cùng hỏa thần nguyên bản đ ị n h thừa cơ tập sát phề hỏa ma thú. lại bị đột nhiên xuất hiện tà á p chi thần c h ấ n n h í p lại khó động đẩy tà á p chi thần sẽ không nể mặt. một tiếng kêu to về sau. liền muốn không nói lời gì c h ấ n áp hỏa thần cùng băng thần lại bị chạy tới sinh mệnh c h i thần uống rừng hai tôn thần vương khí tức tại vô tận băng ngục trên không đụng vào nhau liền ngay cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo giờ n à y khắc này vô tận băng ngục hàn khí đều lộ ra không có ý nghĩa s o đây càng thêm khiến người không d é p mà run là thần vương phóng xuất ra lãnh ý h ứ a bị sinh mệnh c h i thần ngăn cản ta áp chi thần lạnh hứ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, sinh mệnh, tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau a sinh mệnh chi thần không nhìn thẳng ta áp chi thần âm dương quái khí, chỉ là hỏi ngược lại, ta áp ngươi nghĩ đối ta hai c á c h độ nhi làm cái gì làm cái gì ta áp chi thần cười lạnh thanh âm truyền ra, nồng đậm áp ý nhuộm đen thần giới thương không, ngược lại đối với sinh mạng chi thần chất vấn sinh mệnh ta đến hỏi ngươi băng thần cùng hỏa thần phát động thần giới thiết t h ắ c làm như thế nào phát động thần giới thiết t h ắ c khi tước đoạt thần vị lưu đ ầ y vũ trụ chậm rãi xuất hiện tại hỏa thần cùng băng thần trước người sinh mệnh chi thần nhãn ra đều không n h ấ p một chút ngữ khí ra trận như gió xuân hiu hiu mà qua ôn hòa mà tinh tế hỏa thần cùng băng thần nghe vậy xứng sờ ta ác chi thần lại là khó miệng kéo một cái nhưng lúc này lại nghe thấy sinh mệnh chi thần hỏi ngược lại có thể ta hai cái này đ ổ nhi xúc phạm cái gì thiết tắc thần giới cũng không cấm nam nữ hoan ái sinh mệnh ngươi có ý tứ gì ta ác chi thần nghe vậy thật sâu nhíu mày âm hạn nói tự mình tiếp dẫn người phàm tục tiến vào thần giới đây là thần giới đại cấm thân là thần vương ngươi không phải không biết đi tự mình tiếp dẫn người phàm tục từ đầu đến cuối sinh mệnh chi thần sắc mặt đều không có thay đổi tiếp tục hỏi ngược lại ngươi nói là cái kia đang bị phệ hỏa ma thú truy sát hài tử nhìn thấy sinh mệnh chi thần cái này đ ạ m mạc thần sắc ta áp chi thần không khỏi giật mình trong lòng ngay sau đó liền nghe sinh mệnh chi thần gần như chơi xấu nói đứa bé kia là phòng ngự chi thần mang tới cùng ta c á c h này hai đồ nhi lại cùng quan hệ nếu ngươi đang muốn chủ trì t ô n g đạo vì sao không tìm phòng ngự chi thần tính sổ sách ngược lại tìm ta hai c á c h đồ nhi không phải phòng ngự chi thần là một cái rất tốt tấm một liền xem như sinh mệnh chi thần cũng có thể không có chút nào c h ứ n g ngại tâm lý bại hoại phòng ngự chi thần thanh danh dù sao phòng ngự chi thần con g i ậ n nhiều không sợ ngứa lại thêm phòng ngự chi thần ở tại thần giới làm những sự tình kia liền xem như lớn nhất trách trời thương dân sinh mệnh c h i thần đối với hắn cũng không có cảm tình gì không để phòng ngự c h i thần có nồi để ai có nồi mấu chốt nhất chính là ta áp c h i thần không làm gì được phòng ngự c h i thần cũng chính là bây giờ phòng ngự c h i thần ra ngoài không ở tại thần giới nếu là phòng ngự c h i thần còn tại thần giới liền xem như tà ác chi thần cũng không thể như thế trắng trợn nhằm vào phòng ngự chi thần truyền nhân kia là cái lưu manh là đầu lưu manh đánh không chết nhai không nát gây sự với phòng ngự chi thần chính là cho mình tìm không thoải mái nhưng hỏa thần nghe được câu này về sau lại là sắc mặt cứng đờ ngạo khí hắn vô ý thức không muốn để phòng ngự chi thần cho mình có n ổ i tuy nhiên hàn phong đích thật là phòng ngự chi thần mang đến thần giới không sai nhưng mấu chốt của sự tình không phải c á c h này ta áp chi thần minh lộ vẻ hướng về phía hắn cùng băng thần đến hỏa thần bản năng muốn giải thích nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào bắt đầu mình đã bị phong cấm thần lực chớ nói mở miệng giải thích thần lực trong cơ thể thậm chí không cách nào xông ra bên ngoài cơ thể mà lúc này sinh mệnh chi thần lại lặng im đứng tại hỏa thần cùng băng thần trước người đ ầ u cũng không quay lại một chút sinh mệnh chi thần quá chính hiểu biết hai c á c h đ ồ đệ lúc này cũng không thể để bọn hắn hay mở miệng chuyện xấu mà ai nói sinh mệnh chi thần không bao che khuyết điểm sinh mệnh tà áp chi thần nhất thời giận dữ tức hồn hển lệ hống một tiếng thanh âm thậm chí xuyên qua vô tận băng ngục rơi xuống hàn phong cùng phể hỏa ma thú nhị trung nhưng rất nhanh ta áp chi thần nhưng lại bình tĩnh trở lại lạnh lùng chừng sinh mệnh chi thần liếc một chút về sau giận quá mà cười đối với sinh mạng chi thần chất vấn sinh mệnh ngươi nhất định muốn cùng ta đối n h ị p này tốt coi như băng thần cùng hỏa thần chưa từng xúc phạm thần giới thiết tắc bây giờ băng thần c h ấ n thủ vô tận băng ngục bất lực khiến phệ hỏa ma thú bạo tẩu ta liền muốn trị tội của nàng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh bảy hàn phong ngươi cảm thấy mình rất hài hước không nên coi thường thần vương trí tuệ sinh mệnh chi thần có thể chơi xấu t a áp chi thần cũng tương tự có thể thậm chí t a áp chi thần so với sinh mệnh chi thần càng tinh thông hơn đạo này đơn thuần so áp niệm còn lại bốn tên thần vương buộc một khối đều không phải t a áp chi thần đối thủ có lẽ tà á p chi tưởng thần gỗ nhí lại bởi vậy thịnh nộ bảo tẩu nhưng khi tà á p chi thần cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay mà tỉnh táo lại thời điểm liền xem như vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hủy diệt chi thần tại tà á p chi thần trước mặt cũng đơn thuần giống đ ó tiểu bách hoa có thể để cho tà á p chi thần nghiến răng nghiến lời d ơ chân nổi giận đoán chừng cũng liền thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần hai c á c h này đau đầu đi nói không khoa trương đối mặt c á c h khác thần minh tà áp chi thần đều có h á n ứng đối phương án tuy nhiên sinh mệnh chi thần đến cùng cũng không phải dễ sống chung nghe được tà áp chi thần thay c á c h lý do muốn chỉ tội tại băng thần sinh mệnh chi tưởng thần là đã sớm đoán được mặt không đổi sắc gật đầu ngược lại tán thành nói chính như như lời ngươi nói, băng thần có tội, nên lập công chuộc tội phề hỏa ma thú ngang ngược, không bằng liền để băng thần đem nó một lần nữa chấn áp sinh mệnh c h i thần nói xong, băng thần có chút không cam lòng g i ã y dua một chút nàng không ngừng muốn chấn áp phề hỏa ma thú, càng muốn giết phề hỏa ma thú nhưng băng thần động tác lại bị sinh mệnh c h i thần áp xuống dưới, đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất, phề hỏa ma thú chết không được, coi như muốn chết cũng không thể chết tại băng thần trong tay sinh mệnh chi thần cũng không thích phề hỏa ma thú nhưng tương tự cũng không muốn cùng tà áp chi thần quyết nứt có thể nói toàn bộ thần dưới bên trong có thể không cố kỳ tà áp chi thần có tư cách có năng lực chém giết phề hỏa ma thú mà không sợ hãi cũng chỉ có hoành hành không sợ thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần còn lại thần minh coi như lòng có sát ý cũng chỉ có thể lực bất vòng tâm nhưng hôm nay phòng ngự chi thần xâm nhập tinh không không biết đi nơi đó thiên sát thần chui vào thần giới địa mạch không ra p h ệ hỏa ma thú lại là chết không kỳ thật thật muốn nói đến bây giờ thần giới còn có một người có thể đối p h ệ hỏa ma thú hạ tử thủ đó chính là hàn phong nhưng là hàn phong thực lực không làm sao được sinh mệnh c h i thần chỉ đến lùi lại mà cầu việc khác trước bảo toàn băng thần hỏa thần cùng hàn phong hừ nào có đơn giản như vậy tà áp c h i thần lại là hừ lạnh một tiếng hùng hổ dọa người nói băng thần năm lần bảy lượt xúc phạm thần quy đâu có lập công chuộc tội chi lời không có quy củ sao thành được vuông tròn nếu như thế người người đều có thể công chống đỡ qua trong thần giới trụ cột phải làm như thế nào phục chúng chư thần sở dĩ đối phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần không thể làm gì cũng là bởi vì không có q uy củ có thể ước thúc thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần ngươi cùng hắn giảng đạo lý hắn cùng ngươi giảng quyền đầu c á c h này ai nhận được ai nhưng muốn nói q uy củ bên trong trò chơi ta áp chi thần hiển nhiên muốn so sinh mệnh chi thần càng hơn một bật liếc một chút ôm chỉ vạn giới áp niệm Tà áp chi thần gặp quá nhiều âm mưu ruột kế. ngươi lừa ta g ặ p ở lâu thần giới, lòng mang thương xót sinh mệnh chi thần, bàn về xảo trá. như thế nào là tà áp chi thần đối thủ tà áp chi thần nói xong. sinh mệnh chi thần vô ý thức ý thức được một tia không ổn. nhưng lại tìm không thấy tà áp chi thần sơ hở. n h à o nhíu mày. hỏi ngược lại. vậy ngươi muốn thế nào từ ta xuất thủ hay là ngươi muốn gặp chết không cứu làm sao có thể tà áp chi thần thấy thế nhích miệng lên c h ậ m rãi mà đàm đạo dù nói thế nào ngươi cũng là thần vương chi tôn há có thể cùng một đầu g i ã tay không duyên c ứ hao tổn thân phận huống chi lấy thủ đoạn của ngươi p h ệ hỏa ma thú đâu có mệnh tại hai đại thần vương lẫn nhau ở giữa ngược lại là không có tự xưng bản tỏa bản tôn loại hình lẫn nhau xưng n g ư ờ i ta nhìn có chút thân cận nhưng lại không có chút nào ấm áp đánh v õ mồm nói đến đây ta áp chi thần thật sâu nhìn sinh mệnh chi thần liếc một chút đáy mắt đều là chế nhạo ta áp chi thần thế nhưng là biết sinh mệnh chi thần muốn giết p h ả hỏa ma thú thật lâu kể một ngàn nói một vạn hỏa thần cũng là sinh mệnh chi thần dòng chính đệ tử phề hỏa ma thú đối lửa thần chi uy hiếp sinh mệnh chi thần há có thể làm như không thấy sinh mệnh chi thần thản nhiên đối mặt tà ác chi thần chế nhạo một bộ từ chối cho ý kiến sáng vẻ mọi người lòng biết rõ sự tình tà ác chi thần cũng bất quá nhiều dây dưa tiếp tục nói về phần thấy chết không cứu tà ác chi thần không có tiếp tục nói hết nhưng ai cũng minh bạch hàn phong không thể chết một cái nguyên tắc là, hàn phong có thể c h ấ n không thể giết phòng ngự chi thần làm một cách truyền nhân. mười vạn năm, lúc trước hỏa thần muốn cùng phòng ngự chi thần cướp người, trực tiếp bị ngăn ở cổng. nếu không phải hiểu chi lấy đ ồ n g tình chi lấy lý, bảy đại nguyên tố thần chỉ sợ tại hàn phong thành tựu phòng ngự chi thần trước đều không cần đi ra ngoài bây giờ phòng ngự chi thần trên người hàn phong c h ú t xuống tâm huyết rõ như ban ngày. không thể không thừa nhận chính là liền xem như tà áp chi thần cũng không dám để hàn phong chết chấn áp hàn phong có thể khống chế phòng ngự chi thần nhưng nếu là giết hàn phong chính là buộc phòng ngự chi thần lật bàn đến lúc đó ai cũng không dễ chịu sinh mệnh chi thần cười không nói băng thần lại là ở trong lòng cười lạnh một tiếng chế xếu ngoại chiến ngoài nghề trong nội chiến đi đối phó phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần thời điểm khúm núm đối phó lên sư tôn đến lại là trọng quyền xuất kích may sinh mệnh chi thần cấm cố băng thần nếu không nếu để cho băng thần đem câu nói này nói ra ta á p chi thần sợ là liền muốn không kềm được vậy ngươi muốn như nào sinh mệnh chi thần nhíu mày hỏi không phải còn có hỏa thần sao ta á p chi thần ung dung cười một tiếng chuyện đương nhiên nói hỏa thần cùng băng thần cùng tội nhưng niệm hắn vi phạm lần đầu cũng không phải không thể cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội ngươi dám lời vừa nói ra sinh mệnh chi thần nhất thời giận dữ để hỏa thần đối phó phệ hỏa ma thú thua thiệt ta áp chi thần nói được đi ra đối mặt thịnh nộ sinh mệnh chi thần ta áp chi thần bất vi sở động ngược lại tiếc hận thở dài nói không sao cả dù sao hoặc là hỏa thần đi cứu cố kia s á t phàm, hoặc là để cố kia s á t phàm tự cứu nếu như ta không nhìn lầm, hiện tại đang bị phệ hỏa ma thú truy đuổi cố kia s á t phàm, hẳn là băng thần cùng hỏa thần truyền nhân đi tự cứu a tà áp chi thần lại thì thào một tiếng, cơ làm cười âm hiểm một tiếng, sinh mệnh chi thần nhìn hầm hầm tà áp chi thần, luôn luôn u n nhuận đáy mắt. lúc này lại là bắn ra dọa người thần quang tà ác chi thần khinh người quá đáng sinh mệnh chi thần đã đang tính toán phải t r ă n g hẳn là triển khai thần vương chiến nhưng ngay lúc này hỏa thần lại đột nhiên níu lại sinh mệnh chi thần ốm tay áo sinh mệnh chi thần vô ý thức trở lại nhìn một chút lại nhìn thấy hỏa thần hai mắt bình tĩnh tựa hồ là có ý nghĩ gì sinh mệnh chi thần do dự một lát cuối cùng vẫn là giải khai hỏa thần trên người giam cầm hỏa thần lại là không có cùng sinh mệnh chi thần giải thích cái gì chỉ là sáng rực nhìn về phía tà áp chi thần từng chữ nói ra mà hỏi xin hỏi thần vương lời ấy thật là tà áp chi thần nghe vậy mắt lộ ra nghiền ngấm hiển nhiên là coi là hỏa thần dự định đặt mình vào nguy hiểm tự nhiên gật đầu nói thần vương nói thẳng há có trò đùa coi như tà áp chi thần tư tưởng lại cuồng dã cũng không thấy đến hàn phong một giới s á c phàm có thể tại p h ệ hỏa ma thú thủ hạ tự cứu a đừng nói là ta áp chi thần liền ngay cả băng thần cùng sinh mệnh chi thần cũng cho là như vậy băng thần gắt gao n í u lại hỏa thần không để hỏa thần rời đi hỏa thần tự nhiên minh bạch băng thần suy nghĩ trong lòng cười hắc hắc nhẹ dọn đối băng thần cùng sinh mệnh chi thần nói nói ta cũng không ngốc để ta đi tìm p h ệ hỏa ma thú kia là tự chui đầu vào lưới lời nói này xong băng thần s ư ờ n sốt sinh mệnh c h i thần lại là nghĩ đến cái gì hỏi nhưng có môi giới h ỏ a thần biết mình sư tôn đã đoán được mình tâm tư nhích miệng cười một tiếng lại là không có trả lời cùng lúc đó vô tận băng ngục chỗ sâu hàn phong không có rảnh đi suy nghĩ sinh mệnh c h i thần cùng tà ác tri thần thanh âm chỉ lo đến một mực phi nước đại thông qua phòng ngự chi thần trí nhớ hàn phong là biết hai đại thần vương thanh âm nhưng bây giờ hàn phong nơi nào lo lắng thần vương không thần vương tuy nhiên tin tức tốt là hai đại thần vương thanh âm lại là c h ấ n c h ụ phệ hỏa ma thú để hàn phong có thể thở d ú c tốt xấu lại kéo ra một chút xíu khoảng cách hàn phong nhưng vào lúc này hỏa thần thanh âm đột nhiên tại hàn phong trong ấp vang lên hàn phong nhất thời đại hì đại gia rốt cuộc nhớ tới ta sao nhưng hỏa thần câu nói tiếp theo lại làm cho hàn phong ngơ ngẩn hàn phong tình huống cụ thể không kịp giải thích tiếp xuống ngươi cần một mình đối mặt p h ả hỏa ma thú xếp nó hỏa thần không ngừng nghĩ vẹn toàn đôi bên còn nghĩ trấn sát p h ả hỏa ma thú vĩnh viễn trừ hậu hoạn nhưng câu nói này tại hàn phong trong ấp cũng giống như tại g i n h lôi lói sáng hàn phong không kịp hỏi thăm cái gì phệ hỏa ma thú chỉ là vô ý thức mắng to có mẹ nó m a u bệnh đi ta phàm nó thần ta cầm đầu đi đánh thần thú đi mẹ nó thượng tôn hạ ti hiện tại hàn phong trong cổ họng chỉ kẹp lấy một vạn câu dễ nghe quê hương lời nói hỏa thần lại là không có trách cứ hàn phong bất chính chỉ nói là một câu ngươi làm được sau đó liền biến mất không thấy gì nữa hàn phong nhất thời ngây người tại vô cận băng ngục mặt băng phía trên sắc mặt âm trầm trầm m ặ t một hồi về sau bỗng nhiên cầm trong tay băng xương thần kiếm quẳng xuống đất mắng ránh n g ư ờ i mẹ nó cảm thấy mình rất hài hước sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh tám buông thả hỏa thần là cao cao tại thượng thần minh càng đem thần vị cho hàn phong tồn tại mà hàn phong chỉ là một kẻ phàm nhân cho nên tại hỏa thần trước mặt hàn phong một mực duy trì vốn có khiêm tốn cái này cùng đối mặt phòng ngự chi thần lúc khác biệt phòng ngự chi thần đem hàn phong xem như đích truyền như thân tử đối đãi hàn phong cũng không phải mềm không được cứng không s o n g tại phòng ngự chi thần nhiều lần phù hộ cùng thiên vị phía dưới hàn phong cũng từ đáy lòng yêu quý lấy phòng ngự chi thần nhưng đối với băng thần cùng hỏa thần hàn phong vẫn luôn là lấy lễ để tiếp đón chưa hề đi quá giới hạn qua nửa bước cho nên khi hỏa thần đem hàn phong bỏ xuống một mình đối mặt về hỏa ma thu thời điểm hàn phong là thật giận hàn phong đương nhiên biết hỏa thần quyết định khẳng định là nhận sinh mệnh c h i thần cùng tà áp c h i thần ảnh hưởng nhưng hàn phong có thể khẳng định là như phòng ngự c h i thần ở đây tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy quả thật ở trong đó có thực lực sai biệt tạo thành so sánh nhưng để hàn phong không vui là hỏa thần ngay cả một câu nửa câu giải thích cũng không từng lưu lại hàn phong có thể lý giải hỏa thần tuy nhiên hàn phong không biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng vừa mới sinh mệnh chi thần cùng tà áp chi thần thanh âm cũng không tính là quá ôn hòa hỏa thần nghĩ thoát thân chỉ sợ cũng khó khăn lại nghĩ bận tâm đến hàn phong đó chính là khó càng thêm khó có thể lý giải sắp xếp hiểu biết phấn u ấ t lại là áp chế không nổi nói cho cùng tại hỏa thần trong lòng đối với hỏa ma thu chấp niệm cùng băng thần an nguy cuối cùng phải lớn tại hàn phong đây là không gì đáng trách sự tình dù sao lúc trước hỏa thần muốn đem hỏa thần thần vị truyền cho hàn phong mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là nhìn chúng hàn phong thiên phú cùng tính cách mà chính là bởi vì hàn phong thân phụ băng hỏa s o n g võ hồn có hy vọng băng hỏa cùng tế có thể cứu băng thần tại thủy hỏa điểm này từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua nhưng lời tuy như thế hỏa thần tiền đặt cược thế nhưng là hàn phong sinh tử cái này khiến thân là người trong cuộc hàn phong nên như thế nào thản nhiên đối mặt cũng bởi vậy mới có hàn phong quảng kiếm một màn này đổ bỏ thần vị cầu thí băng hỏa cùng tế lão tử không hầu hạ trời có âm tình người có thân sơ phòng ngự thần vị cũng rất tốt mặc dù chỉ là cấp hai thần vị nhưng phòng ngự c h i thần đã chứng minh luyện thể tiềm lực cuối cùng bất quá là vì thành tựu thần vương thôi khí huyết thần vương cùng thần vị thần vương khác nhau ở chỗ nào cùng lắm chịu khổ c á c h mấy vạn năm hàn phong cũng không tin có tương lai tu la thần làm huyên đệ thần giới còn có ai có thể khi nhục hắn không thành một màn này bị vô tận băng ngục ngoại vi tà áp chi thần nhìn vừa vặn nhất thời cười tà một tiếng tà áp chi thần đương nhiên nhìn thấy băng xương thần kiếm nhưng chỉ là một thanh thần kiếm lại có thể thế nào hàn phong tay cầm băng xương thần kiếm cũng bất quá là tiểu nhi múa kích đối phệ hỏa ma thú uy hiếp không lớn nghĩ tới đây ta áp chi thần nghiêng sinh mệnh chi thần liếc một chút nói không bằng nhận thua đi miễn cho bạc bạc hao tổn một c á c h mạng nói toạc trời ta áp chi thần cũng không hy vọng hàn phong chết đừng nhìn ta áp chi thần cầm hàn phong tánh mạng đến uy hiếp sinh mệnh chi thần đó là bởi vì ta áp chi thần đủ vô s ỉ đủ âm hung áp sinh mệnh chi thần đủ thương xót thật nếu để cho hàn phong chết ta áp chi thần hay là không muốn nhìn thấy dù sao hàn phong đứng phía sau thế nhưng là phòng ngự chi thần cái kia lão hỗn đản mấy lần trà đạp trong thần giới trụ cột tồn tại hàn phong mà chết ta áp chi thần ngày sau sợ là không có một ngày tốt lành qua đương nhiên sinh mệnh chi thần cùng nguyên tố thần nhóm cũng không khá hơn chút nào mà lại hai đại thần vương tranh chấp lại lan đến gần một giới s á t phàm nói thì dễ mà nghe thì khó a nghe được tà áp chi thần này mang theo trào ý thanh âm hỏa thần ánh mắt một lăng lại là không có trả lời không quá thần đáy lòng nhưng cũng là không khỏi đắng c h á t đứng lên hắn trung quy là xem nhẹ hàn phong cảm thụ hỏa thần biết hàn phong là lầm xé tự mình hỏa thần chưa hề đem hàn phong sinh m ì n h xem như trò đùa nhưng có một chút hàn phong lại là không có oan uổng hỏa thần hỏa thần nhất định phải thừa nhận chính là hàn phong đối với hắn oán khí cùng tức giận là hẳn là đổi lại hỏa thần mình để cho mình không thành thần trước đó liền đi đối phó một đầu cấp một thần cấp khác ngang ngược hung thú trong lòng mình cũng không chịu nổi ai nhưng làm sao có thể làm sao bây giờ một bên là hàn phong một bên là băng thần cùng phải hỏa ma thú hỏa thần lựa chọn từ vừa mới bắt đầu liền đ a chú đ ị n h hỏa thần cũng chỉ có thể hy vọng cùng hàn phong ở giữa hiểu lầm không cần tiếp tục gia tăng một bên khác sinh mệnh chi thần cùng băng thần cũng là cao mày băng xương thần kiếm lời thì lời vậy nhưng muốn đơn độc đối kháng về hỏa ma thú hay là lực có thua ai nhất là băng thần nàng cũng không hy vọng hàn phong bởi vì nàng mà vẫn lạc hỏa thần ngược lại là một bộ phong khiêng vân đảm bộ dáng không đợi sinh mệnh chi thần nói lời nói hỏa thần cũng đã nhàn nhạt nhìn xem t à áp chi thần chậm rãi nói thần vương đừng vội sinh mệnh thần vương cùng t à áp chi thần tự nhiên biết băng hỏa cùng tế nhưng theo bọn hắn nghĩ đơn thuần một ngụm băng xương thần kiếm lại nên như thế nào băng hỏa cùng tế chẳng lẽ hàn phong chỉ là một giới xác phàm còn có thể thân phụ cùng băng xương thần kiếm lực lượng ngang nhau hỏa d i ễ m trí bảo không thành nghĩ tới đây ta áp chi thần cao mày một cái nhưng sau một khắc ta áp chi tưởng thần là nghĩ đến cái gì đồng d ạ n g bỗng nhiên chừng to mắt nhìn h ầ m h ầ m hỏa thần kêu to nói thật can đảm có phòng ngự thần đ i ệ n che lấp coi như là cao quý thần vương ta áp chi thần cũng không biết hàn phong đã thu hoạch được thánh diếm thần kiếm nhưng hàn phong trước đó chém ra một kiếm kia lại là toàn bộ thần giới rõ như ban ngày lại thêm hàn phong dùng băng xương thần kiếm chém ra băng bộ để t a áp chi thần rất nhanh liền muốn thông các mấu chốt trong đó hỏa thần rõ ràng là dự định lấy băng xương thần kiếm cùng thánh d i ễ m thần kiếm lực lượng đem hàn phong cứng ép đẩy lên thần cảnh t a áp chi thần tự cao d u ộ t quyệt lại không nghĩ rằng bây giờ lại bị hỏa thần tính toán tại nổ hỏa cùng phấn hận thúc đẩy phía dưới ta áp chi thần mãnh đánh ra một đoàn âm t à áp niệm, như bách dường dạ hành. hung hăng đánh về phía hỏa thần nhưng t à áp chi thần trung quy là trễ một bước t à áp thần năng đủ nghĩ tới sự tình. sinh mệnh chi thần không có lý do nghĩ không ra. đoán được hỏa thần tính toán sinh mệnh chi thần tự nhiên sẽ không để cho hỏa thần xảy ra chuyện. đồng giảng một đoàn nồng đậm sinh cơ đánh ra. cùng t à áp chi thần áp niệm ở giữa không trung rằng co. tuy nhiên xuất thủ vội vàng hơi có vẻ xu hướng suy tàn nhưng trung quy là ngăn lại tà áp chi thần đột nhiên một kích bầu trời bị hai phần tối sầm một lục áp niệm cùng sinh cơ tuy nhiên không tính là hoàn toàn tương phản nhưng tương tự hình thành mãnh liệt tương phản v ẹ n vẹn một kích liền đánh cho thần giới lung lay sắp đổ cùng lúc đó hỏa thần lại là căn bản không chú ý sinh mệnh chi thần cùng tà áp chi thần đột nhiên phun ra một miệng lớn kim sắc thần huyết khí tức n g uể oài rất nhiều sau một khắc vô tận băng ngục chỗ sâu đột nhiên xông ra một ngụm hảo nhật trói mắt thần kiếm treo ở thương không chiếu dọi tứ phương ấm á n h toàn bộ vô tận băng ngục hỏa thần cường thế kích hoạt hàn phong thể nội thánh d i ễ m thần kiếm lấy thần vị vì mối quan hệ đem t ự thân thần lực truyền vào đến thánh diếm thần kiếm phía trên thánh diếm thần kiếm tuy nhiên đã nhận hàn phong làm chủ nhưng bây giờ hỏa thần thần v ị còn không có truyền xuống hỏa thần vẫn như cũ có thể khống chế thánh diếm thần kiếm nhưng hỏa thần mình cũng gặp phản phề đây coi là không cái gì tuy nhiên khí tức g hề hoài hỏa thần đáy mắt lại tràn đầy tinh quang bởi vì hỏa thần biết p h ề hỏa ma thu cho là cửa tử nhất sinh băng thần thấy hỏa thần đột nhiên thổ huyết đầu tiên là giật mình nghĩ lên trước nâng nhưng khi nàng nhìn thấy thánh d i ễ m thần kiếm về sau lại lập tức minh bạch hỏa thần tính toán ngầm hiểu đối lửa thần gật gật đầu đồng d ạ n g phun ra một ngụm máu tươi kích hoạt băng xương thần kiếm h a i ngụm thần kiếm treo trời mà đứng lẫn nhau dây dưa vẹn vẹn chỉ là tỏa ra thần lực cũng đã không thể so thần vương yếu băng hỏa cùng tế không m i ệ n thần vương nếu không phải băng thần lâu dài trấn thủ vô tận băng ngục băng thần cùng hỏa thần bản thân chính là một vị thần vương cấp bậc chiến lực kém đến chỉ là thần trang cùng thần khí tuy nhiên thần lực truyền đến thần kiếm phía trên tuy nhiên thần kiếm cùng hàn phong tánh mạng tương liên nhưng cuối cùng không phải hàn phong lực lượng t r i n h lịch là tồn tại lại thêm hàn phong bản thân chỉ là một giới xác phàm, cùng chân chính thần minh so sánh, kém đến càng không phải là một chút điểm, cũng bởi vậy, băng hỏa cùng tế lực lượng trên người hàn phong giảm bớt đi nhiều thẳng vào thần vương là không thể nào, nhưng nửa bước thần vương lại là dư xài chú ý tới băng hỏa chi lực xây d ư t à áp chi thần càng thêm nổi giận, đen như mực áp niệm cùng tà niệm từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. bao phủ nửa ngày thiên địa sinh mệnh chi thần không cam lòng yếu t h í um tùm thần thủ bỗng dưng rủ xuống sinh mệnh chi thần đứng ở tán cây như là vạn vật chi mấu cùng tà áp chống lại lại là thế lực ngang nhau tà áp chi thần thật sâu nhìn sinh mệnh chi thần liếc một chút chất vấn ngươi muốn mở ra thần vương chiến cố mong muốn vậy không dám mời tai sinh mệnh chi thần không lùi nửa bước mỹ lệ lộp đồng hiện lên nguy hiểm quang trạch thần thụ chấn động rớt xuống từng mảnh cành lá khí tức nguy hiểm càng thêm nồng đậm người bùn trên có ba phần hỏa khí huống chi là sinh mệnh chi thần sinh mệnh chi thần là thương xót không sai nhưng cũng không phải e sợ chiến người khi sinh mệnh chi thần cùng tà áp chi thần thanh âm rơi xuống nháy mắt xa xa thần giới bay ra ba đảo khác biệt sắc thái thần quang trực tiếp giam cầm tà áp chi thần cùng sinh mệnh chi thần chỗ khu vực bây giờ thần giới không chịu nổi thần vương công phạt còn lại ba tên thần vương sẽ không n h ú c tay chuyện này nhưng cũng không thể ngồi xem thần giới vỡ vụn đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm linh chín kiếm áp thần thú tràng cảnh trở lại vô tận băng ngục chỗ sâu hàn phong phấn uất phía dưới có chút cam chịu ném đi trong tay băng xương thần kiếm Vô t ậ n b ă n g ngục bên ngoài phát sinh cái gì, h à n phong đương nhiên không biết, nhưng theo t à áp chi t h ầ n một tiếng thật can đ ả m Truyền đến về sau, h à n phong đột nhiên c ả m giác toàn thân ấ m áp. Chim ế cứ t ạ i h à n phong t r o n g thức h ả i t h á n h d i ê m t h ầ n kim ế g i ố n g như là g i á c t ỉ n h t r o n g n h á y mắt tạch r a á n h s á n g vô l ư ợ n g Liên đới l ấ y h à n phong l ự c l ư ợ n g c ũ n g theo đó t ă n g v ọ t h i ệ n t ạ i t h á n h d i ê m t h ầ n kim ế đã c ù n g h à n phong t á n h m ạ n g tương giao. Nói ngắn gọn. tựa như là hàn phong võ hồn mặc dù là bị phong ấm trạng thái nhưng cũng là nhất tôn thần chi võ hồn băng xương thần kiếm cũng là như thế bây giờ thánh d i ễ m thần kiếm bị hỏa thần cách không giải phong vô cận thần lực tràn vào thần kiếm hàn phong chỉ cảm thấy phi thăng tung bay hổ như lên tiên hảo nhiên hổ như mặt trời gay gắt cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập hàn phong toàn thân khó nói lên lời mỹ diệu cảm giác sông lên đầu để hàn phong nhìn không được ngửa mặt lên trời t h é p dài hàn phong không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu nhưng hắn có một loại trực giác mãnh liệt như lúc này có không r a gì dai thần cấp cường giả đứng ở trước mặt hắn một kích có thể diệt hàn phong t ạ i đến vô tận băng ngục thời điểm là gặp qua thần c h i tử cùng thần thị bọn họ cho hàn phong cảm giác cũng không bằng mình bây giờ lời tuy như thế hàn phong nhưng cũng không có bị bất thình lình lực lượng choáng váng đầu óc hắn biết đây là thánh d i ễ m thần kiếm lực lượng hắn bất quá là mượn nhờ thần kiếm lực lượng may mắn trước một bước thể nhiệm g thần minh năng lượng cường đại cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là năng lượng vô luận là đối pháp tắc trưởng khống hay là đối quyền hành lý giải hàn phong cũng còn dừng lại tại bán thần giai đoạn loại cảm giác này tựa như là m ặ t vào một kiện cực kỳ cường hãn cơ giáp có lẽ bởi vì cơ giáp bảo hộ hàn phong có thể bộc phát ra viến siêu tự thân vốn có chiến lực nhưng hàn phong bản chất cũng không có cải biến cơ giáp một khi rút đi hàn phong lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên dạng hàn phong không thích loại cảm giác này so với người khác lực lượng hàn phong càng thêm thờ phụng mình lực lượng bản thân trí cao đây là hàn phong tự tu luyện đến nay một mực chiên định tín niệm đương nhiên nói thì nói như thế không sai nhưng hàn phong cũng sẽ không ngu xuẩn c ử tuyệt thánh d i ễ m thần kiếm lực lượng hiện tại là cứu mạng thời điểm còn quản cái gì bản thân hắn thân thể sau một k h ắ c thánh d i ễ m thần kiếm từ hàn phong mi tâm lao ra thẳng vào thương không chiếu dọi thiên địa đem vô tận băng ngục tối tăm cùng tính m ị t toàn bộ xua tan thay vào đó chính là ánh sáng nóng bỏng mang cùng huy hoàng hỏa thần chi uy vô tận băng ngục chỗ sâu p h ệ hỏa ma thú cũng không có bị phần này thần uy uy hiếp đến thậm chí có thể nói nó vì vậy mà càng thêm hưng phấn lực lượng của hỏa thần đây là p h ệ hỏa ma thú c á c h này vài vạn năm đến một mực tha thiết ước mơ đồ vật vài vạn năm p h ệ hỏa ma thú từng bình thường quá mức thần thần lực kia là phệ hỏa ma thú cả đời đều khó mà quên được mỹ vì có thể nói hàn phong đột nhiên sức mạnh bùng lên không chỉ có không có c h ấ n nhiếp đến phệ hỏa ma thú ngược lại để phệ hỏa ma thú hung tính áp hơn trước đó bởi vì hai đại thần vương xuất hiện mà dâng lên chút điểm nhát gan lúc này đã tan thành mây khói chỉ nghĩ tìm tới hàn phong sau đó đem một miệng nuốt vào nhưng cái này cũng chưa hết thánh d i ễ m thần kiếm bộc phát về sau băng xương thần kiếm không chịu cô đơn cũng tách ra ánh sáng vô lượng nồng đậm băng thần thần lực tại vô tận băng ngục nâng đỡ phía dưới lộ ra càng thêm cao thượng bị hàn phong quẳng xuống đất băng xương thần kiếm giống như là được trao cho sinh mệnh linh tính tại hàn phong quanh thân quanh quẩn một vòng về sau vô biên thần lực từ thần kiếm bên trong truyền lại đến hàn phong trên thân sau đó cũng đi theo thánh diếm thần kiếm bước chân sông bay như trời hai ngụm thần kiếm một lạnh một nóng một đỏ một lam hai cỗ hoàn toàn tương phản cực hạn lực lượng lại tải lẫn nhau dẫn sắt dung hợp ra một cỗ có thể xưng sức mạnh cấm kỷ loại biến hóa này đồng dạng trên người hàn phong phát sinh băng h ỏ a chi lực dây dưa cùng nhau cuối cùng đồng hóa một c ố khiến chính hàn phong đều tim đập nhanh không thôi lực lượng từ đó thai n g é n mà ra dẫn sắt hai thanh thần kiếm cùng nhau chấn động toàn bộ thần giới tựa hồ cũng run rẩy một chút c ố này sức mạnh cấm kìa đã là hàng thật giá thật thần vương cấp bậc thần lực hàn phong không cách nào thao túng dung hợp quá trình hắn tựa như người đứng xem đồng d ạ n g không cách nào tham dự trong đó càng đừng đề cập ngăn cản hoặc là gia tốc hàn phong chỉ có cỗ này sức mạnh cấm k ỳ quyền sử dụng cái khác hết t h ầ y đều không từ hàn phong trưởng khống lúc này vô tận băng ngục bên ngoài truyền đến tà áp chi thần cùng sinh mệnh chi thần băng lãnh mà bình tĩnh thanh âm nhưng lúc này hàn phong đã không có công phu đi để ý tới xa xa hai tôn thần vương hàn phong biết bây giờ hiện ra ở trước mặt hắn cũng là tương lai việc hắn muốn làm băng thần thần lực cùng hỏa thần thần lực tương dung. thật sự có thể va chạm suốt thần vương cấp khác lực lượng đang lúc hàn phong kinh ngạc thời điểm. chân trời tà áp hắc vụ đ ã sinh cơ thần thụ đều đã biến mất. thần vương khí tức giảm đi rất nhiều. phảng phất đã không tại mảnh không gian này. phề hỏa ma thú cũng đã xếp tới hàn phong trước mặt thẳng đến lúc này giờ phút này. hàn phong mới chân chính nhìn thấy phề hỏa ma thú chân diện mục cao hơn vài trăm mét thân thể như núi lớn đứng vững tại hàn phong trước mặt cảm giác áp bách mánh liệt khiến hàn phong hô hấp đều ngắn ngủi rất nhiều hàn phong không phải không gặp qua c ử thú thái thản tuyết ma vương thái thản c ử viên thậm chí thiên thanh ngưu mãng tại đấu la đại lục đều là c ử vô bá tồn tại nhưng chúng nó tại phề hỏa ma thú trước mặt đều giống như tiểu vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới nay phần thần cấp khí diếm không phải đại minh nhị minh chúng nó có thể so sánh coi như hàn phong bởi vì thần kiếm trả lại nguyên nhân lực lượng đại trướng đối mặt phệ hỏa ma thú cũng không khỏi khẩn trương lên phệ hỏa ma thú toàn thân đỏ c h é t không có lông tóc ẩn vào bóng mờ thân thể nhìn qua giống như là một con thuế m a u đại tinh tinh tuy nhiên hàn phong chỉ có thể thấy được một góc, nhưng ếch ngồi đáy giếng, đủ để thấy phề hỏa ma thú chi xấu xí phề hỏa ma thú quanh thân nóng hồi nóng rực, nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện, phề hỏa ma thú mỗi giờ mỗi khắc không còn hấp thu bốn phía nhiệt lực, cũng bởi vậy, ở cách xa chút, ngược lại sẽ không cảm giác được viêm nhiệt, mà chính là một mảnh thấu xương băng lánh trừ cách đó ra. p h ệ hỏa ma thú toàn thân trên dưới còn tản mát ra một cỗ tà tính phảng phất trời sinh làm ác không phải hàn phong thành kiến thực tế là hàn phong lần đầu tiên nhìn thẳng vào p h ệ hỏa ma thú thời điểm liền xét vô ý thức cảm giác đây là một đầu làm hại nhân gian á p thú hàn phong không biết có phải hay không là bởi vì chính mình chủ quan ảnh hưởng mà sinh ra thành kiến nhưng theo hàn phong phề hỏa ma thú thật không phải vật gì tốt còn có cũng là phề hỏa ma thú đồng tử hung lệ nổi giận hỗn đ ồ n mông mũi có thể nói trừ lý trí cùng thư thái bên ngoài phề hỏa ma thú trong mắt cái gì cũng có phề hỏa ma thú bản thân liền không có quá cao trí tuệ như thật muốn tìm một cái từ ngữ để hình dung ánh mắt của nó đó chính là g i ã man như là g i ã thú cùng lúc đó phề hỏa ma thú tự nhiên cũng đang quan sát hàn phong hàn phong trạng thái là phề hỏa ma thú không thể nào hiểu được yếu đuối không chịu nổi thân thể nhộn nhạo khiến phề hỏa ma thú đều run sợ không thôi khủng bố ba động nếu không phải hàn phong bản thân khí tức vẫn như c ũ yếu đáng thương phề hỏa ma thú sợ là xoay người chạy còn có cũng là hàn phong trên dưới quanh người tràn đầy lực lượng lực lượng của hỏa thần bên trong x e n lẫn băng thần lực lượng cả hai hợp hai làm một và chạm ra một cỗ sức mạnh cấm kỵ c á c h này cho phê hỏa ma thú cảm giác tựa như là mỹ thực bên trong pha tạp bén nhọn nát lưới đao c á c h này khiến phê hỏa ma thú bất mãn hết sức giá thú phát tiết bất mãn phương thức chính là gào thép cùng gào thép phê hỏa ma thú cũng giống như thế ý nghĩa không rõ tiếng gào thép từ phê hỏa ma thú trong miệng truyền ra như là sấm s ề n tùy thời đều muốn nổ tung đây chính là kinh lấy hàn phong quả thật hàn phong hiện tại đồng dạng lực lượng không tầm thường thậm chí cao hơn p h ả hỏa ma thú nửa phần nhưng nói cho cùng hàn phong cũng chỉ là bán thần nhất tôn cấp một thần thú đối hắn nghe rằng hàn phong há có thể không sợ không thể ép buộc hàn phong đi tìm hiểu một đầu g i ã thú lời nói hàn phong hiện tại tựa như người sinh viên đại học tuy nhiên trên tay cầm lấy sơ bê gơm nhưng mãi cho tới bây giờ lại ngay cả làm sao dùng cũng còn không có hiểu rõ mà p h ệ hỏa ma thú ở trong mắt hàn phong cũng là cái tàn nhẫn q u ố c ngoại lính đánh thun không chỉ có trên tay cũng cầm s ơ bê gơm mà lại người ta đã sớm sẽ dùng hiện tại dùng hàn phong hoàn toàn nghe không hiểu lời nói đại hống đại khiếu hàn phong còn có thể là phản ứng gì vì ngăn ngừa bị phệ hỏa ma thú công kích hàn phong đành phải tiên hạ thủ vi cường luống cuống phía dưới hàn phong gần như vô ý thức dấn động treo ở chân trời thánh diếm thần kiếm cùng băng xương thần kiếm bỗng nhiên chém ra băng xương cùng thánh diếm tương h ỗ là trong ngoài một kiếm chém ra một kiếm này chém ra cái huy hoàng thần uy chém ra cái ngoài ta còn ai một kiếm này khiến phệ hỏa ma thú trong lòng hoảng hốt đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm mười trảm thú một kiếm này là hàn phong chưa hề nghĩ tới mạnh khi một kiếm này chém ra về sau hàn phong thông suốt ý thức được trước mắt đầu này phệ hỏa ma thú hoàn toàn chính xác tay cầm s ơ bê gơm nhưng mình lại là mở cao đến có hay không sẽ dùng còn bất luận cảm giác áp bách chính là ở đây một kiếm này cũng tương tự chặt đứt hàn phong bất an trong lòng kiếm áp thương không toàn bộ vô tận băng ngục thậm chí hơn phân nửa phiến thần giới cũng vì đó thất sắc bên trong thiên địa chỉ để lại một đạo kinh xào kiếm mang màu xám đây là hàn phong tầm mắt có khả năng quan sát được đồ vật lấy hàn phong năng lực chịu đựng chỉ một thoáng bên trong căn bản là không có cách dung nạp như vậy ấm ánh trói mắt sắc thái tựa như người phàm không thể nhìn thẳng thần minh bản tôn đồng dạng ra ngoài bản năng đối tự thân bảo hộ hàn phong não hải thậm chí linh hồn tại kháng cự nhưng ở chư thần trong mắt một kiếm này lại là như vậy thần tú kinh d i ễ m băng h ỏ a thần lực dung hợp mà ra sức mạnh cấm kỵ đã sánh vai thần vương nhưng hàn phong không cách nào đem hắn triệt để khống chế thần vương lực lượng không phải người bình thường có thể lý giải nếu là thần vương nhóm nguyện ý tiện tay vung lên đều là t r í lý nhưng vậy quá lãng phí cùng nó vì cầu phô trương mà phô trương thần lực chẳng bằng đem trong đó liếm hàn phong cũng không hiểu những này hắn chỉ biết tận lực huy sái lực lượng trong cơ thể cũng bởi vậy hàn phong một kiếm này thậm chí xa so với thần vương nhóm ở giữa công phạt càng thêm hoa lệ duy mỹ đương nhiên phề hỏa ma thú là tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy phề hỏa ma thú dù sao cũng là nhất tôn thần thú nó nơi nào nhìn không ra tại phần này độc nhất vô nhị mỹ lệ phía dưới là tràn ngập nghiêm nhị sát cơ kiếm quang giống một tiếng kinh hãi tiếng gầm gừ truyền ra phề hỏa ma thú gần như bản năng muốn thoát đi phề hỏa ma thú vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vì cái gì hàn phong như thế một c á c h ngay cả thần lực đều không có sâu kiến có thể bỗng nhiên bộc phát chiến lực như vậy kiếm quang này tuyệt không phải phô trương thanh t h í giá thú có giá thú bản sự giá tính bản năng đang p h ả hỏa ma thú trong lòng cao dọn cảnh minh thúc giục p h ả hỏa ma thú tranh thủ thời gian né tránh nhưng lúc này cũng đã là vì lúc đã chậm tranh một tiếng âm vang kiếm minh truyền ra nóng hồi kim sắc thú huyết như là vỡ đê sông lớn chảy xiết mà ra tung tói vung vô tận băng ngục sống lại là rít lên một tiếng nhưng lần này p h ệ hỏa ma thú trong thanh âm lại thiếu kinh sợ nhiều sợ hãi cùng hãi nhiên như là sắp chết bị thương chi thú phát ra gần như tuyệt vọng gào thét sự thật cũng chính là như thế p h ệ hỏa ma thú này vài trăm mét thân thể khổng lồ từ bên phải nơi bà vai bị đánh mở kiếm thương một mực xuyên qua đến p h ệ hỏa ma thú bên trái dưới bụng hai bên thân thể chỉ còn lại sau cùng một chút xíu huyết nhục còn liền tại một khối thân thể khổng lồ gần như bị một phân thành h a i nếu không phải p h ệ hỏa ma thú sinh mệnh lực ương ngạnh chỉ sợ cũng muốn làm trận vẫn lạc lời tuy như thế p h ệ hỏa ma thú không chết cũng không dễ chịu đau đớn kịch liệt giống như nước thủy chiều vọt tới nháy mắt bao phủ p h ệ hỏa ma thú đau p h ệ hỏa ma thú nghẹn ngào gào thét tiếng gầm hóa thành thực chất v ú t vô tận băng ngục chỉnh toàn bộ vô tận băng ngục sông băng vỡ nát băng nguyên sụp đổ nhưng cái này lại không phải điểm chết người nhất chỗ chết người nhất chính là này phần đối tử vong sợ hãi khi thật thật muốn nói đến phề hỏa ma thú sinh mệnh lịch trình cực kỳ đơn giản thậm chí có thể nói không có trải qua sự tình gì từ lúc bị tà á c chi thần sáng tạo ra đến về sau phề hỏa ma thú cũng chỉ là cùng hai tôn thần minh giao thủ qua mà thôi trong đó hỏa thần bị phề hỏa ma thú coi là thực vật tồn tại duy chỉ có băng thần bị phề hỏa ma thú coi là ướt hiếp cả đời mình đối thủ phề hỏa ma thú cơ h ộ chỉ ở thần giới đời quá ngắn ngắn mấy ngày thời gian còn lại thời gian đều trốn ở thâm nguyên không gian bên trong có thể có cái gì kinh lịch phề hỏa ma thú cũng là không phải là không có sắp chết kinh lịch lúc trước băng thần thế nhưng là hạ tử thủ nhưng lúc đó có tà ác chi thần tác bảo đảm băng thần hạ thủ lại hung áp cũng không có khả năng g i ế t đến phê hỏa ma thú khi phê hỏa ma thú thương thế trên người tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm băng thần liền bị tà ác chi thần cản lại cũng bởi vậy phề hỏa ma thú chưa từng như này khoảng cách gần tiếp xúc qua tử vong phề hỏa ma thú thậm chí mơ hồ nghe được bên tai tử vong nói nhỏ cái này có thể đụng tay đến chết đi khiến phề hỏa ma thú điên cuồng thời khắc sinh tử có đại khủng bố giá thú cũng không n g o ạ i lệ tử vong bóng mờ khiến phề hỏa ma thú phát ra một tiếng gần như mất khống chế gào thét về sau cặp kia nguyên bản liền đục không chịu nổi đỏ thấm chi đồng tại thời khắc này triệt để bị trói mắt đỏ như máu bao trùm có thể nói ở thời điểm này cho dù là tà áp chi thần ra mặt cũng không có khả năng để phệ hỏa ma thú tỉnh táo lại phàm là sinh mệnh đều sẽ ham sống mệnh đều muốn không còn chẳng cần biết ngươi là ai hàn phong nhìn xem lâm vào điên cuồng phệ hỏa ma thú không khỏi nhíu nhíu mày hàn phong có thể khẳng định là mình vừa mới tuyệt đối là hướng về phía yếu hải đi nhưng phề hỏa ma thú này giả tính bản năng lại cứu nó nhất m ì n h tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc để phề hỏa ma thú di động nửa cái thần vị này mới khiến kiếm quang chưa thể trực tiếp chém xuống phề hỏa ma thú đầu lâu hiện tại phề hỏa ma thú điên như là hồi quang phản chiếu gần như bị chém đứt thân thể về sau khí tức cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là uể oải một nháy mắt sau đó không hàng phản tăng ngọn lửa nóng bỏng dâng trào mà lên nhưng r u t gì chính là khoảng cách phề hỏa ma thu chỗ xa hơn lại ngược lại trở nên càng thêm giá lạnh phần này giá lạnh thậm chí có hướng thần giới lan tràn s u thế đáng giá khẳng định là nếu là không thêm vào ngăn chặn phề hỏa ma thu là có thể triệt để hút khô thần giới nhiệt lực để thần giới biến thành một mảnh băng xương quốc gia tuy nhiên hàn phong ngược lại là cũng không tâm tư lo lắng những này Hắn chính dốc hết toàn lực đạt được tránh né lấy vệ hỏa ma thú trên thân bắn tung tóe ra hỏa d i ễ m quả thật. Hàn phong hiện tại thân phủ sức mạnh cấm kỳ. kiếm quang công phạt càng là mạnh đáng sợ. nhưng nhất định phải lưu ý chính là. Hàn phong bản thân chưa hề thay đổi qua. như trước vẫn là cái kia bán thần nói ngắn gọn. hiện tại hàn phong mạnh là thật mạnh. nhưng giòn cũng là thật giòn nói đến buồn cười. hàn phong luôn luôn lấy phòng ngự truyền nhân tự cho mình là từ khi tấn thăng hồn đ ấ u la về sau cơ hội không có né nhanh qua bây giờ lại tại phệ hỏa ma thú công kích phía dưới chạy trối chết đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu là lúc này hàn phong còn làm càn làm bẫy sông đi lên ngạnh kháng vậy thì không phải là phòng ngự truyền nhân mà chính là bại não truyền nhân không được phòng lâu tất mất hàn phong trong lòng trầm ngâm một tiếng ánh mắt lăng lệ từ trên thân p h ả hỏa ma thú bắn tung tóe ra hỏa d i ễ m phô thiên c á c h địa giống như là không có cuối cùng lại thêm p h ả hỏa ma thú sinh mệnh lực kinh người này xuyên qua toàn thân kiếm thương lúc này đã mọc ra mầm thịt nếu để cho p h ả hỏa ma thú triệt để khôi phục hàn phong nghĩ cũng biết sau cùng xui xẻo khẳng định là mình nghỉ ngơi đi xúc sinh hàn phong tránh thoát một đám lửa về sau cắn răng gào thét một tiếng hai thanh thần kiếm phân biệt rơi vào hai tay trái phải hai tay thành rào sát chi thế còn lại tất cả cấm c h í lực lượng toàn bộ tuôn ra xen lẫn tại hai thanh thần kiếm phía trên ý đồ chém g i ế t p h ả hỏa ma thú dừng tay nhưng ngay lúc này tà áp chi thần thanh âm lại lần nữa vang lên tà áp chi thần tuy nhiên bị sinh mệnh chi thần cuốn lấy nhưng dành thời gian vung ra một kích hay là không có vấn đề phệ hỏa ma thú cũng không thể chết tà áp chi thần đỉnh lấy bị sinh mệnh chi thần bắt áp chế mạo hiểm một đoàn chí tà chi áp lực lượng bị hắn vung ra xông phá tam đại thần vương ghét giới bay thẳng hàn phong mà đi một kích này tuy nhiên bị thần vương ghét giới suy yếu rất nhiều nhưng dù sao cũng là tà ác chi thần công yích chớ nói hàn phong hiện tại không có thành thần liền xem như thành thần về sau cũng không thể không nhìn a nghe được tà ác chi thần thanh âm hàn phong gần như vô ý thức toàn thân chấn động ông hàn phong cơ hồ liền muốn từ bỏ chém giết phệ hỏa ma thú suy nghĩ hắn cũng không muốn cùng phệ hỏa ma thú dùng mạng đền mạng nhưng ngay tại hàn phong sắp xoay người nháy mắt tình huống phong hồi lộ chuyển hàn phong trong ấp thần linh ngự cổ trâu vù vù một tiếng một cố khí tức quen thuộc truyền r a hàn phong nhất thời toàn thân buông lỏng khó e miệng hơi vểnh ánh mắt lại lần nữa trở nên lăng l ệ sáng rực nhìn chằm chằm phệ hỏa ma thú trong tay s o n g kiếm ngâm khẽ không ngừng sau một khắc từng tiếng lãng t h é p dài vang tận mây xanh song kiếm hoa chạm đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm mười một phòng ngự trở về tà á p chi thần không có khả năng ngồi nhìn phệ hỏa ma thú vấn lạc hàn phong tiếp nhận băng hỏa sức mạnh cấm kỵ về sau chỗ sức mạnh bùng lên vượt qua tà á p chi thần tưởng tượng hàn phong có thể trong nháy mắt thích ứng tăng vọt lực lượng cũng tăng thêm khống chế đây là tà á p chi thần bất ngờ trên thực tế nếu không phải hỏa thần biết hàn phong có được thăng bằng c h i tâm đối băng hỏa lý giải đã nhận biết đều đã đến đầy đủ phong thần cấp độ hỏa thần cũng không dám không kiêng nể gì như thế đem băng hỏa thần lực truyền lại đến hàn phong trên thân hàn phong là hài nhi băng hỏa sức mạnh cấm kỵ chính là thương hàn phong tự cho là sẽ không sử dụng nhưng trên thực tế hắn chí ít biết làm sao bóp cọ cũng nguyên nhân chính là đây hàn phong một kiếm đem phệ hỏa ma thú đẩy vào tuyệt cảnh kiếm thứ hai liền có thể để phệ hỏa ma thú bỏ mình nhưng ta áp chi thần thủ đoạn r ư ợ t quyệt làm thế nào có thể ngồi chờ chết quả thật có sinh mệnh chi thần kiềm chế lại thêm tam đại thần vương bày ra kết giới ta áp chi thần rất khó n h ú c tay hàn phong cùng phệ hỏa ma thú chiến trường nhưng khốn khó là khó khăn có làm được hay không lại là một chuyện khác bản tính thoải mái cho dù là còn lại thần vương tà áp chi thần cũng có hắn cách đối phó thiện lương chi thần cũng không ngoại lệ bất cẩn nhân tình nhưng là phòng ngừa chu đáo mà lại cũng chính bởi vì vậy để tà áp chi thần có thể xuyên qua tam đại thần vương kết giới đem tự thân lực lượng đưa đến kết giới bên ngoài tuy nhiên tà áp chi thần bản thân cũng vì vậy mà bị sinh mệnh chi thần đánh chúng nhưng là đáng giá tà áp chi thần vội vàng một k í c h nhưng trung quy là thần vương một kích tuy nhiên bởi vì kết giới suy yếu mà rơi xuống cấp hai thần cấp độ nhưng đối phó hàn phong hay là dư xài hàn phong chỉ có hai cái lựa chọn một là từ bỏ chém giết phề h ỏ a ma thú suy nghĩ ngược lại ngăn lại đạo này tà niệm hay là cùng phề h ỏ a ma thú đồng quy vô tận tà áp chi thần tướng tin hàn phong sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhưng sự thật lại là hàn phong vẻn vẻn chỉ là trong nháy mắt trần trờ liền quả quyết lựa chọn cầm kiếm hướng phề hỏa ma thu chém tới xong kiếm hoa c h ả m h ế t dài một tiếng vang lên một màn kinh người thu vào tà áp chi thần tầm mắt kiếm khí hóa thành lộng lấy cực quang lấy cực nhanh tốc độ hướng phề hỏa ma thu đánh tới lửa cháy ngập trời như là mây khói hoa lệ lại không cách nào ngăn cản kiếm khí c h í tà áp niệm như bóng với hình khi thì truyền ra lễ ruột thét d à i thanh âm lại cuối cùng chậm kiếm khí nửa bước như là vừa đến hàn phong cùng phệ hỏa ma thú tất cả đều nguy rồi hỏa thần cùng băng thần cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn thực tế là bất lực bọn họ đồng d ạ n g bị tam đại thần vương cuốn vào trong kết giới rất hiển nhiên còn lại tam đại thần vương ý tứ cũng là để hàn phong cùng phệ hỏa ma thú nhất quyết thắng bại đã định việc này đúng sai thần vương kết giới liền xem như tà á p chi thần cũng chỉ có thể phá vỡ một b í c h mà thôi kiệt lực hỏa thần cùng băng thần càng là không cách nào dung chuyển phòng ngự một mạch đều như thế cương liệt sao tà á p chi thần âm thầm cắn răng âm chắc chắc trầm ngâm nói sinh mệnh chi thần cũng không đoái hoài tới tà á p chi thần thần niệm nổi lên quát lên thối lui kết giới người này không thể chết trên thực tế ta áp chi thần kỳ thật cũng nghĩ như vậy nhưng ta áp chi thần càng thêm thực tế ngay cả nửa câu nói nhảm cũng không nguyện ý nhiều lời u ám đen nhánh áp liệm tuôn ra như là điểm đen vết bẩn tô điểm tại thần vương kết giới phía trên trong khoảnh khắc liền đem cái này tam đại thần vương hợp lực sáng lập kết giới ăn mòn ra một lỗ hồng ta áp chi thần tốc độ cực nhanh thời gian trong nháy mắt cũng đã xông vào vô tận băng ngục chỗ sâu sinh mệnh chi thần phản ứng cũng rất nhanh sinh cơ dẫn sắt cũng biến mất băng thần cùng hỏa thần tự nhiên sẽ không nhàn d ố i tuy nhiên bởi vì thần lực v ô hiệt tốc độ giảm nhiều nhưng bọn hắn cũng không thể nguyên địa nằm ngửa đi nhưng khi hắn nhóm chuẩn bị thông qua tà áp chi thần phá vỡ lỗ hổng rời đi kết g i ớ i thời điểm thần giới tam đại thần vương cũng đã giải khai kết giới giam cầm một bên khác hai vị thần vương tốc độ cơ hồ đạt đến thần giới cực hạn chịu đựng cho dù là thần giới mảnh này vững chắc không gian cũng tại cả hai đi qua con đường phía trên phát sinh mắt trần có thể thấy vặn vẹo đã vết s ả n nhưng lại thế nào tốc độ nhanh trung quy là chậm một bước x u i khi tà áp chi thần đuổi đến thời điểm liền chỉ nghe thấy một tiếng huyết nhục tách rời thanh âm kim sắc thú huyết hóa thành quang vũ vậy khắp toàn bộ vô tận băng ngục cái này máu tươi tự nhiên không cách nào chạm tới tà áp chi thần máu tươi quang vũ tiếp cận tà áp chi thần chi trước cũng đã bị đen nhánh tà áp phai mờ nhưng viên kia đầu lâu to lớn lại làm cho tà áp chi thần vô cùng tức giận ngu xuẩn phệ hỏa ma thú mà ngay cả đơn giản phòng thủ cũng sẽ không bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu hàn phong tay cầm s o n g kiếm cường thế chém rết về hỏa ma thú nhưng cùng lúc đó hàn phong trên thân thuộc về băng thần cùng lực lượng của hỏa thần cũng đã tiêu hao hầu như không còn hiện tại hàn phong cũng là một cách bình thường bán thần nhiều nhất cũng chính là cái tay cầm hai ngụm thần kiếm bán thần mà thôi đối mặt cấp hai thần cấp khác tà niệm công kích hàn phong căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ chống một giới bán thần có thể tập sát một đầu cấp một thần thú cho dù trong đó có p h ả hỏa ma thú tự thân ngu xuẩn không chịu nổi nguyên nhân cũng đầy đủ kinh d i ễ m nhưng cũng chỉ thế thôi một cái bán thần đối mặt cấp hai thần cấp khác tà niệm công yích cho dù có hai ngụm thần kiếm làm đón đỡ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đến chậm một bước sinh mệnh c h i thần khẩn trương nhưng là thúc thủ vô sách liền xem như tà áp chi thần cũng vô pháp ngăn cản phần này tà niệm huống chi là sinh mệnh chi thần hai tôn thần vương chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn phong bị đen nhánh tà niệm bao phủ như hàn phong chết bởi đây lại là không cách nào phục sinh thần vương công kích coi như lại thế nào yếu đuối không chịu nổi cũng mang theo không cách nào sửa đổi trật tự sinh mệnh chi thần rất rõ điểm này vô lượng sinh cơ hiện lên ý đồ vãn hồi hàn phong tánh mạng nhưng cái này tại tà áp chi thần xem ra lại là vô dụng công tà áp chi thần không muốn lại nhiều lãng phí khí lực hắn hiện tại đã đang suy nghĩ phải làm như thế nào đối mặt nổi giận phòng ngự chi thần e ngại cũng không về phần dù sao phòng ngự chi thần mạnh tại đến ngự ngang ngược tại vô kỵ đơn thuần lực sát thương lại là giết không chết thần vương nhưng trung quy là phiền phức ông nhưng lại tại tà áp chi thần cho rằng hàn phong h ẳ n phải chết không nghi ngờ thời điểm một đạo không thế nào để người chú ý vù vù âm thanh đột nhiên vang lên c á c h này âm thanh vù vù thanh thế không lớn tại tà niệm bao phủ phía dưới lộ ra càng thêm không có ý nghĩa nhưng lại để tà áp chi thần chừng to mắt đây là phòng ngự chi thần khí tức này lưu manh trở về sau một khắc một viên giản dị tự nhiên phong cách cổ xưa hạt châu từ hàn phong mi tâm bay ra, không mạnh không yếu khí tức lưu chuyển mà ra, nằm ngang ở tà niệm trước đó, khó khăn lắm đủ thượng thần hầu lực lượng từ hạt châu nội bộ kích phát ra đến, theo lý mà nói, thần thị đối cấp hai thần, nên là bị nghiền ớp thế cục, nhưng hạt châu này hết lần này tới lần khác lấy thần thị chi lực. ngạnh xinh xinh ngăn chặn tà á c chi thần công k í c h phải biết coi như phần này tà niệm lại thế nào bị suy yếu đó cũng là thần vương đánh ra chớ nói thần thì cho dù là cấp một thần cũng phải cẩn thận đối đãi nhưng hạp châu này hết lần này tới lần khác lấy yếu ý lại mạnh tuy nhiên ngăn không được nhưng cũng đem hắn kéo dài một cái chớp mắt đình thần nhìn lại đây rõ ràng cũng là trí ngự cách tuyệt thần vực một góc hạt châu này làm sinh mệnh c h i thần cung cấp đầy đủ thời gian lấy sinh mệnh c h i thần tốc độ nghĩ từ tà niệm phía dưới cứu ra hàn phong căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng để người không nghĩ tới chính là sinh mệnh c h i thần mới tiếp cận liền không biết từ chỗ nào bay ra một đầu mạnh mẽ m i n h mông khí huyết thần long một cách vung đuôi liền đem sinh mệnh c h i thần s i n h s i n h đánh lui vài trăm mét ngay sau đó không nhiều không ít vừa vặn chín mươi chín mai không khác nhau chút nào phong cách cổ xưa hạt châu từ chân trời kết trận mà ra hoàn chỉnh trí ngự cách tuyệt thần vực rơi xuống có hoàn chỉnh thần linh ngự cổ châu t ỏ a c h ấ n trí ngự cách tuyệt thần vực đã thẳng bức thần vương lính vực cái này cũng chưa hết nương theo trí ngự cách tuyệt thần vực cùng nhau giáng lâm là một đạo sát cơ sôi trào khàn khàn thanh âm. Tà át lẫn ta phòng ngự một mạch không người không đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm mười hai phòng ngự chiến tà át phòng ngự c h i thần thanh âm vang lên. toàn bộ thần giới đều an tính đây chính là phòng ngự c h i thần ở tại thần giới lực ảnh hưởng. tuy là tiếng xấu. nhưng không thể phủ nhận là. thật rất có tác dụng trước đó còn chỉ có hai đại thần vương n h ú c tay thời điểm. gần như toàn bộ thần giới nhập phẩm giai thần minh đều mang ăn dưa tâm tư, đem ánh mắt nhìn về phía vô tận băng ngục. nhưng khi phòng ngự chi thần xuất hiện về sau, một nửa thần minh trực tiếp thu tầm mắt lại ninh gây thần vương. đừng chọc phòng ngự, chọc phòng ngự chi thần, mạnh một điểm vạn năm ra không được cửa phòng nửa bước, yếu một điểm trực tiếp đỉnh phòng ngự thần điện xà i nhà, vô luận là cái kia. đều không phải thần minh nhóm có thể chịu đựng nổi phòng ngự chi thần chất vấn âm thanh không tính lớn nhưng ở chư thần đủ âm phối hợp phía dưới rất tốt truyền khắp thần giới tà áp chi thần cùng sinh mệnh chi thần cũng là toàn thân chấn động toàn bộ thần giới lớn nhất hoành hành không sợ nam nhân trở về sinh mệnh chi thần không muốn hàn phong vẫn lạc có lẽ là bởi vì thương xót cùng đối với sinh mạng trời sinh bảo vệ nhưng tà áp chi thần chi cho nên không muốn để hàn phong chết chỉ là đơn giản kiêng kỳ phòng ngự chi thần nhưng phòng ngự chi thần trở về thời cơ hết lần này tới lần khác chính là như vậy không trùng hợp vừa về đến đã nhìn thấy tà áp chi thần không quan tâm mặt mũi lấy lớn hiếp nhỏ lại ra tay với hàn phong chí ngự cách tuyệt thần vực giáng lâm hoàn chỉnh thần linh ngự cổ châu bắn ra lực lượng thậm chí đều không cần phòng ngự chi thần chủ đạo ta áp chi thần công kích tại phòng ngự thần vì truyền thừa thần vực cùng truyền thừa thần khí trước mặt thùng giống kêu to, thậm chí ngay cả một tia g ầ n sóng cũng không từng kích thích, cũng đã bị đuổi t ả n ra, hóa thành một sợi khói đen, trở lại ta áp chi thần bên người, hàn phong thật dài thư một hơi, khó mà chống đỡ nữa thân thể cùng linh hồn mỏi mệt, nguyên địa ngã ngồi xuống dưới. hai ngụm thần kiếm liền tắm ở hàn phong trước người, nhưng hàn phong cũng đã không có dư thừa khí lực đi thu liếm. sau một khắc, một cái đại thủ đắp lên hàn phong trên đầu, phòng ngự chi thần thanh âm quen thuộc tại hàn phong vang lên bên tai, làm rất tốt tiếp xuống. lão phu giúp ngươi chủ trì công đạo dứt lời, phòng ngự chi thần thân ảnh tuyệt không tại hàn phong bên người dừng lại nửa bước, trực tiếp đi ra. nhưng hàn phong lại là h ố c mắt nóng lên trùng điệp gật đầu phòng ngự chi thần từ hư không bên trong đi ra vượt qua thần giới giới bích thân hình h i ể n hóa mỗi đi ra một bước đều là thanh thế to lớn phòng ngự chi thần hay là bộ kia càng già càng dẻo dai dáng vẻ cường t r ắ n g nửa người trên bắn ra như khói khí huyết đáy mắt đều là lăng lệ hào quang màu đỏ hứ tà ác chi thần thấy thế lạnh hứ một tiếng trong lòng biết hôm nay là không cách nào thiện nhưng thân là thần vương ta áp chi thần cũng sẽ không e ngại nhìn thẳng phòng ngự chi thần ta niệm búc lên một tòa tinh xảo thiên bình từ tà niệm bên trong hiển hiện nhưng n à y âm lánh hàn quang nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run đối mặt phòng ngự chi thần ta áp chi thần cũng không dám chủ quan gặp mặt liền móc ra mình á p đáy hòm siêu thần khí thẩm phán thiên bình phòng ngự chi thần nhìn thấy thẩm phán thiên bình cơ làm hước cười một tiếng đột nhiên cao giọng nói lão phu truyền nhân nhận được chiếu cố nhưng bây giờ nên lão phu ngang ngay sau đó cửa đầu khí huyết thần long từ phòng ngự chi thần thể nổi bay ra cường hoành khí d i ễ m trực tiếp nhìn ế c siêu thần khí khí tức v ĩ ngạn kim quan g từ phòng ngự chi thần thể nổi nở rộ phề hỏa ma thú lưu lại giữa thiên địa máu tươi quang vũ nháy mắt bị đuổi t ả n ra chỉ có một c ố như cùng đi từ hoang cầu ngang ngược khí tức tung hoàng thiên địa chín đầu khí huyết thần long tất cả đều sáng rực nhìn chằm chằm t à áp chi thần phòng ngự chi thần dù chưa từng động đậy nhưng đơn thuần khí huyết bắn ra cũng đã vượt trên tà áp chi thần một đầu tà áp chi thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại trong lòng sợ hãi nói lại tinh tiến từ khi phòng ngự chi thần đại náo trong thần giới trụ cột bên trong liền một mực rất yên tĩnh chư thần đều coi là phòng ngự chi thần là muốn thu liếm tính cách dù sao cũng là có truyền nhân thần minh làm chuyện gì đều có lo lắng nhưng hiện tại xem ra phòng ngự chi thần đoạn thời gian kia yên tĩnh đồng giảng cũng là tại lắng đòn tự thân đoạt được trận chiến kia ta áp chi thần phong tỏa phòng ngự chi thần thần lực tu la thần phong tỏa phòng ngự chi thần thần hồn duy chỉ có thần vương cảnh giới khí huyết không cách nào phong tỏa phòng ngự chi thần chỉ dựa vào khí huyết chi lực liền ngạnh xinh xinh ngăn chặn ba tôn thần vương càng đem hủy diệt chi thần đánh cái mặt mũi mất hết làm sao lại không có thu hoạch tu luyện khí huyết vốn là một đầu không điên cuồng không sống con đường không có cái gì so nhục thân đối cứng tam đại thần vương càng thêm điên cuồng sự tình có thể ở đây phòng ngự chi thần khí huyết lần nữa có chỗ tiến bộ thần hoàng là không thể nào nhưng tiến bộ lại là mắt trần có thể thấy lúc trước phòng ngự chi thần liền có thể lấy sức một mình ngạnh xinh xinh đánh cho tam đại thần vương thúc thủ vô sách bây giờ khí huyết tiến nhanh lại nên cỡ nào quang cảnh tuy nhiên dù là như thế ta áp chi thần cũng không có lui bước ý tứ phòng ngự chi thần tiến bộ lại nhiều chỉ cần còn không phải thần hoàng ta áp chi thần liền không đang sợ kể một ngàn nói một vạn phòng ngự chi thần mạnh tại phòng ngự không dài tại tiến công nếu là thiên sát thần ở đây ta áp chi thần chưa nhượng bộ lui binh nhưng đổi lại phòng ngự chi thần tà áp chi thần lại là sẽ không nhưng có quá nhiều cùng lắm cũng là rơi trút ra mặt nhiều lời vô ích phòng ngự ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản tỏa sao tà áp chi thần kêu to một tiếng thần vương cấp b ậ t lực lượng hiện lên ép tới thần giới vù vù không ngừng giải thích là không có ý nghĩa tuy nhiên tà áp chi thần chưa từng có muốn giết hàn phong suy nghĩ nhưng phòng ngự chi thần cũng căn bản không phải vì chuyện này cùng tà áp chi thần đ ồ n g thủ. phòng ngự chi thần sở dĩ không nói lời gì triển khai khí t h í vì chính là cho hàn phong xuất khí. vì chính là tà áp chi thần này một chút tà niệm công kích tà áp chi thần mục đích là cái gì không trọng yếu. tà áp chi thần công kích hàn phong. đây là quan trọng như ngươi thấy phòng ngự chi thần nghe vậy. đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. nói. lão phu cũng là cho rằng như vậy oanh tiếp theo trong nháy mắt phòng ngự chi thần đã hóa thành một viên sao chổi lao ra toàn bộ vô tận băng ngục đều sụp đổ xuống tốc độ quá nhanh liền xem như tà áp chi thần cũng không khỏi giật mình trong lòng tà áp thần vượt tà áp chi thần không có nửa điểm trần trờ trực tiếp mở ra thần vương lĩnh vực vô biên khói đen m ở mịt ra hướng phòng ngự chi thần dũng mánh lao tới nhưng để tà áp chi thần không nghĩ tới chính là phòng ngự chi thần lại là mí mắt đều không hề động một chút lại tinh x à o xông vào trong đó phòng ngự chi thần cũng không có triển khai thần vực chống lại sinh mệnh chi thần cũng là lông mày nhíu lại vô ý thức triều hàn phong phương hướng nhìn sang tú lệ l i ễ u mi không khỏi lại là nhăn lại bọn họ tựa hồ cũng khinh thường phòng ngự chi thần đối hàn phong coi trọng trình độ phòng ngự chi thần trực tiếp sắp tới ngự cách thần vực cùng thần linh ngự cổ châu lưu tại hàn phong bên người ngăn chặn tất cả sẽ uy hiếp được hàn phong nhân tố phải biết phòng ngự chi thần thần khí đã vạn năm không gặp hiện thân hôm nay gặp mặt phòng ngự chi thần thế mà đem thần khí phân trăm phần tàn mát ra ngoài nghĩ đến phòng ngự chi thần sở dĩ sẽ rời đi thần giới cũng là vì thu hồi thần khí thần linh ngự a cổ châu thì là phá rồi lại lập trăm phần hợp nhất về sau thế mà đột phá cấp hai thần khí ràng buộc tấn cấp cấp một thần khí cấp một thần khí cấp bậc thần linh ngự a cổ châu tăng thêm cấp một thần vực cấp bậc t r í ngự a cách tuyệt thần vực sơ sơ q u y q u Y. e tê ra chính là hàng thật giá thật thần vương vực lại thêm trí ngự cách tuyệt thần vực vốn là lớn ở phòng ngự liền xem như còn lại tất cả thần vương cùng nhau xuất thủ cũng không có khả năng làm bị thương hàn phong mảy may phòng ngự chi thần hoàn toàn có thể mang theo thần khí cùng thần vực cùng tà ác chi thần khai chiến nhưng phòng ngự chi thần không có làm như thế hắn đem hắn lưu cho hàn phong nghĩ tới đây s i n h mệnh chi t h ầ n không khỏi bắt đầu may mắn mình trước đó đ ố i hàn phong không có cái gì á c ý nếu không p h ò n g ngự chi t h ầ n c ũ n g không phải loại kia không đánh n ữ n h â n thân sĩ c ò n có c ũ n g là h ỏ a t h ầ n h ỏ a t h ầ n t h ầ n sắc có chút phức tạp hắn chạy tới thời điểm p h ò n g ngự chi t h ầ n đã trở về căn bản không cần đến hắn h ỏ a t h ầ n muốn đi xem hàn phong tình h u ố n g lại bị chi ngự cách tuyệt t h ầ n vực ngăn ở bên ngoài h ỏ a t h ầ n biết phòng ngự chi thần khẳng định là đối hắn có bất mãn hỏa thần tuy nhiên không hối hận nhưng cũng biết đơn thuần từ hàn phong cùng phòng ngự chi thần góc độ xuất phát tự mình làm có chút không chính cống đối với c á c h này hỏa thần cũng chỉ có thể hy vọng phòng ngự chi thần nổ hỏa không muốn liên lụy đến băng thần một bên khác ta áp chi thần thấy hỏa thần thế mà trần chuồng xông vào mình thần vương vực nhất thời đại hỷ tại tà áp thần vượt bên trong tà áp chi thần cũng là tuyệt đối trật tự như là sáng t h í thần tồn tại phòng ngự chi thần mạnh hơn còn có thể băng tán trật tự không thành ngu không ai bằng phòng ngự ngươi sẽ vì mình tự đại trả giá đắt tà áp chi thần tại trong hắc vô cười âm hiểm một tiếng thẩm phán thiên bình phía trên thần quang lưu truyền liền muốn đem phòng ngự chi thần trói buộc nhưng phòng ngự chi thần nhưng cũng là nhích miệng cười một tiếng từ chối cho ý kiến nói có bản lĩnh liền để lão phu mở mang tầm mắt đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm mười ba nhỏ hẹp thẩm phán thiên bình chính là siêu thần khí so với hủy diệt quyền trưởng cùng tu la kiếm cũng là chỉ có hơn chứ không kém thậm chí tại một số phương diện thẩm phán thiên bình xa so với tu la kiếm cùng hủy diệt quyền trưởng càng thêm toàn diện năng lực chi ruột quyệt giống như chủ nhân tà áp chi thần cũng bởi vậy cho dù là ở bên quan chiến sinh mệnh chi thần tại nhìn thấy thẩm phán thiên bình nháy mắt cũng là không khỏi nhíu mày mang theo băng thần cùng hỏa thần lui lại mấy ngàn mét còn lại ba tôn thần vương càng là xa xa đánh ra kết giới chi quang sinh mệnh chi thần cũng không ngoại lệ bốn tôn thần vương liên thủ sáng lập một mảnh hoàn toàn ngăn cách tại thần giới bên ngoài dị độ không gian lấy cung cấp phòng ngự chi thần cùng tà áp chi thần công phạt kỳ thật càng nhiều chính là vì tránh thẩm phán thiên bình lực lượng ảnh hưởng đến thần giới thẩm phán thiên bình lực lượng là không thể nhịp nếu là sơ ý một chút cải biến thần giới căn nguyên vậy liền được không bù mất đương nhiên còn lại mấy tôn thần vương không n h ú c tay vào nguyên nhân cũng là nghĩ để phòng ngự chi thần tiết tiết lừa. thần vương nhóm đối đãi phòng ngự chi thần thái độ vẫn luôn là buông xuôi bỏ mặt. chỉ cần phòng ngự chi thần không dẫn xuất đại phiền toái. bọn họ cũng không muốn tiếp xúc cái này đau đầu. nhưng hôm nay lại là tà á c chi thần mình chọc phòng ngự chi thần. lấy phòng ngự chi thần tính tình. là nhất định phải đứng được tiện nghi. mấy tôn thần vương đô không hy vọng phòng ngự chi thần không về không dây dưa tiếp cho nên cho dù phòng ngự chi thần cùng tà ác chi bản chi gỉ tay bọn họ cũng không có n h ú c tay ý tứ chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến khi bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm tự nhiên sẽ ra mặt sinh mệnh chi thần cũng là ra ngoài c á c h này suy tính mới mang theo hỏa thần cùng băng thần rời xa chiến trường ngược lại là không có xuất hiện mấy năm trước ngũ đại thần vương tề xuất tràng cảnh về phần hàn phong hàn phong an nguy là lớn nhất không cần lo lắng có chí ngự cách tuyệt thần vực cùng thần linh ngự cổ châu bảo hộ liền xem như trong chiến trường tâm hàn phong cũng là toàn bộ thần giới bên trong an toàn nhất một cái kia cùng lúc đó kết giới bên trong ta áp chi thần trêu tức nhìn c h ầ m c h ầ m phòng ngự chi thần trong tay thẩm phán thiên bình hào quang tỏa sáng huyền Ả o quang mang bắn ra mà ra hóa thành vạn trưởng hào quang tại tà á c chi thần xem ra không có thần vực giúp đỡ phòng ngự chi thần cũng là không có răng nhọn móng sắc bệnh hổ nhìn d ọ người lại là cắn không chết người a tà á c chi thần cười lạnh một tiếng trong lòng đ i ể m nhiên nói phề hỏa ma thú đã chết nếu là có thể ma diệt cái này lưu manh khí d i ễ m nhưng cũng không lỗ tà á c chi thần chi cho nên hiện thân một là vì p h ệ hỏa ma thú hai là vì thông qua hàn phong khống chế phòng ngự chi thần hiện tại p h ệ hỏa ma thú đã chết nhưng phòng ngự chi thần lại tự chui đầu vào lưới c á c h này khiến tà á c chi thần vui mừng quá đ ố i làm người làm việc cũng nên chiếm một đầu hoặc này hoặc kia p h ệ hỏa ma thú tử vong cố nhiên đáng tiếc nhưng phòng ngự chi thần đồng d ạ n g là tà áp chi thần cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói đối thần giới nguy hiểm không chút nào thấp hơn kim long vương cùng ngân long vương một đoàn thể tối kỷ ly kinh phản đảo h ạ n g người thần giới là một cái tập thể ngũ đại thần vương chính là tập thể người quản lý mà phòng ngự chi thần chính là này quấy phân côn hãy bày lập tức đáng chừng chỉ chính là thiên sát thần lúc trước đã từng khuất phục tại thần giới trật tự phía dưới duy chỉ có phòng ngự chi thần từ đầu đến cuối đều làm theo ý mình là ngũ đại thần vương quản lý thần giới trở ngại lớn nhất phòng ngự chi thần tồn tại sẽ cho chư thần dựng nên một cái tấm gương chư thần đều sẽ nghĩ nhìn người ta phòng ngự chi thần liền có thể hoành hành không sợ vô câu vô thúc mà chúng ta lại muốn ở tại thần giới trung tâm quản chế phía dưới an phận thủ thường thần minh nhóm cũng không ngu ngốc tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không dâng lên ý nghĩ thế này nhưng luôn có chút tâm tư kỳ phượt trước kia ngũ đại thần vương đối phòng ngự chi thần chẳng quan tâm thậm chí buông xuôi bỏ mặt cũng không phải là bởi vì phòng ngự chi thần đối thần giới công h u â n mà mở một con mắt nhắm một con mắt mà chính là không có cái kia tâm tư cùng năng lực ngũ đại thần vương cơ hồ đều tìm phòng ngự chi thần tính qua sổ sách nhưng lại toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về thần vương nhóm đều là muốn ra mặt không có khả năng ba ngày hai đầu tìm phòng ngự chi thần tính sổ sách mà bây giờ lại là tốt nhất cơ hội thần vực tầm quan trọng không khác hồn lực chi tại hồn sư chỉ tiếc còn lại bốn tôn thần vương không muốn xuất thủ nếu không nhất định có thể cầm xuống phòng ngự chi thần nghĩ tới đây ta áp chi thần không khỏi có chút tiếc thần ta áp chi thần không tin hủy diệt chi thần bọn họ nhìn không ra điểm này nhưng còn lại bốn tôn thần vương lại đều ăn ý lựa chọn trầm mặc quả thực cổ hủ lúc này còn tại hồ cái gì ra mặt thần vương nhóm ra mặt rơi vào còn chưa đủ nhiều không cùng nó ngày sau lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ chẳng bằng hôm nay một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, coi như giết không chết phòng ngự chi thần, cũng muốn đem hắn chấn áp một đoạn thời gian. Dù sao phòng ngự truyền nhân đã hiển, chỉ cần chấn áp trăm năm, phòng ngự chi thần liền nhất định phải rời đi thần giới, tiến về sâu trong vũ trụ hư không tuy nhiên tà áp chi thần cũng không phải oán trời trách đất hạng người, đơn giản hừ lạnh một tiếng về sau, qua quyết xuất thù. thẩm phán thiên bình tách ra thần quang hướng phòng ngự chi thần vọt tới miệng bên trong quát to đọa lạc đi phòng ngự sau một khắc thần quang hóa thành từng đầu tiểu long gào t h é p hướng phòng ngự chi thần tập sát mà đi đen nhánh tà niệm phát ra từng đợt kêu rên cùng rên gì tuyệt vọng b ầ u không khí không giờ khắc nào không tải ảnh hưởng phòng ngự chi thần một cố đọa lạc ý chí trèo lên phòng ngự chi thần trong lòng lại bị phòng ngự chi thần trong khoảnh khắc đánh nát chú trọng nhất ý chí chi phòng phòng ngự chi thần sao lại đơn giản như vậy bị ăn mòn ý chí tuy nhiên cái này ngắn ngủi một nháy mắt đối với tà áp chi thần mà nói cũng đã đầy đủ thẩm phán thiên bình lực lượng đã rơi xuống phòng ngự chi thần trên thân phòng ngự chi thần vận chuyển thần lực muốn đem hắn đánh tan lại là vô dụng công thẩm phán thiên bình lực lượng như là như g ò i trong xương không giờ khách nào không tài ăn mòn phòng ngự chi thần thần thể lặp lại lần nữa đỏ lạc đi tà áp chi thần thấy thế khói miệng ních lên một vòng tự tin độ cong tà áp chi thần thanh âm rơi xuống phòng ngự chi thần phảng phất đưa thân vào ruột từng tiếng thê lương thanh âm tuyệt vọng quanh quẩn tại phòng ngự chi thần bên tai thẩm phán thiên bình trực tiếp tước đoạt phòng ngự chi thần thần lực thậm chí ngắn ngủi tước đoạt phòng ngự chi thần thần vị phòng ngự c h i thần thần lực trên người ba động bị đuổi tản ra không còn thậm chí so với hàn phong còn muốn không bằng ngay sau đó phòng ngự c h i thần thính giác thi giác khứu giác xúc giác thậm chí là linh giác toàn bộ bị tước đoạt phòng ngự c h i thần mất đi hết t h ả y cảm giác ngoại giới năng lực chỉ có thể nhìn thấy mình đưa thân vào một mảnh hỗn độn đục ngầu không gian phòng ngự c h i thần có thể cảm giác được mình đang nhanh chóng suy yếu lúc này nếu là tà áp chi thần tiếp tục công kích phòng ngự chi thần phòng ngự chi thần căn bản không thể nào phòng thủ tà áp chi thần cũng nghĩ như vậy nhìn xem n g a y người tại nguyên địa phòng ngự chi thần tà áp chi thần quả quyết từ tà niệm mây đen bên trong rút ra một thanh như mực thiên đao tập vạn giới áp niệm làm một thể không có gì không thể đoạn như trí ngự cách tuyệt thần vực mang theo ta áp chi thần thật không nhất định có thể t ước đoạt phòng ngự chi thần ngũ thức cùng thần vị. nhiều nhất áp chế phòng ngự chi thần thần lực, đem hắn biếm thành thần chi tử. nhưng chí ngự cách tuyệt thần vực không tại. phòng ngự chi thần nhưng liền không có nhiều như vậy thủ đoạn cơ hội trời cho không có trong nháy mắt do dự. ta áp chi thần trực tiếp chém ra một đao trước đó hàn phong chảm phệ hỏa ma thú. ta áp chi thần nói trong lòng không hận là giả. nhưng tà áp chi thần không thể phát tiết tại hàn phong một cái xác phàm trên thân phòng ngự chi thần rất tốt thay thế hàn phong trở thành tà áp chi thần phát tiết đối tượng tà áp chi thần nhất đao chạm tại phòng ngự chi thần vai phải rút đao đến phòng ngự chi thần trái dưới b ụ n g vết thương này cùng p h ả hỏa ma thú không khác nhau chút nào không h ổ là thần vương khí huyết áp niệm thiên đao thế mà cũng không thể chặt đứt tà áp chi thần thật sâu nhìn phòng ngự chi thần liếc một chút kim sắc thần huyết v ẩ y ra nhưng phòng ngự chi thần thân thể nhưng lại chưa giống phệ hỏa ma thú bị chém đứt lồng ngực thông suốt mở vết thương dữ tợn nhưng phòng ngự chi thần phía sau lưng đã thần cốt lại là không chút nào thương tổn một bên khác phòng ngự chi thần tuyệt không giống phệ hỏa ma thú như vậy đại hống đại khiếu ngược lại nhiều hứng thu chính sờ sờ ở ngực vết thương theo vết đao phương hướng hướng tà áp chi thần nhìn qua khói miệng lộ r a chế ngạo trêu tức nô cười cái nhìn này khiến tà áp chi thần toàn thân chấn động trong tay áp niệm thiên đao cũng vì đó lắc một cái không có khả năng hắn không có khả năng tránh thoát siêu thần khí trói buộc hắn không có khả năng nhìn thấy bản tỏa tà áp chi thần nhìn t r ò n g chọc vào phòng ngự chi thần con ngươi trước đó run rẩy đã phòng ngự chi thần khói miệng d ế u cợt để tà áp chi thần thẹn quá hóa giận lần nữa rút đao chém ra một đao kia. Tà áp chi thần dùng hết toàn lực tà áp chi thần biết. Hắn giết không chết phòng ngự chi thần. khí huyết thần vương vốn cũng không diệt. nếu không kim long vương cũng không có khả năng v ẹ n v ẹ n chỉ là bị phong ấm mà thôi. nhưng tà áp chi thần nhất định phải làm cho phòng ngự chi thần cũng không cười nổi nữa chảm tà áp chi thần hét giận dữ một tiếng. vạn giới áp niệm trong nháy mắt này cùng nhau s ô i trào. thần giới trì hạ muôn phương thế giới áp nhân tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ dâng lên trước nay chưa từng có áp niệm có thể ngay sau đó khó có thể tin một màn phát sinh chỉ thấy phòng ngự chi thần đột nhiên một tay d ơ lên khí huyết thần long ngửa mặt lên trời trường ngâm âm thanh c h ấ n hưng ở trong gầm trời kim sắc đường vân bao trùm phòng ngự chi thần cánh tay lại xinh xinh bắt lấy áp niệm thiên đao tà áp chi thần hoảng hốt Nghĩ rút về thiên đao. nhưng g ĩ rút thiên về h n đao. phòng ngự c h i thần thế nhưng là khí huyết thần vương có thể cùng kim long vương đấu sức tồn tại chỉ thấy phòng ngự c h i thần vững như bàn thạch cảm nhận được trong lòng bàn tay giấy xua đột nhiên cười to nói pháp lam yêu thần thâm uyên ma đầu vực ngoại tà linh lão phu từng tại ác mộng bên trong tử chiến ngàn năm chứng kiến qua mấy vạn cái huyết nguyệt quang huy thể nghiệm đếm rõ số lượng nghìn lần tử vong khủng bố tà áp ngươi hắc ám quá nhỏ hẹp đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm mười bốn chư thần vương nhượng bộ phòng ngự chi thần tiếng cười to khiến chư thần chấn động bởi vì bọn hắn biết phòng ngự chi thần lời nói đều là sự thật hàn phong tức thì bị rung động tột đỉnh phòng ngự chi thần từng để hàn phong đọc qua qua trí nhớ của mình nhưng phòng ngự chi thần có được mười vạn năm kinh lịch nếu là một mạch toàn bộ nhét vào hàn phong trong ức, hàn phong sợ rằng sẽ bị trực tiếp chấn thành ngớ ngẩn bởi vậy lúc trước phòng ngự chi thần tuyệt không đem tất cả trí nhớ toàn bộ hiện ra tại hàn phong trước mặt chỉ là đem có thể nhất đại biểu tứ đại phòng kinh liệt bày biện ra đến cũng để cho hàn phong biết mình dùng tâm lương khổ đây cũng là không gì đáng trách sự tình liền xem như thân mật nhất giữa phu thê cũng có l ấ n nhau ở giữa tư ẩn phòng ngự chi thần lại thế nào khả năng cùng hàn phong thẳng thắn gặp nhau cũng bởi vậy hàn phong cũng không biết phòng ngự chi thần từ từng có như thế ầm ầm sóng dậy nhân sinh luyện thể bí pháp cũng không phải gì đó không vẽ truyền thần bí thần giới rất nhiều thần minh đều có không nói khác ngũ đại thần vương liền khẳng định có chỗ nghiên cứu dù sao bọn họ thế nhưng là có kim long vương như thế một cách đối tượng thí nghiệm thậm chí ngũ đại thần vương trong tay bọn họ luyện thể bí pháp so với phòng ngự chi thần trong tay càng thêm tinh diệu nhưng thần giới mấy chục vạn năm lịch sử trừ long thần cùng kim long vương c á c h này hai tôn thiên phú nắm gì quái thai bên ngoài cũng chỉ có phòng ngự chi thần phía sau một người trời tu luyện đến tận đây cho dù là mười vạn năm trước long thần thống trị hạ thần giới rất nhiều thu thần bên trong cũng không có một cái hậu thiên khí huyết thần vương mấy ngàn lần hướng chết mà sinh sao có thể không nhị thiên cải mệnh một câu đạo chỉ trừ giới trầm luôn nhưng giờ này khắc này ta áp chi thần lại là không có công phu đi cảm khái tại phòng ngự chi thần kinh người ngôn luận phòng ngự chi thần nói hắn nhỏ hẹp ta áp chi thần cũng không có lòng bác bỏ ta áp chi thần đã điều động toàn thân khí lực lại chưa thể dung chuyển phòng ngự chi thần một tia nửa không có ngược lại là phòng ngự chi thần nhẹ nhàng thoải mái nắm bắt áp niệm thiên đao đao nhận như núi lâm uyên trong thần giới chủ cột hủy diệt chi thần áo t r o à n g hạ tử nhãn chớp động đột nhiên ngưng tiếng nói chuẩn bị ra tay đi tà áp chi thần tâm đ ắ c loạn bàn xem người thanh trong thần giới chủ cột bên trong hủy diệt tu la cùng thiện lương ba thần vương nhìn thấu t r i ệ t phòng ngự chi thần chính là khí huyết thần vương. cùng nó đấu sức vốn là tất bại. nhưng tà áp chi thần lại nắm chắc thiên đao không muốn buông tay. chính là bị coi thường. điểm. này. tỉnh táo tà áp chi thần không có khả năng nhìn không ra. nhưng tà áp chi thần hay là làm như thế. giải thích duy nhất cũng là tà áp chi thần tâm loạn thần vương chiến vốn là sai một ly đi ngàn dặm. tâm một khi loạn. khí thế nhất định rơi xuống hạ phong vậy liền cách bại không xa đây không phải tà ác chi thần sai chỉ trách phòng ngự chi thần bách chiến thành hùng cố này chỉ có tiến không lùi ngoài ta còn ai độ lượng cho dù cách gần nửa c á c h thần giới hủy diệt chi thần cũng tim đập nhanh không thôi huống chi là trực diện phòng ngự chi thần tà ác chi thần mà lại phòng ngự chi thần còn phá giải thẩm phán thiên bình Là áp chi thần hội từ loạn t r â n cước là hủy diệt chi thần chuyện trong d ữ liệu chỉ là để hủy diệt chi thần kiêng ký chính là phòng ngự chi thần càng thêm không thể khống chế bây giờ liền xem như siêu thần khí cũng không bị phòng ngự chi thần để vào mắt thần giới còn có cái gì có thể ước thúc đến phòng ngự chi thần đâu chỉ hy vọng phòng ngự tên kia sẽ không lòng tham không đáy đi hủy diệt chi thần trong lòng bình tĩnh thầm nghĩ trăm năm kỳ hạn liền tha cho ngươi sau cùng hoành hành trăm năm một bên khác nghe được hủy diệt chi thần thanh âm tu la thần hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì nhìn thấy phòng ngự chi thần để tu la thần nhớ tới kim long vương thần giới giai truyền là tu la thần c h ấ n áp kim long vương nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình tu la thần biết bên ngoài là mình c h ấ n áp kim long vương nhưng trên thực tế lại là ba tôn thần vương hợp lực mới áp đảo kim long vương chỉ là vì trấn an thần giới chư thần mới vừa nói là tu la thần một người trấn áp kim long vương mà thôi nhớ tới kim long vương tu la thần lại xa xa nhìn xem phòng ngự chi thần lại thêm trên thân này chưa từng khỏi h ẳ n thương thế tu la thần không khỏi tỉnh lại nói có lẽ thật là thời điểm nhường ra vị trí đến sẽ tự mình tỉnh lại đây là tu la thần số lượng không nhiều một trăm ưu điểm bây giờ thần giới đã không phải là mười vạn năm trước khi đó thần giới trừ ngũ đại thần vương bên ngoài đã không có cái khác thần vương cường giả nhưng bây giờ thần giới trừ ngũ đại thần vương bên ngoài chỉ có hai tôn thần vương cường giả nhưng thật giống như ở tại thần giới đợi đến cũng không vui vẻ coi như thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần chi tại tu la thần mà nói đều không phải hạng người lương thiện gì nhưng tu la thần cũng không thể không thừa nhận này cả hai thiên phú chi g i n h d i ễ m như thế xem ra muốn nói ngũ đại chấp pháp thần quyết định trật tự là thập toàn thập mỹ vậy liền khó tránh khỏi có chút hướng trên mặt mình thiếp vàng h i ể m nghi bây giờ thần giới khẳng định có cần cải biến địa phương nhưng c á c h này không thể từ tu la thần tới làm thậm chí không thể từ hủy diệt chi thần bọn họ đến bọn họ đều là mười vạn năm trước tàn đảng thần giới chấp pháp thần cần mới huyết dịch thiện lương chi thần ý nghĩ lại là đơn thuần được nhiều nàng chỉ là chăm chú trong tay siêu thần khí thiện lương chi tâm tùy thời chuẩn bị chi viện tà áp chi thần một ngày vợ chồng bách nhật ăn coi như tà áp chi thần có ngàn sai vạn sai đó cũng là thiện lương chi thần trưởng phu thần vương nhóm là công tư rõ ràng không sai nhưng bây giờ đã không phải là công sự mà chính là tư tình việc quan hệ tà áp chi thần an nguy thiện lương chi thần nên như thế nào khoanh tay đứng nhìn ánh mắt trở lại vô tận băng ngục phòng ngự chi thần thanh âm rơi xuống cảm nhận được trong lòng bàn tay giấy dua vẫn chưa tiêu mất nụ cười càng thêm rực rỡ quả thật phòng ngự chi thần n g ũ thức tất cả đều bị tước đoạt nhưng phòng ngự chi thần vẫn như cố biết lúc này ta áp chi thần nhất định tất vung lớn mất nếu bàn về chiến đấu kinh nghiệm phòng ngự chi thần tuyệt đối là thần giới số một nhưng là mười vạn năm thần linh cũng đã nghiền ép hơn phân nửa thần giới mà ngũ đại thần vương cũng đều là thiên kim chi tử cẩn thận loại hình không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không xuất thủ loại kia sao có thể giống phòng ngự chi thần mỗi ngày trong lửa đến trong máu đi tuy nhiên nhìn không thấy sờ không được nghe không được nhưng trực giác bén n h ạ y lại nói cho phòng ngự chi thần thiên đao một bên khác nhất định là tà ác chi thần tà ác bản thân t r í cao ỉ lại n g o ạ i vật có gì tài ba chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần cao g i ọ n g cười to ba tiếng chín đầu khí huyết thần long phảng phất tìm tới mục tiêu một tiếng trường ngâm băng mây xé trời lúc này tà ác chi thần cũng kịp phản ứng nơi nào còn dám cùng phòng ngự chi thần phân cao thấp tranh thủ thời gian buông tay ra giữa bầu trời đao nhưng lại đã vì lúc đã chậm một đầu khí huyết thần long theo áp niệm thiên đao một đường tìm hiểu nguồn gốc gắt gao đem tà áp chi thần bàn tay trói buộc được thiên đao chui đao phía trên như vậy vấn đề lại trở về tà áp chi thần khí lực so một đầu khí huyết thần long như thế nào đáp án rõ ràng toàn bộ thần giới một cái duy nhất có thể cùng phòng ngự chi thần so khí lực chỉ sợ cũng chỉ có phong ấm tại thần giới địa m ạ c h phía dưới kim long vương t à áp chi thần trong lòng hoảng hốt lại là hối hận thì đã muộn áp niệm thiên đao không bị khống chế đi một vòng cho dù t à áp chi thần cổ động toàn thân thần lực cũng không thể cải biến hắn thế c ậ n chiến t à áp chi thần tuyệt không phải là đối thủ của phòng ngự chi thần cho dù là có t à áp thần vực giúp đỡ kết cuộc cũng sẽ không thay đổi phòng ngự chi thần cùng tà ác chi thần đều minh bạch điểm này nhưng khác nhau ở chỗ bây giờ tà ác chi thần đã bị phòng ngự chi thần khí huyết thần long bắt lấy phòng ngự chi thần cũng là tàn nhẫn lấy khí huyết thần r ò n g vì dây thừng lấy g i ã man nhất thô b ả o phương thức không ngừng đánh lấy tà ác chi thần to lớn lực đạo thậm chí đem bốn tôn thần vương liên thủ sáng lập kết giới đều đập oanh minh không ngớt lúc này còn dám tiếp tục chú ý vô tận băng ngục cũng liền chỉ còn lại sinh mệnh chi thần trong thần giới trụ cột ba tôn thần vương cùng địa mạc h phía dưới xem náo nhiệt không c h y chuyện lớn thiên sát thần có nhiều thứ là không nhìn nổi đáng thương tà áp chi thần chưa từng nhận qua như thế khuất nhục nhưng ở tuyệt đối lực lượng phía dưới tục tà áp chi thần có muôn vàn thủ đoạn mọi loại tâm cơ cũng là không thể làm gì phòng ngự chi thần đi được cũng là nhất lực phá vạn pháp một lát sau. ta áp chi thần đã hoàn toàn không có thần vương khí độ. hai mắt sung huyết, thần trang vỡ vụn, toàn thân trên dưới đều tràn ra mực kim sắc thần huyết, che kín toàn bộ thần giới thậm chí liền ngay cả thẩm phán thiên bình lực lượng đều không thể tiếp tục duy trì. phòng ngự chi thần lại lần nữa khôi phục thư thái. nhưng phòng ngự chi thần nhưng lại chưa vì vậy mà buông ra tà áp chi thần dù là lúc trước ngũ đại thần vương vây quét long thần thời điểm tà áp chi thần đều chưa từng nhận qua như thế làm nhục nói tóm lại một câu phòng ngự chi thần chưa từng lấy tiến công tăng trưởng nhưng phòng ngự chi thần gây nên tính công ích không mạnh vũ nhục tính lại là cực cao đương nhiên phòng ngự chi thần cũng không có khả năng một mực tiếp tục như vậy trung quy là tại tà áp thần vực bên trong, n à y nồng đậm đến đủ để ăn mòn một giới tà niệm cùng áp niệm không giờ khác nào không tại ăn mòn phòng ngự chi thần, cho dù phòng ngự chi thần kim thân bất phôi, cũng không thể hoàn toàn đem hắn không nhìn dù sao cũng là thần vương chi tôn, sao lại không có chút thủ đoạn phòng ngự chi thần cũng không còn kéo dài thêm. nhích miệng lên, lộ ra một vòng như là nhân vật phản diện nghe răng cười. bắt lấy đuôi dòng tay trái bỗng nhiên dùng sức đem tà áp chi thần lôi trở lại mà đổi thành một cái tay phải thì nắm trưởng thành quyền thần vương cấp b ậ t khí huyết hội tụ ở cánh tay phải nóng hổi khí huyết thậm chí muốn bốc cháy không gian bốc hơi hư không một quyền này nếu là chứng thực cho dù có sinh mệnh chi thần phụ trợ liệu thương không có ngàn tám trăm năm ta á c chi thần cũng khôi phục không được sang phòng ngự chi thần không do dự đấm ra một quyền nhưng không có quyền quyền đến thịt thực cảm giác chỉ có kim khí s a o minh âm vang phòng ngự chi thần sầm mặt lại liền nghe hủy diệt chi thần thanh âm khàn khàn vang lên phòng ngự có chừng có mực đi đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi mốt chương sáu trăm mười lăm kế thừa thần vị thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hủy diệt chư thần vương xuất hiện nằm ngang ở phòng ngự chi thần trước mặt ngăn lại cái này thế đại lực trầm một quyền kỳ thật thật muốn nói đến cũng không có cái gì nhìn cân treo sởi tóc thuyết pháp trong thần giới chủ cột ba tôn thần vương từ chiến đấu ngay từ đầu cũng đã bắt đầu chú ý đây chính là phòng ngự chi thần cùng chính thống thần vương ở giữa t r i n h lịch nếu bàn về chiến lực phòng ngự chi thần chính là khí huyết thần vương ở đây chư thần một cái sách ra không có một c á c h có thể đánh nhưng phòng ngự chi thần lại không cách nào phát giác hủy diệt các loại thần vương là tại khi nào đến gần nhưng nếu là so với những này thủ đoạn nhỏ phòng ngự chi thần lại là thúc ngựa đều không kịp nổi hủy diệt các loại chính thống thần vương nói trắng ra phòng ngự chi thần cũng là c á c h mãn phu trừ chiến đấu một thân khí huyết trừ tại cày thời điểm có thể càng nhanh một chút tại cái khác phương diện lại là không được cái tác dụng gì tuy nhiên phòng ngự chi thần đối với hủy diệt các loại thần vương xuất hiện lại là cũng không ngoài ý muốn phòng ngự chi thần đã sớm biết hủy diệt bọn họ đang chăm chú nơi này cái khác không nói giam cầm nơi đây bốn thần vương kết giới cũng đã có thể chứng minh hết thảy thần vương nhóm là chắc chắn sẽ không cho phép phòng ngự chi thần làm sằng làm bậy khi bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm gào thét tự nhiên sẽ n h ú c tay tựa như hiện tại đồng d ạ n g phòng ngự chi thần có thể bảo t r ù y tà áp chi thần, dù sao việc này tà áp chi thần hoàn toàn chính xác không chiếm lý, mà lại thần vương nhóm vốn là có c h ấ n an phòng ngự chi thần tâm tư, tự nhiên sẽ không ngăn cản phòng ngự chi thần, liền xem như thiện lương chi thần, cũng chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng, nhưng phòng ngự chi thần lại không thể trọng thương tà áp chi thần, ta áp chi thần dù sao cũng là thần giới chấp pháp thần chi một thần giới không thể ngàn tám trăm năm đều thiếu khuyết một vị chấp pháp thần cũng bởi vậy h ủ y diệt chi thần mới mở miệng nói phòng ngự có chừng có mực đi đối mặt h ủ y diệt chi thần cảnh cáo lời nói phòng ngự chi thần lại là bất vi sở động ngược lại d ư ơ n g mắt nhìn xem trước mắt thần vương nhóm h ủ y diệt chi thần thiện lương chi thần tu la thần cùng một mực tại đứng ngoài quan sát chiến sinh mệnh chi thần toàn bộ ngăn tại tà áp chi thần trước người trừ cách đó ra thiện lương chi tâm hủy diệt quyền trưởng tu la thần kiếm cùng sinh mệnh cổ thủ cành cây trừ tà áp chi thần thủ bên trong thẩm phán thiên bình bên ngoài thần giới chỉ có siêu thần khí tê suất giao thoa ngăn ở phòng ngự chi thần quyền đầu trước đó khiến phòng ngự chi thần không được tiến thêm đây chính là mặt bài trừ long thần bên ngoài cũng chỉ có phòng ngự chi thần mới có thể nhận đãi ngộ này kim long vương đô không được đối mặt chư thần vương coi trọng phòng ngự chi thần lại chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng sau một khắc phòng ngự chi thần quyền đầu lại cử động kinh khủng lực s ó n g tái xuất nuốt hết hủy diệt các loài thần vương tứ đại thần vương bất ngờ không đề phòng đúng là bị phòng ngự chi thần làm cho cùng nhau lui lại một bước đây chính là tay cầm siêu thần khí tứ đại thần vương cầm đầu hủy diệt chi thần sầm mặt lại tử nhãn bên trong hiện lên vẻ hung áp cái này lưu manh có thể nhị đoạn b ả o khí lúc trước ẩ n mà không phát rõ ràng chính là muốn rơi ra mặt của bọn hắn hứ thấy tứ đại thần vương vẻn vẹn chỉ là lui lại một bước phòng ngự chi thần có chút bất mãn lạnh hứ một tiếng nhưng cũng không có quá nhiều thất vọng chỉ là cười nhạo nói có chừng có mực tà ác khi dễ lão phu truyền nhân thời điểm các ngươi há không biết có chừng có mực phòng ngự chi thần một mặt ngang ngược cứ không hợp tác phòng ngự chi thần lần này làm dáng nhưng cũng để hủy diệt chi thần trong lòng nổi nóng tử nhãn ẩm ẩm biến thành màu đen ngưng tiếng nói không có ý nghĩa cãi cọ liền đến này là ngừng đi ngươi cũng biết tiếp tục tiếp tục tranh đấu chẳng tốt cho ai cả dứt lời tứ đại thần vương không hẹn mà cùng phóng xuất ra từ thân khí thế lúc trước ngũ đại thần vương từng lực chiến long thần bây giờ tứ đại thần vương đồng loạt nhằm vào phòng ngự chi thần bốn bỏ năm lên liền ước chừng tương đương long thần long tức nhiên ép đối mặt bốn tôn thần vương cùng siêu thần khí phòng ngự chi thần cũng là hô hấp cứng lại hít hít mắt không có tiếp tục cơ làm. hủy diệt chi thần hoàn toàn chính xác có c h ấ n an phòng ngự chi thần tâm tư. nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ một mực nhượng bộ. như phòng ngự chi thần không biết tốt xấu. nói không chừng chính là đi nhật trọng hiện đối phó phòng ngự chi thần. thần vương nhóm xưa nay không ngu lấy nhiều khi ít phòng ngự chi thần cũng không ngốc. hắn cũng minh bạch. đã không có tiếp tục đánh xuống tất yếu. như thật ép mấy cái thần vương xuất thủ đối với người nào đều không có chỗ tốt nếu như chỉ là phòng ngự c h i thần một người cũng liền thôi đánh không phải liền là lực chiến mà kiệt dù sao cũng không phải lần thứ nhất ngũ đại thần vương cũng không làm gì được hắn nhưng bây giờ thế nhưng là còn có hàn phong ở tại thần giới đâu phòng ngự c h i thần nhất định phải cân nhắc hàn phong nhân tố nghĩ tới đây phòng ngự chi thần hừ nhẹ một tiếng nói lão phu sở cầu không nhiều chỉ cần tà áp tên kia tự mình cùng lão phu này truyền nhân xin lỗi là được lấy lớn hiếp nhỏ cũng không chê thẹn đến hoàng không có khả năng phòng ngự chi thần tiếng nói thậm chí còn chưa thể rơi xuống liền nghe hủy diệt chi thần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng thanh âm kiên quyết ánh mắt lăng lệ thậm chí đã nổi lên điểm điểm hủy diệt chân ý sáng rực nhìn chằm chằm phòng ngự chi thần từng chữ nói ra quát phòng ngự chúc ta mang theo thành ý mà đến ngươi không muốn không biết tốt xấu để thần vương hướng một giới s ắ c phàm xin lỗi làm trò cười cho thiên hạ thành ý lão phu làm sao không nhìn thấy có thể phòng ngự chi thần không chút nào không sợ đồng d ạ n g mắt hổ trợn lên phản âm thanh chất vấn như hủy diệt chi thần coi là thật nghĩ dàn xếp ổn thỏa từ vừa mới bắt đầu liền nên bày ra kế hoạch của mình mà không phải nhiều lần cưỡng b ư ớ c nể mặt hàn phong phòng ngự chi thần xưa nay chưa từng có nhượng bộ nửa bước nhưng phòng ngự chi thần xưa nay sẽ không khốn nốm cùng lắm liền đem hàn phong giao cho thiên sát thần chi thủ để thiên sát thần đưa hàn phong về đấu la đại lục mình đột chiếm ngũ đại thần vương dù sao bởi vì lần trước đái một bạch sự t ỉ n h thiên sát thần còn thiếu bọn họ phòng ngự một mạch nhân tình đâu bị phòng ngự chi thần xem thấu hủy diệt chi thần nhưng cũng không còn tiếp tục vinh váo hung hăng h ừ nhẹ một tiếng về sau ôm、um、ôm、um、nói trong thần giới chủ cột có thể cho phép ngươi chi truyền nhân ở tại thần giới kế thừa thần chỉ ngươi khi minh bạch điều này có ý v ì gì đây là trong thần giới chủ cột lớn nhất n h ư ợ n g bộ thoại âm rơi xuống chính là phòng ngự chi thần cũng không khỏi kinh ngạc nhìn thần vương nhóm liếc một chút kế thừa qua thần chỉ thần minh đều biết tại kế thừa thần vị nháy mắt sẽ phát sinh sinh mệnh nhảy vọt từ phàm mà thần nơi đây tiêu hao sẽ tiêu hao thế giới nguyên năng càng sẽ thu hoạch được thế giới ý chí tán thành cùng phù hộ nếu là phàm tục thành thần cũng liền thôi chỉ là một cái phàm giới ý chí tán thành đối với thần minh mà nói bất quá là có c ú n g được mà không có c ú n g không sao đồ vật nhưng thần giới lại là khác biệt nhìn xem chúc phúc nữ thần liền biết có thần giới ý chí phù hộ chính là thần vương nhóm đều không muốn tùy tiện trêu chọc ở tại thần giới kế thừa thần vị khẳng định không cách nào có được chúc phúc nữ thần như vậy phúc duyên nhưng chỗ tốt tuyệt đối là rõ ràng nhìn thấy phòng ngự c h i thần dáng vẻ hủy diệt c h i thần liền biết không cần quá nhiều giải thích kỳ thật thần vương nhóm cũng có tính toán của mình thần giới ý chí c h ú c phúc thôi đối với thần vương mà nói cũng không tính vật h y hãn gì kiện nhưng phàm là cái thần vương đều sẽ đạt được thần giới ý chí phù hộ liền xem như thiên sát thần cũng không ngoại lệ thậm chí toàn bộ thần giới địa mạc h đều đ ắ t là thiên sát thần địa bàn cũng chính là phòng ngự chi thần cái này lấy khí máu thành tựu thần vương gì loại mới không biết được nếu như dùng một phần thần giới ý chí phù hộ liền có thể đuổi đi phòng ngự chi thần vậy đơn giản là hái hoa quên không sai thần vương nhóm mục đích cuối cùng nhất chính là để phòng ngự chi thần truyền xuống thần vị trăm năm sau rời đi thần giới thần vương nhóm đã chịu đủ cái này lưu manh vô lại mau chóng rời đi thần giới yêu hô hố ai liền hô hố ai đi về phần phòng ngự chi thần có thể hay không rời đi điểm này thần vương nhóm cũng không lo lắng phòng ngự chi thần ngay từ đầu sở dĩ như thế nóng lòng tìm kiếm một cách truyền nhân chính là vì mau chóng rời đi thần giới c á c h này lồng chim cũng không thể rốt cuộc truyền xuống thần vị ngược lại đối thần giới có lưu lại luyến đi chỉ thế thôi đối với hủy diệt chi thần thẻ đánh bạc phòng ngự chi thần còn tính là hài lòng nhưng phòng ngự chi thần vẫn có chút lòng tham không đáy truy vấn một tiếng vạn nhất có thể nhiều trừ điểm chỗ tốt đâu đã thấy hủy diệt chi thần hừ lạnh một tiếng ngưng tiếng nói phòng ngự ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy ngươi khi biết thần vương nhóm thủ đoạn ngươi sẽ không hy vọng ngươi này truyền nhân giống như ngươi thần yếm thú ngại đi lời này xem như bắt lấy phòng ngự chi thần mệnh môn nhìn thấy phòng ngự chi thần loại kia đáng vét trên mặt hiện ra vẻ hầm hực hủy diệt chi thần trong lòng lại đối hàn phong dâng lên nhàn nhạt lòng cảm kích có trời mới biết mềm không được cứng không s o n g phòng ngự chi thần nhiều để thần vương nhóm đau đầu d ĩ vãng phòng ngự chi thần hoành à n h không sợ trừ ý vào một thân bất bại khí huyết bên ngoài đồng d ạ n g cũng là bởi vì phòng ngự chi thần không có bất kỳ cái gì tay cầm lẻ loi một mình tung hoành ở thần giới ai có thể gây nên phòng ngự chi thần lo lắng phàm là cùng phòng ngự chi thần có chút quan hệ thần minh hoặc là không có p h ạ m cái gì sai tỉ như thuộc tính thần nhóm hoặc là liền căn bản không thể động tỉ như chúc phúc nữ thần hoặc là liền trực tiếp đi sâu trong v ũ trụ h ư không tỉ như giới chức thuộc tính thần hiện tại tốt có hàn phong tại hủy diệt chi thần tốt xấu là tìm tới một chút có thể nắm phòng ngự chi thần địa phương nghiêm túc nghiên cứu thảo luận đứng lên ta áp chi thần ý nghĩ cũng không phải không có chỗ thích hợp nếu là có thể khống chế hàn phong hoàn toàn chính xác có thể chế hành phòng ngự chi thần đáng tiếc ta áp chi thần thất bại tuy nhiên cũng không tính hoàn toàn không có tác dụng coi như không thể khống chế hàn phong hàn phong bản thân tồn tại cũng ít nhiều để phòng ngự chi thần biết chút ít cho phép vào lui đổi lại trước kia hủy diệt chi thần nếu là như vậy lạnh g i ọ n lạnh ngữ ứ quản ngươi đúng sai phòng ngự chi thần đã sớm đánh lên đến